Chương 237, chín vị thê tử dự hoặc, 1. Chương 237, chín vị thê tử dự hoặc, 1. Tiên thái sơ hình ảnh bị kích diện. Diệp Hoang lần này kém chút bỏ mình, nhưng cuối cùng vẫn trông xuống tới. Diệp Hoang hấp thu tiên thái sơ hình ảnh tu vi sau, đột phá đến bắt giai tiên hoàn cảnh. Đáng tiếc, chỉ là đạt đến bắt giai tiên hoàn cảnh, không thể phá chín. Nếu có thể đạt tới cựu giai tiên hoàng, vậy ta liền chân chính có thể hành tạo vô địch. Diệp Hoang trong lòng có chút đáng tiếc. Hiện tại hắn đã qua 8 cửa ải. Cửa thứ nhất đạo bà thum, cửa thứ hai yêu một, cửa thứ ba đến 1. Cửa thứ tư hư không tiên đế, cửa thứ năm nữ tử thần bí, cửa thứ 6 nguyên thủy thiên tôn, cửa thứ 7 yêu ma sơ tổ, cửa thứ 8 tiên thái sơ. Những tồn tại này, một cái so một cái yêu nghiệt, một cái so một cái mỹ tiên. Mà lại, bọn hắn mặc dù chỉ biểu hiện ra cựu giai tiên hoàng tu vi, nhưng bọn hắn cảm ngộ phản ứng các loại, nhưng thật ra là vô thượng cảnh giới. Nếu bọn họ chân chính chỉ là lúc tuổi còn trẻ cựu giai tiên hoàng cảnh, Diệp An bằng cựu giai tiên vương cảnh liền có thể quét ngang bọn hắn. Nhưng bây giờ, bọn hắn Cửu giai Tiên Hoàng cảnh đều là từng chiếm được vô cùng kinh người đáng sợ giá trị, so với bọn hắn lúc tuổi còn trẻ Cửu giai Tiên Hoàng mạnh lên gấp trăm lần nghìn lần. Cho nên, dù là hiện tại Diệp Hoang đạt đến bắt giai Tiên Hoàng cảnh, nhưng đối với chiến đấu hư cảnh cửa thứ 9, vẫn không có hoàn toàn chắc chắn. Cửa thứ 9, Chiếu Tâm Quan. Chiếu rõ người khiêu chiến nội tâm, mạnh nhất chi địch. Tâm chu muốn, tức là mắt chó gặp. Khi Diệp Hoang bước vào đạo thứ 9 hư không chi mô lúc, Diệp Hoang trong đầu vang lên thanh âm như vậy. Thanh âm rơi xuống, cảnh tượng trước mắt chợt biến. Diệp Hoang trước mắt vậy mà xuất hiện tiểu nữ. Cái này Cửu Thê đối với Diệp Mang tới nói, có thể tính là không gì sánh được phân thuộc, bởi vì các nàng chính là Cửu Thê. Diệp Mang lúc trước từ ngu dại trạng thái tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là Trẫm Cửu Thê. Nhưng mà hắn bạn lần không ngờ, Trẫm Cửu Thê chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đằng sau cái này Cửu Thê vẫn như cũ âm hồn bất tán quân lấy hắn. Không nghĩ tới, ở chỗ này, gặp lại Cửu Thê hư không chiếu ảnh. Lãnh Nguyệt Tuyết, Đỗ Tiêm Tiêm, Cổ Lữ Ly, Khương Sơ Thỉnh, Đường Tiên Nhi, Tô Tuyết Kỳ, Mộ Dung Lăng Sương, Hâm Điệp, Joker, chín vị vị hôn thê vẫn như cũ tuyệt mỹ vô song. Diệp Hoang xuất hiện trong náy mắt, ánh mắt của các nàng đồng loạt rơi vào Diệp Hoang trên thân. "Diệp Hoang, ha ha, không nghĩ tới a, nhanh như vậy, lại gặp mặt. Đế Mạch Sơn bên trên, ngươi chém chúng ta chín đạo hồng chấn phân thân, hỏng chúng ta chuyệt tốt. Hôm nay, nơi đây liền là của ngươi vùng đất cuối cùng. Chúng ta nguyên hồn mặc dù ngủ say, nhưng một sợi ý niệm Giang Lâm cũng có thể đưa ngươi bóp chết nơi này." Lãnh Lực Tuyết cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Năm đó nàng là người đầu tiên chết bởi Diệp Hoang chi thủ. Nàng đối với Diệp Hoang tự nhiên cũng là hận thấu xương. Năm đó ta có thể chém các ngươi hồng trần phân thân, đem đến tự nhưng cũng có thể tìm được các ngươi chân thân, từng cái chém chi." Diệp Hoang lạnh lùng đáp. Đối với trước mắt tình cảnh, hắn rất là nhàn. Gặp trực tiếp chém chết chính là. Đối với cựu thê tình huống, Diệp Hoang trước mắt vẫn hơi hiểu biết. Cái này cựu thê bản thể hẳn là nguyên hồn trạng thái, mà các nàng duy nhất yếu hiệp, hẳn là hoàn toàn trưởng thành đằng sau chính mình. Cho nên, các nàng nguyên hồn mặc dù không thể đi ra, nhưng nghĩ hết biện pháp tính toán cùng ngăn rẽ Diệp Hoang. Giờ khắc này ở chiến đấu hư cảnh bên trong, để các nàng bắt lấy cửa thứ 9 lỗ thủng, lập tức chiếu rọi ra các nàng Cái này cũng nói rõ, các nàng tương lai là Diệp Hoang trọng yếu nhất đích nhận một chồng. Diệp Hoang, nói cái gì ngươi cũng coi là phu quân của chúng ta, ra tay thật đúng là đủ hung ác a. Nhưng hôm nay, chúng ta Cửu tỷ muội chính là muốn tí phu. Ngươi cùng chúng ta ở giữa, chỉ có không chết không thôi quan hệ. Vô luận như thế nào, ngươi cũng phải chết. Đồ Tiêm Tiêm lạnh giọng nói ra. Diệp Hoang, ngươi con đường trưởng thành từng ly từng tí, chúng ta đều là nhìn ở trong mắt, biết được rõ ràng. Thậm chí, ngươi có ác chủ bài gì thủ đoạn, chúng ta Cửu tỷ muội cũng là rõ ràng. Cho nên, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Cổ Lưu Ly mở miệng nói, "Chúng ta cửu tỷ bội liên thủ, trong thiên hạ này, cùng cảnh bên trong, không ai có thể là đối thủ của chúng ta. Diệp Hoàng, ngươi cũng coi là phu quân của chúng ta, huyết mạch tiên phú của ngươi cũng là không tính quá mất mặt." Thương Sơ tình đạo, "Hừ, nếu không có quan hệ thu địch, coi ta phu quân, ngươi bây giờ là đúng quy cách. Nhưng hắn hiện tại phải chết. Bọn tỷ muội, động thủ đi." Đường Tiên Nhi, Tô Tuyết Kỳ, Mộ Dung Lăng Xương cũng nói, "Nếu nhất định phải tranh cái sinh tử, vậy liền không cần thiết tư anh anh em em ôn chuyện, trực tiếp mở giết." "Ừ." Lúc trước Diệp Hoang chém giết chúng ta hùng trần phân thân đầu, hôm nay ta U Cơ cũng phải tự tay chặt xuống đầu của hắn. Hồng Điệp cùng U Cơ lãnh khốc điệu đạo. Vậy liền đánh đi. Diệp Hoang cũng cảm thấy cùng cái này Cửu Thê không có gì đáng nói, chính là được rồi. Lấy một chọi chín, rất có áp lực, nhưng chưa hẳn không có khả năng một trận chiến. Hắn hiện tại thế nhưng là bắt giai tiên hoàn cảnh. Trước mắt gái này Cửu Thê mặc dù bất kỳ một người nào đều không kém gì Tiên Thái Sơ, nhưng Diệp Hoang Thiên, Hỗn Độn, hư không, nguyên thủy, vạn cổ bất diệt chờ chút chư đạo đều đạt đến bất phàm cảnh giới. Chư đạo quy nhất sau, Hiện tại lại đối đầu Tôn Thái Sơ, hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đối mặt Cửu Thê, mặc dù vẫn như cũ gian nan, nhưng Diệp Hoang tin tưởng, chỉ cần chống đỡ không chết, cái kia nhất định có thể đánh bại Cửu Thê. Diệp Hoang khí tức quanh người tăng đoạn, vô tận hư không chi lực, thôn thiên chi lực các loại sen lẫn vần quanh, như là một tôn ma thần giáng lâm. Chương 237: Chín vị thê tử dự hoặc 2. Chương 237: Chín vị thê tử dự hoặc 2. Trong tay hắn huyết sắc thiết kiếm lóe ra quỷ dị quang mang, thân kiếm rung động nhẹ nhẹ, giống như tại không kiềm chờ đợi uống vào máu tươi của địch nhân. Đối mặt Cửu Thê Hắn không hề sợ hãi, trong ánh mắt ngược lại thiêu đốt lên ngóng vọng dục vọng chiến đấu. Bọn tỉ muội chớ có chủ quan, bây giờ Diệp Mặc tuy không phải hạng người bình thường. Lãnh Lực Tuyết kêu quát một tiếng, xuất thủ trước. Trong tay nàng xuất hiện một thanh băng trường kiếm màu xanh lam, thân kiếm hàn khí bốn phía, những nơi đi qua, không gian đều bị đông cứng ra một tấm thật dày băng tinh. Nàng như một đạo tia chớp màu xanh lam, hướng phía Diệp Hoang tập bắn đi, trường kiếm trong tay đâm thẳng Diệp Hoang trái tim. Diệp Hoang bước ra hư không bước, nhẹ nhõm tránh đi cái này lăng lệ một kích. Hắn trở tay một kiếm, huyết sát kiếm quang giống như một đạo cầu gồng, chém về phía Lãnh Lực Tuyết. Lãnh lực tuyệt đối vảng giơ kiếm ngăn cản, keng một tiếng vang thật lớn, lực trùng kích cường đại đưa nàng đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đỗ Tiêm Tiêm thấy thế, tiểu khu nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại diệp hang sau lưng. Trong tay nàng nắm một đầu ngũ thái trường tiên, tiên sao như linh động giáng động, mang theo bén nhọn từng rít, hướng hướng diệp hang phía sau lưng. Diệp hang phía sau như là một mắt, đột nhiên quay người, huyết sát thiết kiếm xoay ngang, ngăn trở một roi này. Trường tiên cùng thiết kiếm va chạm, tóe lên vô số hỏa hoa, Đỗ Tiêm Tiêm cánh tay tê dại một hồi, trường tiên suýt nữa tu tay. Cổ Lưu Ly hai tay nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát Trong hư không xuất hiện vô số đạo sắc bén liêu li kiếm khí, như như mưa to hướng phía Diệp Hoang mà tới. Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, thể nội thôn tiên chi lực điên cuồng trào, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, đem những cái kia liêu li kiếm khí nhao nhào thu về. Thương Sơ Tỉnh, Đường Tiên Nhi, Tô Tuyết Kỳ ba người lên nhau, đồng thời phát động công kích. Thương Sơ Tỉnh trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu vàng, Đường Tiên Nhi trong tay quạt xếp chật hai, phiến ra từng đạo đằng lệnh pháp nhận, Tô Tuyết Kỳ thì vũ động một thanh băng phách kiếm, kiếm kiếm đâm hướng Diệp Hoang nhiễu hại. Diệp Hoang thân ảnh tại ba người công kích ở giữa lóe lên. Trong gai huyết sắc thiết kiếm không ngừng vung dậy, ngăn cản các nàng tiên công. Mộ Dung Lăng Sương, Hâm Điệp, Úc Cơ cũng không cam chịu yếu thế, nhanh nhau thi triển tuyệt kỹ của mình, gia nhập chiến đấu. Mộ Dung Lăng Sương băng kia như tơ nhẹ giống như quấn quanh hướng Diệp Hàng, Hâm Điệp hai cánh tiến ra tường đạo màu đỏ phóng nhận, Úc Cơ thì ẩn thân chỗ tối, thỉnh thoảng phát động đánh lén. Diệp Hàng bị cự thế công kích làm cho liên tục bại lui, trên thân cũng xuất hiện không ít vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Nhưng hắn ánh mắt càng băng lãnh, chiến ý cũng càng nồng đậm. "Hừ, các nữ nhân, các ngươi triệt để chọc giận ta." Diệp Hàng nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng trong cơ thể lần nữa bộc phát. Hắn thi triển ra hư không giáo sắt vô số đạo hư không lợi nhận chống rông xuất hiện, hướng phía Cửu Thê quét sạch mà đi. Cửu Thê thấy thế, đội vàng hội tụ vào một chỗ, cộng đồng ngăn cản cái này kinh khủng công kích. Thân thể của các nàng trung quanh hình thành một tầng cường đại phòng ngự bình chướng, đem hư không lợi nhận nhau nhau ngăn tại bên ngoài. Nhưng Diệp Hoang công kích cũng không đình chỉ, hắn không ngừng mà biến đổi phương thức công kích, công sát Cửu Thê, căn bản không cho các nàng thở cơ hội. Theo chiến đấu tiếp tục, Diệp Hoang cùng Cửu Thê cũng dần dần lâm vào mệt mỏi. Diệp Hoang trên thân vết thương càng ngày càng nhiều, máu tươi càng không ngừng chảy xuôi. Khi tức của hắn cũng biến thành có chút hỗn loạn, mà cựu thê cũng tương tự không dễ chịu, quần áo của các nàng tổn hại, sợi tóc lộn xộn, trên thân thể mềm mại cũng xuất hiện không ít vết thương. "Bọn tỷ muội, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, chúng ta hợp thể đi." Lệnh lực Tuyết La lớn, mặt các bát nữ nhau nhau gật đầu, các nàng tay nắm tay, làm thành một vòng tròn. Chín đạo quang mang từ trên người các nàng tỏa ra, lẫn nhau giao hòa, hội tụ thành một đạo vô cùng cường đại lực lượng. Tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, cựu thê thân thể dần dần dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một bộ cao lớn nữ chiến thần hình tượng. Cỗ này nữ chiến thần quanh thân tản ra ánh sáng chín màu. Khi tứ khủng bố đến cửa điểm, trình linh đạt đến cựu giai tiên tôn cảnh. Diệp Hoang cảm nhận được nữ chiến thần trên thân khí tức tiên cùng kia, chấn động trong lòng, nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại cười lạnh một tiếng. "Không phải chỉ có các ngươi có át chủ bài. Ra đi." Giờ khắc này, Diệp Hoang không chút do dự triệu hoán ra chính mình Thế Thân Tiên Khu. Thế Thân Tiên Khu vừa xuất hiện, đồng dạng tán mát ra cựu giai tiên tôn cảnh khí tức cường đại. Nguyên lai Diệp Hoang đã sớm tìm cơ hội, tiến vào Tôn Tiên Định Không Gian tầng thứ 2 bên trong, dung hợp Thế Thân Tiên Khu. Bản thể hắn hiện tại là Tiên Hoàng cảnh. Cái kia Thế Thân Tiên Khu dễ dàng liền có thể đạt tới cựu giai tiên tôn cảnh. Thế thân hiện thân sau, liền cường thế hướng lấy nữ chiến thần mà tới. Nhưng Diệp Hoang bản thể không kịp thu hồi trong đỉnh không gian, lại đột nhiên bị một cỗ cường đại áp lực, đem hắn kéo vào một cái thần bí trong huyết cảnh. Tại mảnh huyết cảnh này bên trong, hắn vậy mà biến thành một chính mình khác, mà lại bởi vì chính mình cỗ này bản thể hiện tại chỉ còn lại một sợi ý niệm, cho nên rất nhanh liền mê thất ở trước mắt trong huyết cảnh. Phu quân, tới a. Hôm nay, thế nhưng là chúng ta đem động phòng hoa chúc a. Gian phòng cực lớn bên trong, hữu thê đầu khoác lụa hồng đỏ, thẹn ém dụ hoặc đối với Diệp Hoang đang Mà Diệp Hoang lúc này không tự chủ được đi qua, đưa các nàng định đầu đệ lộ. Rất nhanh, hắn liền bị cựu thê kéo lên to lớn trên giường cưới. Chương 238, thức tỉnh bởi khác, lại chém cựu thê, 1, chương 238, thức tỉnh bởi khác, lại chém cựu thê, 1, giờ khắc này, Diệp Hoang phảng phất về tới tự si xi sỏa trong trạng thái, đồng nhiên tỉnh lại một khắc này. Nhưng sự tình phát triển lại đều thay đổi. Cửu nữ không đến từ hôn, mà là dẫn theo đồ cưới, một cái ăn mừng đến đây. Cả đám đều đối với Diệp Hoang tỉnh tăng tâm trọng, tỉnh có tự kiểm chế. Cho nên Sau đó tự nhiên một trận to lớn ăn mừng từ dưới. Thiếu đế chủ lại hôn cùng với cựu mạch thứ nhất nữ, đại sự như thế, khắp trốn mừng vui. Diệp Hang cũng cùng chín vị tiểu diễm vô song thê tử bãi đường sau, bước vào động phòng. Nếu như Diệp Hang ý thức hay là hoàn chỉnh trạng thái, cái kia nhất định là có thể thành tỉnh cảm thấy được không đối. Nhưng hắn chỉ là một sở ý thức. Tại dạng này trong những cảnh, Diệp Hang sở ý thức này rất nhanh liền trầm luân. Dù sao đây vốn là hẳn là trong nhân sinh của hắn một loại khả năng. Loại nào là sai, loại người nào sinh là đối với. Cái nào là nguyên cảnh, cái nào là chân thực, lại có ai nói rõ được đâu. Ma động vòng hoa phòng, tiểu thê phía trước, trái ôm phải ấp, vợ chồng nấn náy, vậy cơ hồ là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Diệp Hoang là tối nay nhân vật chính. Hắn bị chín vị tiểu thê nêm hái kéo lên giường cưới. Giường kia phía trên, mềm đệm thêu chăn mềm mại như đám mây, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, dường như trăm hoa mùi thơm ngắt cùng nữ nhi da mùi thơm cơ thể xen lẫn. Lãnh Lực Tuyết Ngọc nhẹ tay giường, đánh rơi đầu giường ánh đến, chỉ để lại vài chén đèn lưu ly li tản ra mông lung lấp quang, đem toàn bộ gian phòng choáng ngợp đến tựa như ảo động. Đỗ Tiêm Tiêm gương mặt từng đỏ, như xuân nhật hoa đào nở rộ, nàng nửa tựa tại Diệp Hoang bên người. Đỗ Thủ nhẹ nhàng giải khai diệp hoang dơi thắt lưng, động tác nhu hòa mà mang theo vài phần ngượng ngùng. Cổ Lưu Ly thì từ phía sau vây quanh ở Diệp Hoang, sợi tóc của nàng như là thác nước chiếu xuống diệp hoang đầu bay, từng tia từng sợi, trêu chọc lấy tiếng lòng của hắn, nhẹ giọng nỉ non: "Phu quân, hôm nay cuối cùng được cùng ngươi trùng phó cái này ngày tốt cảnh đẹp." Thanh âm mềm nu, hình như có muôn vàn lưu tình. Thương Sơ Tình đem ấm áp thân thể dán hướng Diệp Hoang, trên người nàng cái kia cổ nhàn nhạt kim diễm khí tức, mang theo nóng bỏng cùng mị hoặc, để Diệp Hoang nhịp tim không khỏi tăng tốc. Đường Tiên Nhi cười nói tự nhiên: Một đôi đôi mắt đẹp tận ý đưa tình, nàng dùng cái kiết như hành giống như ngón tay ngọc nhẹ nhàng mơn trớn Diệp Hoang gương mặt, sau đó tại hắn bên thái rơi xuống một cái nụ mà hôn, dẫn tới Diệp Hoang một trận tê dại. Tô Tuyết Kỳ mặc dù thần sắc thanh lãnh, nhưng giờ phút này trong mắt cũng đầy là ôn nhu cùng yêu thương, nàng có chút nửa đầu, cùng Diệp Hoang ánh mắt giao hội, một khắc này, thời gian phảng phất đều dừng lại. Mộ Dung Lăng Xương thì như là một đóa lở rộ băng liên, nàng nhẹ giải la thượng, lộ ra như tuyết da thịt, tay của nàng nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Hoang tay, đem hắn đè tay tại ngực của mình, như muốn để hắn cảm thụ tim đập của mình. Hồng đẹp như một cái linh động tinh linh. Tại Diệp Hoang bên người luyện chuyện nảy múa, nàng dáng múa nhẹ nhàng uyển chuyển, mỗi một cái động tác đều giống như như nói vô tận yêu thương. Úng Cơ thì lặng lặng mà ngồi tại Diệp Hoang bên cạnh, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại khát thâm tình, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Hoang tay, đặt ở môi của mình bên cạnh, nhẹ nhàng hôn một cái. Diệp Hoang đư thân vào trong ôn nhuương này, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị tầm tầm yêu thương bao quạ, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác, đều giống như mang theo ma lực, để ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút, thân thể cũng biến thành nóng hổi. Cái cái này tiểu diễn bầu không khí bên trong, hắn dần dần trầm luân, trầm luân tại cái này nhuyễn hương ôn ngọc trong thế giới, quên thế giới bên ngoài, quên từng trải qua hết thảy, thậm chí quên chính mình đến tuột cùng là ai. Yểu thê bọn họ mỗi một cái cử động, mỗi một âm thanh nhỏ nhỏ, đều dường như tỉ mỉ bệnh bóng tỉnh, đem Diệp Hoàng chăm chú chói buộc. Ánh mắt của các nàng giao hội, truyền lại chỉ có lẫn nhau biết được căn ý, các nàng muốn để Diệp Hoàng tại cái này huyền giới cảnh bên trong, chết đệ mê thất bản thân, cùng các nàng cùng một chỗ. Tại trong thế giới hư ảo này, sinh lão bệnh tử, vĩnh bình vĩnh viễn, viễn đều trốn không thoát cái này ôn nhu bẫy rập. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hoang ý thức càng ngày càng yếu kém, hắn hoàn toàn đắm chìm tại cái này hư giả nhưng lại không gì sánh được mê người trong hạnh phúc, từng bước một đi hướng Cửu Thê cho hắn bảy bữa sâu. Mà một khi ở đây sinh lão bệnh tử, lúc đó thực bên trong Diệp Hoang cũng chính là thật đã chết rồi. Đây chính là huyền diệt cảnh đáng sợ. Mà lại, huyền diệt cảnh bên trong, người qua cả đời, thế giới hiện thực cũng bất quá là sát na lưu quang trong chớp mắt. Tại cái kia trong thế giới hư ảo, Diệp Hoang cùng Cửu Thê vượt qua tựa như áo mộng một đêm. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua khát hoa sổng cửa sổ, vậy bảo trên giường, tòa ra Diệp Hoang cùng Cửu Thê ngủ say khuôn mặt cơ thể đều lộ ra tính mịch mà mỹ hảo. Sau đó thời kỳ, thời gian như thời gian qua nhanh, Diệp Hoang cùng Cửu Thê sinh hoạt bình thản mà hai phúc. Bọn hắn cùng một chỗ dạo bước tại trong đình viện, thưởng xuân hoa thu nguyệt, quan hạ hạ đông tuyết. Lạnh ngược tuyết sẽ ở ngày đông là Diệp Hoang nấu lên một chén trà nóng, xua tan hàn ý, Đỗ Tiêm Tiêm thì sẽ ở xuân nhật cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị một trận hoyến, tràn đầy lãng mạn. Cổ Lưu Ly thường cùng Diệp Hoang nghiên cứu thảo luận đạo pháp, thương sơ tình thì tại hắn tu luyện mọi mỗi lúc, cho hắn thi triển chữa trị chi pháp, làm dịu hắn mạch độc. Đường Tiên Nhi luôn luôn sǎo nôn nụ cho hai bui. Đô Tuyết Kỳ mặc dù thanh lãnh, nhưng cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng tỏa ra đối với hắn quan tâm. Mộ Dung Lăng Sương cho hắn tự tay bệnh quần áo, hôm điệp sẽ ở hắn tiền mỗi lúc, cho hắn luyện chuyển đề múa, Hưu Cơ im lặng lặng yên thủ hộ ở bên cạnh hắn, cho hắn bài ưu giải nạn. Diệp Hoang say mê tại cái này trong ôn nhu hương, thời gian như là giọt rách như nước chảy chậm rãi chảy qua. Hắn cùng chín vị kiều thê sinh hoạt tràn đầy ngọt ngào cùng ấm áp, cùng cữu thê hoan hỉ lúc, càng lạ như là trong bầu trời đêm sao dày đặc, sáng chói mà mê người. Theo tuyết nguyệt trôi qua, Diệp Hoang cùng cữu thê có hài tử, con của bọn hắn tại cái này tràn ngập yêu trong gia đình khỏe mạnh trung thành. Diệp Hoang nhìn xem bọn nhỏ vui cười chơi đùa, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn dạy bọn nhỏ học chữ, Cửu Thế bọn họ thì tại một bên ôn nhu mà nhìn xem, hình ảnh kia hài hòa mà mỹ hảo. Thời gian thấm thoát, Diệp Hoang dần dần già đi. Hắn nằm ở trên giường, thân thể đã hết sức yếu ớt, nhưng hắn trong ánh mắt ý nguyên tràn đầy đối với Cửu Thế yêu thương. Nhi tôn của hắn bọn họ vây quanh ở bên giường, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Cửu Thế bọn họ đứng tại trước giường, mang trên mặt khương bỏ. Lãnh Lực Tuyết nhẹ nhàng nắm Diệp Hoang tay, nói ra: "Phu quân, một thế này cùng ngươi làm bạn, là thiếp thân tâm sở nguyện." chỉ là bây giờ muốn cùng ngươi phân biệt trong lòng mọi loại khu bỏ. Cổ Lưu Ly li cũng ngẹn ngào nói, "Phu quân, trên hoàng tuy lộ, ngươi nhưng chớ có đi được quá nhanh, chờ chút tiết thân." Chương 238, thức tỉnh thời khắc, lại chém cửu thê, 2, chương 238, thức tỉnh thời khắc, lại chém cửu thê, 2, nhưng mà, lại trong mắt của các nàng, cái kia đạt được chi sắc lại khó mà che giấu. Các nàng coi là, rốt cục có thể đem Diệp Hoang Đại Họa trong đầu này triệt để bóp chết, để hắn bị vĩnh viễn trầm luân tại cái này miễn giết cảnh bên trong. Ngay tại Diệp Hoang sắp nhắm mắt, ý thức sắp tiêu tán một khắc cuối cùng, đột nhiên, trong cơ thể của hắn bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đó là bạn Cổ bất diệt đạo vận. Nguồn lực lượng này như là tảng sáng ánh dạng đông trong nháy mắt đem Diệp Hoang bao phủ. Diệp Hoang thân thể bắt đầu tỏa ra tia sáng kỳ dị, hàng cái kia nguyên bản hư nhược khí tức bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Diệp Hoang trong nháy mắt này đột nhiên bừng tỉnh, trước kia ký ức giống như thủy triều tuôn ra bề. Hắn hiểu được đây hết thảy bất quá là huyền diệt cảnh bên trong âm lưu, cái này nhìn như mỹ hảo một thế, bất quá là cũ thê vì gạt bỏ hắn chân ngã ý thức mà thiết kế dưới bẫy. Diệp Hoàng trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, hắn chậm rãi từ trên giường đứng dậy. Hắn nhìn trước mắt Cửu Thê, đã từng yêu thương bây giờ đã bị phẫn nộ cùng vết tuyệt thay thế. "Hừ, các ngươi coi là dạng này liền có thể giết ta?" Diệp Hoàng đột nhiên ngồi dậy, khí tức bên người tăng vọt, khí thế cường đại để Cửu Thê cũng không khỏi lui lại mấy bước. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, cùng lúc trước cái kia say mê tại trong ôn nhu hương hắn tưởng như hai người. Cửu Thê bọn họ trong lòng giận mình, các nàng không nghĩ tới Diệp Hoàng tại một khắc cuối cùng lại có thể trở thoát. "Bọn tỉ muội, không tốt." Hắn vậy mà tỉnh. Lạnh nhợt tuyết sắc mặt bỗng biến, đội vàng hộ Vậy liền lại giết hắn một lần. Đỗ Tiêm Tiêm cũng không cam chịu yếu thế, trong tay trong nháy mắt xuất hiện ngũ thái trường tiên, tiên sao trên không trung phát ra bén nhọn đạo hét. Cửu Thế lần nữa liên thủ, hướng phía Diệp Hoang công tới. Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, "Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu tình." Hắn thi triển ra thôn thiên, hỗn độn, thư không bao gồm đạo chí lực, cùng Cửu Thế triển khai một trận đại chiến kinh tâm độc vách. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến giết cảnh bên trong quang mang lập lòe, tiếng oanh minh không ngừng. Diệp Mang cùng cựu thê thân ảnh ở trong đó nhanh chóng xuyên thẳng qua, những cái tia Diệp Hoàng cùng cựu thê sinh hạ tự tôn, lúc này vậy mà cũng từng cái sát khí nghiêm nghị, hướng phía Diệp Mang hung ác đánh tới. Thay đổi, hết thệ cũng thay đổi. Đã từng mỹ hảo huyến cảnh, lúc này tràn đầy sát phạt chi khí. Không hề nghi ngờ, trước mắt hết thệ mới thật sự là huyến vết cảnh. Tất cả tồn tại đều đối với Diệp Hoàng tràn đầy địch ý bọn hắn đi ra, chỉ muốn không tiếc hết thệ gạt bỏ Diệp Hoàng. Nhưng mà, Diệp Hoàng tại viễn vết cảnh bên trong trầm luân một thế, một khi thức tỉnh, trong lòng minh lộ, giống như dành lấy cổ súng mới. Tú u vi của hắn các loại đại đạo, cương pháp chờ chút tại trong nháy mắt dung hội hoàn thông, cái này khiến hắn trong nháy mắt bước vào cựu giai tiên hoàn cảnh. Thân là mấy triệu nhiều lần yêu nghiệt, cung là cựu giai tiên hoàng cảnh bên dưới, không có bất kỳ người nào sẽ là đối thủ của hắn, dù là mạnh như cựu thế loại tồn tại này. Diệp Hoang lúc này nhìn tới, như là gà đất chó sinh tôi, những cái tia con cháu đời sau, càng là một con giun dế bầm dóm. Giết. Diệp Hoang nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như quần quật lôi đỉnh, tại vết giết cảnh bên trong quấn quẩn. Quên người hắn thôn thiên, hỗn độn, hư không chi lực sôi trào mãnh liệt, xen lẫn thành một cỗ lực lượng bị tiên giật điệp. Diệp Hoàng trong tay vết sắc thiết kiếm tách ra ánh sáng chói mắt, mỗi một lần huy động đều mang theo một đạo giải lụa màu đỏ ngọn, chô đến, không gian phao toái, hết thảy đều bị chém chết. Những cái kia từng tại trong huyễn cảnh cùng hắn vui cười chơi đùa tử tôn, trong mắt hắn đã không còn là đáng yêu thân nhân, mà là cựu thê âm như đồng loại. Diệp Hoàng ánh mắt băng lãnh, trong tay thiết kiếm vô tình đầm ra, mỗi một kiếm đều tình chuẩn xuyên thấu một người lồng lực, máu tươi bắn tung tóe đến trên mặt của hắn, hắn lại không hề hay biết, chỉ là cơ giới tái diễn giết chóc độc ác, như muốn đem cái này hư giả hết thảy đều triệt để phá hủy. Cựu thê thấy thế, trong lòng hoảng hốt Các nàng không nghĩ tới Diệp Hoang thực lực tại một cái chớp mắt này có khủng bố như thế tăng lên. Lãnh lực tuyết trong tay Mộ Băng Lam trưởng kiếm vung dậy, ý đồ ngăn cản Diệp Hoang Tiên tông, nhưng mà công kích của nàng tại Diệp Hoang lực lượng cường đại trước mặt, như là châu chấu đá xe. Diệp Hoang trở tay một kiếm, trực tiếp đưa nàng trưởng kiếm chặt đứt, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua cổ của nàng, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. "Diệp Hoang, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta đã từng ân ái sao?" Đỗ Tiêm Tiêm hoảng sợ hô, trong tay ngũ thải trưởng tiên liên cuồn ngũ động, lại không cách nào ngăn cản Diệp Hoang bước chân. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, "Đó bất quá là các ngươi ầm ĩ, hôm nay Các ngươi đều phải chết." Nói đi, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại đỗ tiêm tiêm trước mặt, thiết kiếm từ bụng của nàng xuyên qua mà qua. Cổ Lưu Ly, li, Khương Sơ Tình mấy người cũng giao nhau xuất thủ, ý đồ làm sao cùng giải rửa. Cổ Lưu Ly, li, Lưu Ly li kiêu khí, Khương Sơ Tình ngọn lửa màu vàng, Đường Tiên Nhi phong nhận, Tô Tuyết Kỳ băng phách kiếm, trong lúc nhất thời, các loại công kích hướng phía Diệp Hoàng gào thét mà đi. Diệp Hoàng không chút nào không sợ, hắn thi triển ra hư không bức, tại dày đặc trọng công kích xuyên thẳng qua tự nhiên, thân ảnh giống như quỷ mị. "Phu Vân, ngươi thật chẳng lẽ tuyệt tình như thế?" Mộ Dung Lăng Xương tuyệt vọng hô, trong thanh âm mang theo một tia không cam lòng. Diệp Hoang không có trả lời, hắn đột nhiên phóng tới Mộ Dung Lăng Xương, trong tay thiết kiếm hung hăng chém xuống, Mộ Dung Lăng Xương thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Hồng Điệp cùng Ô Cơ ý đồ ẩn thân đánh lén, lại bị Diệp Hoang một chút xem thấu. Diệp Hoang thi triển ra thôn tiên chi lực, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, đem Hồng Điệp cùng Ô Cơ từ ẩn nấp bên trong hút đi ra, sau đó tiện tay vung lên, hai người liền tại lực lượng cường đại bên dưới hồi phiên diệt. Cuối cùng, chỉ còn lại có hấp hối hương sơ tình cùng Đường Tiên Nhi. Khương Sơ Tình trong mắt tràn đầy sợ hãi, nàng run rẩy nói, "Diệp Hoàng, chỉ cần ngươi buông tha cho chúng ta, chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu đường tiên nhi cũng tê khóc nói phụ quân, chúng ta sai, cầu ngươi tha chúng ta đi." Diệp Hoàng lạnh lùng nhìn xem các nàng, trong mắt không có một chút thương hại, "Âm nhu của các người, hôm nay chính là kết thúc nói đi." Trong tay hắn thiết kiếm quang mang đại thịnh, một đạo kiếm khí cường đại hướng phía Khương Sơ Tình cùng Đường Tiên Nhi bay tới, hai người trong nháy mắt bị kiếm khí thôi vệ, hóa thành hư vô. Diệp Hoàng đứng tại một vùng huyết hải bên trong, xung quanh là không gian phá toái cùng chân cột bay lơ lửng. Hắn ngẩng mặt lên trời thất giải, Trong thanh âm tràn đầy vô tận bá khí cùng ý nghiêm, sau đó, hắn bước ra một bước, gọn thẳng phá huyễn giới cảnh, về tới thế giới hiện thực. Trở về hiện thực Diêm Hoàng, trong ánh mắt Y Nguyên lưu lại chưa tiêu tán sát ý bởi vì thế thân tiên khu đang cùng Cựu Thê hợp thể thân thể chiến đấu, đang đứng ở hạ phòng. Chương 239, Nhất nhiệm phân 9, lại lại chém cứu thê, mục, chương 239, Nhất nhiệm phân 9, lại lại chém cứu thê, mục, trước đó không đi lại, càng nhiều là bởi vì bản thể không thể thu hồi trong định công giàn khiến cho thế thân tiên khu cũng có mấu chốt nhất một sợi bản nguyên ý thức điều kiện, không thể chân chính đạt thành hoàn mỹ dung hợp, cho nên ở vào hạ phòng. Dù sao cựu thế hợp thể, quá mức cường đại. Các nàng bất kỳ một người nào, vốn là giữa tiên địa cường đại nhất bản nguyên thần ma, hấp lam một thể sau, càng là không thể tưởng tượng đáng sợ. Cho dù là Diệp Hoàng, cũng cần hoàn mỹ dung hợp thế thân tiên khu điều kiện tiên quyết, có được sức đánh một trận. Đương nhiên, nếu như là Diệp Hoàng bản thể đạt tới cựu giai tiền tôn, cái kia cho dù là cựu thế hợp thể, Diệp Hoàng cũng có thể trong nháy mắt diệt chi. Nhưng bây giờ dù sao chỉ là thần thức điều kiện thế thân tiên khu. Bây giờ Diệp Hoang bản thể đã đạt đến cựu giai tiên hoàng, nó thế thân tiên khu tự nhiên có thể nhẹ nhõm hoàn mỹ dung hợp, đặt tới cựu giai tiên tôn cảnh. Diệp Hoang bản thể triệt để trở về trong đỉnh không gian trong nháy mắt, thế thân tiên khu thần thức hoàn chỉnh, cũng trong nháy mắt tiến vào hoàn mỹ trạng thái dung hợp. Lúc đầu ở vào yếu thế trạng thái, giờ phút này bắt đầu phản kích. Diệp Hoang thế thân tiên khu tại thần thức hoàn mỹ dung hợp trong nháy mắt, quanh thân bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Nguyên bản tại cựu thế hợp thể nữ chiến thần công kích đến hơi có vẻ chật vật hắn, giờ phút này lại giống như một tôn dục hỏa trùng sinh ma thần, trong hai con ngươi lóe ra làm cho người sợ hãi quá mang. Viụ Thiên hợp thể nữ chiến thần với thế, phát ra một tiếng giống giận rung trời, trong tay cựu thải thần kiếm bỗng nhiên bung lên, một đạo chói lọi kiếm khí hướng phía Diệp Hoàng gào thét mà đi. Đạo kiếm khí này những nơi đi qua, không gian như là cái gương vỡ nát, nhao nhao rạn nứt ra, lực lượng cường đại tàn phá bừa bãi lấy vùng hư không này. Diệp Hoàng thế thân tiên khu không lùi mà tiến tới, hắn thi triển ra thôn thiên chi lực cùng hư không quổng xoáy, trước người hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này có được vô tận thôn vệ chi lực, đem cái kia đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt hút vào trong đó, sau đó vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Liền chút bản lãnh này Diệp Mang gời lạnh, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Dưới chân hắn điểm nhẹ, tiếp tục phóng tới nữ chiến thần. Mỗi bước ra một bước, dưới chân hư không liền sẽ nổi lên từng tầng gợn sóng, toàn bộ hư không rung động, phản phất không chịu nổi cái nặng. Nữ chiến thần cơ thân kiếm, thi triển ra chín loại khác biệt phương thức công kích, màu băng lam kiêu khí, vũ thải bóng roi, sắc bén lưu ly li kiêu khí, ngọn lửa màu vàng, lăng lệ phong nhận, băng phách kiếm hàn quang, băng kia cuốn quanh, màu đỏ quang nhận cùng ẩn thân đánh lén, các loại công kích như cuồng phong bạo vũ giống như hướng phía Diệp Mang chút xuống. Nhưng mà Diệp Mang thi triển ra hư không bức, thân ảnh tại dày đặc trong công kích lấp loé, thuần dị, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, để cho người ta cơ hồ thấy không rõ thân hình của hắn. Chỉ gặp từng đạo tàn ảnh ở trong hư không lấp loé, mỗi một đạo tàn ảnh đều đại biểu cho hắn tránh thoát một lần đòn công kích chí mạng. Diệp Mang bọn tới nữ chiến thần trước người, trong tay huyết sát thiết kiếm giơ lên cao cao, trên thân kiếm rung động thổ thiên, hỗn độn, hư không bao gồm đạo chi lực. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thiết kiếm mang theo lực lượng vô tận hung hăng chém xuống. Nữ chiến thần đội vàng giơ lên thần kiếm ngăn cản, keng một tiếng vang thật lớn, giống như thiên địa sụp đổ. Lực trung kích cường đại đem nữ chiến thần đẩy lùi mấy bước, dưới chân hư không trong nháy mắt phá toái. Nữ chiến thần cánh tay cũng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên một kích này để nàng tiếp nhận áp lực cực lớn. Diệp Hoàng lại không cho nàng cơ hội thở dốc, hắn thi triển ra hư không giáo sắt vô số đạo hư không lợi nhận chống rông xuất hiện, như bầy ong giống như hướng phía nữ chiến thần quét sạch mà đi. Nữ chiến thần vội vàng trước người hình thành một tầng cựu thải phong ngự bình chướng, đem hư không lợi nhận nhau nhau ngăn tại bên ngoài. Nhưng mà, diệp mang công kích quá mức cường đại, phong ngự bình chướng tại hư không lợi nhận trùng kích bảo, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Phá cho ta Diệp Hoàng đột nhiên vượt quát, trung nguyên thân thể, thôn thiên chi lực, hỗn độn chi lực, hư không chi lực đàn vào lẫn nhau, tạm thành một cái cự đại cơn bão năng lượng. Cơn bão táp này lấy Diệp Hoàng làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, chỗ đến, hết thảy đều bị phá hủy. Nữ chiến thần rốt cục ngăn cản không nổi, phòng ngự bình thường ầm vang phát toái. Diệp Hoàng hư không lợi nhận trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của nàng, nữ chiến thần phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Nhưng mà, đúng lúc này, chuyện kỳ dị phát sinh. Nữ chiến thần thân thể vậy mà bắt đầu phân liệt, một đạo, hai đạo. Trong trước mắt, cựu thê thân ảnh từng cái hiện hiện ra. Nguyên lai like, Đây cũng là các nàng cựu mệnh bất diệt chi đạo, mỗi gặp một lần chí mạng công kích, liền sẽ tách ra một người. Chỉ cần một người trong đó không chết, các nàng liền sẽ không chết. Lại có thể lần nữa hợp thể sau, liền có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Mà muốn triệt để giết chết, nhất định phải đồng thời trong nháy mắt chém giết cựu nữ. Nếu không, nàng đều có thể tìm được cơ hội chớp mắt phục sinh trở về. Đối với người khác mà nói, một chiêu này đơn giản chính là vô giải. Nhưng đối với Diệp Hoang Tử nói, vấn đề không lớn. Thứ không bí thuật chiến khai, có thể đem các nàng chín bóng người ngăn cách bởi từng cái không gian, sau đó nhất niệm phân chín. Chương 239, Nhất nhiệm phân chín, lại lại chém cửu thê, 2, chương 239, nhất nhiệm phân chín, lại lại chém cửu thê, 2, nhất nhiệm khống tôn thiên định, nhất nhiệm khống bắt quái đi lô, nhất nhiệm khống huyết sát thiết kiếm, nhất nhiệm khống hoàn thác, nhất nhiệm thi triển thái cổ tôn quyết, nhất nhiệm vận chuyển nguyên thủy chi quyết, nhất nhiệm vận dụng hư không thuận, nhất nhiệm điều khiển bản thể diệt chi. Diệp Hoang nhất nhiệm phân chín, thân thức cường đại trong nháy mắt hóa thành chín đạo sợi tơ vô hình, cuốn về chín cái phương hướng khác nhau cực tốc lan tràn. Trong chốc lát, hữu thê thân ảnh phân biệt bị bao phủ tại khác biệt trong hư không, lẫn nhau ngăn cách, không cách nào lại hô ứng lẫn nhau. Thế, các ngươi dạy dỗ, bất quá là phí công." Diệp Hoàng thanh âm tại chín cái không gian đồng thời vang lên, băng lãnh lại tràn đầy lực ý tiếp. Hắn thao túm thôn Thiên đỉnh, thân đỉnh tản ra sâu thẳm hắc quang, hướng phía lãnh dược tuyết chô không gian màu trắng bay đi. Miệng đỉnh mở rộng, pháp lực cường đại để lãnh dược tuyết đứng cung vững, nàng điên cuồng cơ ngộ băng làm trường kiếm, ý đồ ngăn cản nguồn lực lượng này, lại chỉ là hạt cát trong sa mạn. "Diệp Hoàng, ngươi chết không yên lành." Lãnh dược tuyết thét chói tai vang lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Nhưng mà, thôn Thiên đỉnh lực lượng há lại nàng có thể chống đỡ, trong chớp mắt, nàng liền bị hút vào trong đỉnh. Đương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, bắt quái tiên lô mang theo quần quật liệt diễm phóng tới Đỗ Tiêm Tiêm. Đỗ Tiêm Tiêm trong tay ngũ thải trường tiên điên của ngũ động, bóng roi sen lẫn thành một đạo phòng ngự lưới, có thể bắt quái tiên lô hỏa diễm trong nháy mắt đem nó thôn vệ. Ta không cam tâm. Đỗ Tiêm Tiêm tuyệt vọng gào thét, nhưng như cũng không cách nào đào thoát bị ngọn lửa đốt cháy bật bệnh. Huyết sát thiết kiếm như một đạo tia chớp màu đỏ ngọn, đâm về cổ Lư Ly. Cổ Lư Ly thi triển lưu ly kiếm khí, ý đồ ngăn cản, có thể thiết kiếm dễ dàng xuyên thấu phòng ngự của nàng, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua cổ họng của nàng. Lần sau, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành mọn mảnh. Cổ Liuli tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, vẫn hung tợn mườn rữa. Hoang Tháp mang theo nặng nề cảm giác gấp mạch đánh tới hướng Khương Sơ Tình, Khương Sơ Tình ngọn lửa màu vàng tại Hoang Tháp y thế bên dưới trong nháy mắt tằm đạm. Diệp Hoang, ngươi... Khương Sơ Tình thanh âm bị Hoang Tháp tiếng hoành minh bao phủ. Thái cổ chôn tiên quyết vận chuyển, cường đại thôn phệ chi lực đem Đường Tiên Nhi cuốn vào trong đó. Đường Tiên Nhi hoảng sợ thét lên, ta không phục, Diệp Hoang ngươi vì sao còn không chết? Nhưng nàng thanh âm rất nhanh liền tiêu tán tại lực lượng kinh khủng này bên trong. Nguyên Thủy Chân quyết lực lượng để Tô Tuyết Kỳ băng phách kiếm đứt thành từng khúc. Diệp Hoàng, ta thể, lần sau nhất định sẽ không lại cho bất cứ cơ hội nào. Tô Tuyết Kỳ tuyệt vọng nhìn xem Diệp Hoàng, có thể đáp lại nàng chỉ có Nguyên Thủy Chân quyết lực lượng gượng đại kia, trong nháy mắt đưa nàng cho bụi. Thứ không thuận phát động, Mộ Dung Lăng Xương bị giam cầm ở nhỏ hẹp trong vết nứt hư không. Diệp Hoàng, tương lai ta nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Mộ Dung Lăng Xương điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng mà vết nứt trong nháy mắt khép lại, đưa nàng triệt để tổn vệ. Diệp Hoàng bản thể cũng không có nhàn rỗi, hắn như một đạo lưu quang phóng tới hư niệm. Hồng Điệp ý đồ ẩn thân đào thoát, lại bị Diệp Hoang nhất đem bắt lấy. "Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn?" Diệp Hoang trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, tiện tay bó, Hồng Điệp liền hóa thành một miệng. Cuối cùng, Ú Cơ tại Diệp Hoang nhất niệm điều khiển bên dưới, bị lực lượng vô hình trói buộc, không thể động đậy. "Diệp Hoang, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần tiếp theo, ta nhất định tự tay giết ngươi." Ú Cơ liền cùng gầm ghét. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, lần sau, kết quả vẫn như cũ như vậy. Vừa giết lợi, Ú Cơ cũng biến mất tại thế gian này. Cửu Thiên đều có một sợi thần niệm, cho nên bọn họ tự vong, cùng kinh lịch một lần tử vong chân chính không có khác nhau mà lại bản thể nguyên hồn cũng sẽ có tổn thất thật lớn, muốn tránh thoát gông xiềng, bản thể giáng lâm thế gian thời gian sẽ lần nữa kéo dài. Cái này cũng khó trách cựu nữ trước khi chết phản ứng lớn như vậy. Mà lại những này nói rất dài dòng, kỳ thật cựu nữ cơ hồ chính là tại trong nháy mắt đó bị Diệp Hoang nhất niệm phân chín mà chém chết. Theo cựu thê tử vong, toàn bộ không gian dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Diệp Hoang cũng rốt cục hoàn toàn thông quan chiến đấu hư cảnh. Chí đạo văn mang đồng thời chui vào bản thể của hắn, đồng thời cựu niệm ký nhất trở về bản thân. Thế thân tiên khu trở lại trong đỉnh tầng hai không gian. Diệp Hoang bản thể ngồi xếp bằng vào trong hư không, một cỗ vô biên lực lượng khổng lồ ngay tại cọ giữa thân thể của hắn. Đồng thời, hắn chiến đấu hư cảnh biến mất, Diệp Hoang thân thể hiện lên ở dư gia cấm địa không trung, dậm dậm rầm trên bầu trời, tiếp vận quần quần. Thiên địa đen kịt một màu, phản phát tiến vào vĩnh dạ thế giới. Đáng sợ thiên địa uy áp từ vô tận thương không rơi xuống, làm cho vùng thiên địa này sinh linh đều run lẩy bẩy đứng lên. Cái này, đây là cái gì thiên kiếp? Là Diệp Hoang thiếu thành chủ, hắn vậy mà thông quan chiến đấu hư cảnh. Hiện tại hắn tại độ kiếp. Hắn vậy mà tiên hoàn cảnh. Chơi ạ. Phiên tiếp này chẳng lẽ là lúc này Thiên Không dị tượng đã hấp dẫn vô số người chú ý dư giả đám người càng là cực kỳ chấn động. Trong đó một vị dư gia lão cổ đồng nhìn lên trời cấp dị tượng dưới đạo thân ảnh kia, giống như nghĩ tới điều gì, phát ra một tràng tốt lên âm thanh. Chương 240, tiểu gia làng nghịch thiên giả, thì tính sao? Một, chương 240, tiểu gia làng nghịch thiên giả, thì tính sao? Một, lúc này hư không thành đã bị quần quần kiếp vân dày đặc bao phủ. Lôi đỉnh quần quật, thiên địa một mảnh hắc ám, tựa như một mảnh tận thế cảnh tượng. Xét thấy mọi người đều thất kinh, ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy ở trong hư không, thiểm điện bạch phá hắc ám lúc, mới có thể nhìn thấy bóng người kia. Bọn hắn hiện tại cũng biết là bọn hắn Diệp Hoang thiếu thành chủ tại độ tiên tiếp. Chỉ là thanh thế như vậy thật lớn tiên tiếp, bọn hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nói đây là tiên hoàng lưu tiếp, có người tin sao? Ngược lại nói đây là tiên thánh lưu tiếp, chỉ sợ đều có người tin đi. Có người kinh dị mở miệng. Mặc dù bọn hắn chấn kinh tại bọn hắn Diệp Hoang thiếu thành chủ, tại trong thời gian thật ngắn ở giữa, vậy mà từ trên trời tiến cảnh, đột phá đến cựu giai tiên hoàng cảnh. Nhưng bọn hắn càng khiếp sợ, lại là thiếu thành chủ đưa tới đáng sợ tiên tiếp. Huyễn tiên Điệu Tiên, Thiên Tiên, Tiên Vương, Tiên Hoàng, Tiên Tôn, Tiên Thánh, Tiên Tổ, Tiên Đế, biết Tiên Đạo cự cảnh, ngay trong bọn họ những người này, trừ Tiên Đế, Tiên Tổ lui kiếp chưa thấy qua, còn lại Huyền Tiên chí Tiên Thánh lui cước, đều từng gặp. Có thể dù cho Tiên Thánh lui tiếp, cũng chưa chắc có bậc này to lớn đáng sợ thành thế. Lão tổ, ngươi nói đây là cái gì thiên kiếp? Một bên Dư Hàn, Dư Tuyền nghe được trong nhà lão cổ động thất thố, lúc này ngạc nhiên hỏi. Cái này có thể là tồn tại ở trong truyền thuyết Tiên Đạo chi nộ. Nghe nói, cái này do so Tiên Chu thiên kiếp, còn muốn đáng sợ, là thiên đạo đối với nghịch thiên giả trùng cực trừng phạt. Lôi đỉnh bên trong ngận chứa thiên đạo ý chí, uy lực đủ hủy diệt hết thảy. Cái gọi là thiên đạo ý chí không thể trái, uy lực khó lường, xem ra Diệp Hoang Tiếu thành phương châm chính phá một loại nào đó cấm kỵ cực hạn. Tại dạng này thiên đạo chi nộ bên dưới, hoặc là hóa thành tiếp cho thân tử đạo tiêu, hoặc là thành công vượt qua thiên kiếp, thu hoạch được vô tận chỗ tốt, tỉ như xúc thiên đạo pháp tắc cấm kỵ lực lượng. Nhưng quá khó khăn, bực này lôi tiếp, không phải người tu hành có thể sang. Dư gia lão cổ đọng than nhẹ một tiếng. Theo dư gia lão cổ đọng tiếng nói rơi xuống, kiếp vân càng nặng nề, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đè sập. Tương đạo cháng kiện lôi đỉnh mang theo thiên đạo uy nghiêm, lấy hủy thiên diệt địa chi thế hướng phía Diệp Hoang bộ tới. Diệp Hoang khí tức quanh người phun trào, toàn lực vận chuyển thái cổ tôn thiên quyết, ý đồ đem những lôi đỉnh này lực lượng thôn vệ chuyển hóa, có thể cái này ẩn chứa thiên đạo ý chí lôi đỉnh, há lại dễ dàng như vậy bị khống chế. Lôi đỉnh điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của hắn, mỗi một đạo đều như muốn đem hắn linh hồn đều chớ bữa. Diệp Hoang trong tay viết sắc thiết kiếm cách dài chói mắt vết quang, hắn thi triển ra hư không thuật, thân hình tại trong lôi kiếp không ngừng lập loé, ý đồ tránh né cái kia đòn công kích chí mạng. Nhưng mà, thiên đạo chi nộ ở khắp mọi nơi, lôi đỉnh như bóng với hình. Một tia chớp tinh thuần đánh trúng vào hắn, trong mái mắt, diệp hoàng quần áo bị đốt cháy khét, máu tươi hào hạc chảy ra, thân thể của hắn cũng bị nguồn lực lượng này hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đây chính là Thiên Đạo chi nộ sao? Diệp Hoàng cắn răng, giận dữ hét. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, vận chuyển Cửu Minh bất tự thuận, ý đồ khôi phục thương thế. Cùng lúc đó, hắn thao Tùng Thôn Tiên đỉnh cùng Hoàng Tháp, muốn dùng cái này để ngăn cản lui tiếp. Thôn Tiên đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tản ra sâu thẳm hắc quang, Hoàng Tháp thì đứng ở trước người hắn, thân tháp phủ văn lấp loé. Nhưng Thiên Đạo chi nộ uy lực viễn siêu tưởng tượng. Cái kia kinh khủng lôi đỉnh điên cuồng đụng chạm lấy Thôn Tiên đỉnh cùng Hoang Tháp. Thôn Tiên trên đỉnh đường vân bắt đầu ra hầm đạm, Hoang Tháp cũng lung lay sắp đổ. Diệp Hoang thấy thế, trong lòng căng thẳng, hắn lần nữa điều động Nguyên Thủy chân kinh lực lượng, ý đồ cường hóa phòng ngự của mình. Có thể đây hết thảy đều là phí công, tại Thiên Đạo chi nộ trước mặt, hắn những thủ đoạn này dần dần đã mất đi hiệu dụng. Bắt Quái Tiên Lâu cũng bị Diệp Hoang thế ra, lựa cháy ngừng hư tiêu đốt, ý đồ chống cự lôi đỉnh. Nhưng mà, lôi đỉnh trực tiếp xuyên thấu hỏa diễm, đem Bắt Quái Tiên Lâu đánh bay ra ngoài. Diệp Hoang thân thể cũng bị thương nặng, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ thống khổ. Nhưng hắn ánh mắt lại càng kiên định. Thiên đạo có giận, ta cũng có giận. Diệp Hoang ngửa mặt lên trời hét dài, trong thanh âm tràn đầy bất khuất cùng phang pháng. Thân thể của hắn tại Lôi đỉnh công kích đến, vết thương chồng chất, cơ hộ thương tích đầy mình, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân hắn tụ địa. Ngay tại Diệp Hoang lực lượng sắp hao hết, tất cả pháp bảo cùng công pháp đều khó mà chèo chống thời điểm, trong cơ thể của hắn chỉ còn lại có cái kia một sợi bạn cổ bất diệt đạo vận còn tại ngoan cường mà chống đỡ lấy. Đạo vận này tại Lôi kiếp tẩy lễ bên dưới, không ngừng mà rung dậy, nhưng thủy chung không có tiêu tán. Mà Diệp Hoang thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, gần như không thành hình người. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, đó là một loại cự tử không hối hận quyết tâm. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình chỗ truy tìm đạo, không cho phép hắn tại lôi kiếp này trước mặt quy đầu. Cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, đó là cường đại nhất một đạo. Đạo này lôi kiếp phản phất ngưng tụ toàn bộ thiên địa lực lượng. Diệp Hoàng cảm giác mình phản phất đưa thân vào thế giới tận thế bên trong, hết thảy xung quanh đều tại bị diệt. Hắn tất cả pháp bảo, công pháp đều đã mất đi tác dụng, chỉ còn lại có hắn cái kia một sợi ý chí bất khuất. Lôi kiếp đánh trúng Diệp Hoàng, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một biển Dưới đây hết thảy mọi người đều đang nhìn một màn này, đối mặt tiên đạo chi nộ, bọn hắn đừng nói phản kháng, riêng là cái kia Bi áp, liền đè bọn hắn, cả đám đều thân thể run rẩy, rất nhiều người thậm chí không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, đối đầu phủ phục, tựa như từng cái bị dọa phát sợ con kiến nhỏ. Xong, thiếu thành chủ đưa tới tiên đạo chi nộ. Ta, chúng ta sợ rằng cũng phải đi theo chôn cùng a. Tiên đạo chi nộ, không phải tu giả có thể sang. Rất nhiều người run rẩy bậy, hỏng sợ thế ư? Chương 240, tiểu gia làng nghịch thiên giả, thì tính sao? 2, chương 240 Tiểu gia là nghịch thiên giả thì tính sao? 2. Tất cả mọi người coi là Diệp Hoang đã bị cái kia lôi tiếp kinh khủng hóa thành một biển, xưa không thành lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Cái kia nguyên bản liền bị tiếp vân bao phủ đến như là đem tối hư không thành, giờ phút này tức thì bị một cỗ nặng nề tĩnh mịch chỗ tràn ngập. Mọi người tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ đang vào một chỗ, bọn hắn đối với bầu trời dập đầu như rạ gọi, khẩn cầu lấy thiên đạo bất giận, muốn tha bọn hắn những sâu kiến này giống như tổ đại. Nhưng mà, ngay tại mảnh kia Diệp Hoang biến mất chỗ, có một sợi yếu ớt đến cơ hồ không thể gặp quang mang đang chậm rãi lập lòe. Đó là diệp hoàng sau cùng một sợi ý chí, vạn cổ bất diệt đạo vận. Đạo vận này tại lôi kiếp dư uy bên dưới, giống như mến tàn trong gió, tùy thời đều có thể giập tắt. Nhưng nó lại giống như là ở trong hắc ám mương ngạnh tiêu đốt ngọn lửa nhỏ, ẩn chứa vô tận bất cường cùng bất khuất. Mỗi một lần lấp lóe, đều nương theo lấy diệp hoàng đã từng ký ức. Hắn tự si soát trong trạng thái tỉnh lại, từng bước một đạp vào cái này truy cầu tiên đạo gian nan lữ trình. Hắn trải qua gặp chật trở, bị cô khổ, đều hóa thành cái này sợi đạo vận trèo chống. Trong lòng của hắn đạo, không cho phép hắn cứ như vậy dễ dàng tan biến tại thiên đạo chi nộ bên dưới. Lôi kiếp kia tựa hồ cũng đã nhận ra cái này sở ý chí kiên cường, như là bị khiêu khích bình thường, trên bầu thiên kiếp vân lần nữa quay cuồng lên. Nguyên bản đã hơi có vẻ bình tĩnh lôi đỉnh, lại bắt đầu điên cuồng tụ tập, từng đạo càng thêm trắng kiện, ẩn chứa càng thêm cường đại thiên đạo ý chí lôi trụ bắt đầu gấp tụ những lôi trụ này, giống như là muốn đem toàn bộ hư không thành trô không gian đều triệt để nghiến nát, những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt trang giấy giống như bị xé nứt, phát ra làm cho người sợ hãi âm thanh ken két. Nhưng này sợi đạo vận vẫn tại kiên trì, nó bắt đầu lấy một loại cực kỳ tốc độ chậm rãi truy biến. Từ ban sơ hào quang nhỏ yếu, dần dần trở nên sáng lên giống như là ở trong hắc ám rực rục ra một viên mồi sao hy vọng. Trùng quanh năng lượng bắt đầu điên cuồng hướng lấy cái này sợi đạo vận hội tụ, tạm thành một cái nho nhỏ xoáy. Theo năng lượng không ngừng dỗ bảo, diệp hoàng ý thức bắt đầu từ từ khôi phục. Hắn có thể cảm giác được linh hồn của mình ở mảnh này lôi kết trong phế tích một lần nữa ngưng tụ, thân thể cũng tại đạo vận tái tạo bên dưới bắt đầu chậm rãi khôi phục. Loại thống khổ này như là ngàn vạn cây kim đồng thời đâm vào sâu trong linh hồn, nhưng hắn ánh mắt vô cùng kiên định, không có chút nào dao động. Mệnh ta do tà không gió trời. Thiếu gia làng nghịch thiên giả, thì tính sao? Thiên đạo chi nộ, muốn tới liền đến đến manh liệt hơn chút, tiểu gia ta không sợ. Diệp Hoàng ý thức đang phát ra gầm hét, biểu đạt hắn bất khuất. Luyện tiên giả người không biết sợ, đáng chém. Thiên đạo chi nội ý chí giọt thành một đạo thiên âm vang lên. Đồng thời, cái kia cuối cùng một đạo cũng là cường đại nhất lôi kiếp lần nữa hướng phía hắn ầm vang xuống. Lần này lôi kiếp, so trước đó càng khủng bố hơn. Nó giống như là một đầu rọ lôi đỉnh tạo thành tự lòng, mở ra miệng to như chậu máu, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa náo về phía Diệp Hoàng. Chỗ đi qua, đại địa bị mạnh sinh sinh xé mở từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Nọn núi bị trong nháy mắt san thành bình địa, dòng sông bị sấy khô, toàn bộ thế giới đều tại dưới nguồn lực lượng này run lên bẩy. Diệp Hoàng đón lực lượng kinh khủng này đứng lên. Thân thể của hắn mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn ý chí lại so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn kiên định. Hắn điều động lên toàn thân còn lại lực lượng, đem cái kia sợi đã thuế biến bạn cổ bất diệt đạo vận cùng mình linh hồn hòa làm một thể. "Tới đi." Diệp Hoàng hét lớn một tiếng, thanh âm như là hùng trung đại lữ, tại mảnh này bị lôi tiếp tàn phá bừa bãi giữa thiên địa quân quân. Lôi tiếp đánh chúng vào hắn. Lập trùng kích cường đại đè dưới chân hắn thổ địao trong nháy mắt hạ xuống với trượng, nhưng hắn lại không hề động một chút nào. Lôi kiếp kia lực lượng tại trong thân thể của hắn điên cuồng tản phá bừa bãi, ý đồ đem hắn lần nữa phá hủy. Nhưng Diệp Hoang lại chăm chú cắn răng, thân thể của hắn giống như là một tòa kiên cố pháo đài, gắt gao chống cự lấy lôi kiếp xâm nhập. Linh hồn của hắn đang thiêu đốt, cố ý chí bất khuất kiên như là giống như hỏa diệm bùng nổ. Hắn bắt đầu phản kích, lấy linh hồn chi lực của mình làm dẫn, đem lôi kiếp lực lượng một chút xíu tổn vệ chuyển hóa. Mỗi tổn vệ một chút lôi kiếp chi lực, thân thể của hắn liền khôi phục một phần, lực lượng liền tăng cường một phần. Đây chính là người Thiên đạo chi nô sao? Không gì hơn cái này." Diệp Hoang ngạo nghễ nói ra, khí thế của hắn không ngừng kéo lên, vết thương trên người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lực lượng của hắn bắt đầu đẩy ngược lôi tiếp, đem cái kia câu nguyên bản muốn hủy diệt lực lượng của hắn hướng phía bầu trời đánh trở về. Trên bầu thiên kiếp vân bị cỗ này lực phản kích trùng kích đến lung lay sắp đổ. Lôi tiếp tựa hồ cũng bị chọc giận, càng nhiều lôi đình hướng phía Diệp Hoang chốt xuống. Nhưng Diệp Hoang không chút nào không sợ, hắn như là chiến thần bình thường, tại trong cơn tố cơ hai tay, đem từng đạo lôi tiếp nhẹ nhõm hóa giải. Trên người hắn quang mang càng ngày càng thịnh, đó là hắn đột phá cực hạn sau lực lượng đang nhấp nháy. Pháp bảo của hắn cùng công pháp tại hắn cường đại ý chí bên dưới một lần nữa tỏa ra sự sống, thiên thiên đỉnh lần nữa tản mát ra sâu thẳm hắc quang, hoàn thác phù văn lấp lóe đến càng thêm lóa mắt, bắt quái tiên lô hỏa diễm cũng cháy hừng hực đứng lên, đem chúng quanh lôi kiếp chi lực đốt cháy hầu như không còn. Theo cuối cùng một đạo lôi kiếp bị Diệp Hoang đánh nổ, trên bầu thiên kiếp vân bắt đầu chậm rãi tản đi. Ánh nắng một lần nữa chiếu xuống hư không thành. Diệp Hoang đứng ngạo nghễ ở trong hư không, quét mắt phía dưới những cái kia còn tại tùy xuống đất cầu xin tha thứ đám người, nhàn nhạt mở miệng, Ngay cả trời cũng không dám chiến, trời không giận ngươi, ai giận ngươi. Ngươi không làm sâu kiến, ai là sâu kiến? Nếu muốn tu hành, liền đệ trời sợ. Diệp Hoàng thanh âm truyền khắp toàn bộ hư không thành. Những cái kia quỷ xuống đất cầu xin tha thứ người xấu hổ cúi đầu. Bọn hắn đối mặt giờ phút này Diệp Hoàng, chỉ cảm thấy chính mình chân chính nhỏ bé như kiến. Chương 241, mạnh lên, trừng phạt loạn lưu thành, 1, chương 241, mạnh lên, trừng phạt loạn lưu thành, 1, Diệp Hoàng cùng Dư Hân Trảo hỏi một tiếng, cũng không có truy cứu Dư gia trách nhiệm, mà làm một cái là mình, bước ra hư không thành. Đi vào hư không trong thế cùng, hắn lần này vượt qua thiên đạo chi nổ sau, thu được bộ phận thiên đạo lực lượng pháp tắc. Diệp Hoang cần đem những lực lượng này luyện hóa, dung nhập hắn chư pháp bên trong, như vậy hắn sau này công kích, còn có thể lần chứa có thiên đạo pháp tắc chi uy, uy lực tự sẽ càng thêm cường đại. Trừ cái đó ra, hắn hiện tại đã là cửu giai tiên hoàng đại viên mãn cục cảnh, hoặc là có thể thử bước vào hư không kiếm chỉ, lấy tay bên trong viên này hư không tính mảnh vỡ mở đường, thu hoạch được hư không tính quyền sử dụng. Hư không tính tuy có pha toái, đã không hoàn chỉnh, nhưng tất nhiên vẫn như cũ uy lực vô tận. Tư Trí, trong tay mình mảnh vỡ này dung nhập, lại trải qua hư không tinh chỉ ẩn dưỡng, tất nhiên có thể phát huy ra kinh hãi lực lượng, chí ít cũng có thể làm lá bài tẩy của mình một trong. Bất quá, Diệp Hoang tạm thời không đổi, trước bế quan luyện hóa thiên đạo lực lượng pháp tắc, đằng sau lại vào hư không tinh chỉ. Diệp Hoang trở lại bế quan chỗ, liền bắt đầu luyện hóa vậy đến không dễ thiên đạo lực lượng pháp tắc. Hắn xếp bằng ở trên bộ đoán, hai tay kết ấn, thần sắc nghiêm túc mà chuyên chú. Cái kia từng tia từng sợi thiên đạo lực lượng pháp tắc tại trung quanh hắn xoay quanh, tựa như linh động ngân sả, lóe ra thần bí mà cường đại quái mang. Diệp Hoang hít sâu một hơi, chậm rãi dẫn dắt đến những lực lượng pháp tắc này nhích lại gần mình linh hồn. Đây là một cái cực kỳ tinh tế lại nguy hiểm quá trình, như cùng ở tại trên lưới dao hành động, hơi không cẩn thận, cái kia cường đại lực lượng pháp tắc liền có thể đem hắn linh hồn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng Diệp Hoang trong lòng không sợ hãi chút nào, ánh mắt vô cùng kiên định. Theo lực lượng pháp tắc dần dần tới gần linh hồn, Diệp Hoang cảm nhận được một cú cường đại cảm giác áp bách, nhưng hắn khẽ cá môi, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm ba động, tiếp tục dẫn dắt đến lực lượng pháp tắc. Khi đạo thứ nhất lực lượng pháp tắc chạm đến linh hồn trong đáy mắt, Diệp An Phản phất đưa thân vào một mảnh vũ độn bên trong, vô tận tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Những tin tức này bao hàm giữa thiên địa chí lý, là hắn chưa bao giờ chạm đến qua thâm thúy tri thức. Hắn bắt đầu tinh tế phân tích những tin tức này, đem nó một chút xíu dung nhập chính mình chi pháp bên trong. Mỗi dung nhập một chút, hắn cũng có thể cảm giác được chính mình pháp thuật trở nên càng thêm tinh diệu, giống như là bị rót vào sinh mệnh mới. Nguyên bản phổ thông pháp thuật, tại ngày này đã pháp tắc chi lực ra chỉ bên dưới, bắt đầu tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức, tựa như một thanh vết dị loang lổ bảo kiếm, trải qua tỉ mị rèn luyện sau, Một lần nữa tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương phàm mang. Trải qua hơn ngày bế quan luyện hóa, Diệp Hoang rốt cục thành công đem Thiên Đạo lực lượng pháp tắc dung nhập chư pháp. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra một tia khó mà ức chế hưng phấn. Hắn giờ phút này, thực lực so với trước đó có bay bọt về chất. Hắn có thể cảm giác được thể nội mênh mông lực lượng, như là sắp phun trào núi lửa, vận sức chờ phát động. Nếu như nói trước đó hắn là 1.2 triệu lần yêu nghiệt, vậy bây giờ hắn đem hạn mức cao nhất nhắc lại nhấc lên, đạt đến 1.5 triệu lần rất đáng sợ. Làm sơ chỉnh ổn sau, Diệp Hoang liền cầm trong tay hư không kính mạnh mẽ. Tuấn Phía hư không tĩnh chỉ đi đến. Trên đường đi, trong lòng của hắn tràn đầy đối với hư không kính chờ mong. Hư không kính, đây chính là hư không tiên đế bản mệnh pháp khí, dù cho đã phai thoái, nhưng nó ẩn chứa lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Khi hắn đi vào hư không kính chỉ bên cạnh ao, một cơn mênh mông mà khí tức thần bí đập vào mặt. Cái kia kính trong ao nước ao tựa như một mặt tấm gương khổng lồ, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, nhưng lại tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Diệp Hoang đứng tại bên cạnh ao, nhìn chăm chú trong tay hư không kính mảnh vỡ, hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát quyết nhiên bước vào trong ao. Vừa mới bước vào Diệp Hoàng liền cảm giác mình giống như là tiến nhập một không gian riêng biệt. Xung quanh là một mảnh bóng tối vô tận, chỉ có trong tay hư không kính mảnh vỡ tản ra hào quang nhỏ yếu, chỉ dẫn lây hắn hướng về phía trước. Rốt cục, phía trước xuất hiện sáng ngời. Đó là kính quang. Diệp Hoàng thấy được, đây là một mặt che kính vết rách, cũng có chỗ thiếu thốn của kính. Không hề nghi ngờ, đó chính là hư không kính, bởi vì Diệp Hoàng trong tay hư không kính mảnh vỡ đã tự chủ bay về phía mặt kia che kính vết rách tầng gương, bổ sung ở trong thiếu thốn một góc. Phản phất xác nhận thân phận bình thường. Lúc này che kính vết rách hư không kính quang mang lại thị Diệp Hoang lúc này nhìn xem hư không kính, nhưng trong lòng thì chấn động không gì sánh nổi. Hắn biết rõ hư không tiên đế cường đại. Kết quả, hư không kính lại tổn hại thành dạng này, hư không kính chỉ chữa trị nhiều năm như vậy, còn không, có chữa trị tốt, đủ để thấy đối thủ của hắn đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Hiện tại, Diệp Hoang vẫn như cũng không cách nào đặt chân hư không tiên đế ngủ say địa phòng, cho nên, hiện tại hư không tiên đế là một loại trạng thái gì, Diệp Hoang cũng không biết, nhưng tuyệt đối là cũng không khá hơn chút nào. Dù sao cái này hư không kính đều phân thành dạng này, Diệp Hoàng lợi dụng hư không thuận, đem linh lực của mình chậm rãi rót vào hư không kính bên trong, nếm thử cùng nó thành lập câu thông. Linh lực của hắn như là tia nước nhỏ, dọc theo hư không kính đường dần chậm rãi diu động, mỗi khi đi qua một chỗ vết rách, cũng có thể cảm giác được một loại cổ lão ma tang thương lực lượng lại có chút rung động. Theo linh lực không ngừng rót vào, hư không kính bắt đầu phát ra ông ông tiếng vang, thanh âm kia phản phất đến từ xa xôi thời không chỗ sâu, mang theo một loại linh hoạt kỳ ảo ma thần bí vô luận. Diệp Hoàng nheo chặt hai mắt, hết sức chăm chú cảm thụ được hư không kính đáp lại. Trong đầu của hắn dần dần hiện ra một chút mơ hồ hình ảnh. Đó là hư không tiên đế sử dụng hư không kính lúc chẳng cảnh, lực lượng cường đại tại trên mặt kính lưu chuyển, trồ đến không gian vặn bẹo, vạn vật đều là thần phục với dưới nguồn lực lượng này. Chương 241, mạnh lên, chinh phạt loạn lưu thành, 2. Chương 241, mạnh lên, chinh phạt loạn lưu thành, 2. Đột nhiên, một đạo quang mang mãnh liệt từ hư không kính bên trong bắn ra, vọt thẳng tiến Diệp Hoang thứ Hải. Diệp Hoang chỉ cảm thấy đầu đau lớn một hồi, nhưng hắn cắn răng nhịn xuống, cố gắng để cho mình ý thức cùng nguồn lực lượng này dung hợp. Tại quang mang này dẫn đạo bên dưới, Diệp Hàng phản phất tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới, nơi này là do vô số mảnh vỡ không gian tạo thành không gian, mỗi một mảnh vụn đều ẩn chứa cường đại hư không chí lực. Diệp Hàng ở trong không gian này bốn chỗ tìm kiếm, hắn phát hiện một cái kỳ lạ địa phương, nơi đó có một mặt năng lượng to lớn loạn, không ngừng mà biến ảo hình dạng, xung quanh tản ra cùng hư không kính giống nhau khí tức. Hắn ý thức đến, cái này có lẽ chính là khống chế hư không kính nơi mấu chốt. Thế là, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này cái đoàn năng lượng, ý đồ đem ý chí của mình dung nhập trong đó. Nhưng mà, cái này đoàn năng lượng tựa hồ có ý thức của mình. Nó không ngừng mà bài xích Diệp Hoang tới gần. Diệp Hoang cũng không chủ trí, hắn điều động từ bản thân thể nội tất cả lực lượng, bao quát vừa mới luyện hóa thiên đạo lực lượng phát cắt, đưa chúng nó hội tụ thành một cố cường đại lực lượng, lần nữa hướng đoàn năng lượng khởi sướng chúng kích. Lần này, đoàn năng lượng chống cự rõ ràng yếu bớt, Diệp Hoang thừa cơ đem ý chí của mình một chút xíu thấm vào. Trải qua một phen gian khổ cố gắng, Diệp Hoang rốt cục thành công đem ý chí của mình cùng cái này đoàn năng lượng dung hợp lại cùng nhau. Hắn cảm giác đến mình cùng hư không kính ở giữa thành lập nên một loại liên hệ chặt chẽ, thật giống như hư không kính trở thành một phần của thân thể hắn. Diệp Hoang chậm rãi mở hai mắt ra, hắn lúc này đã có thể thoải mái mà điều khiển hư không kính. Hắn dựa theo ý nghĩ của mình, bắt đầu ngưng tụ ra một mặt phó kính. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, từng đạo hư không linh lực từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, trên không trung hội tụ thành một cái hình tròn mặt kính. Theo linh lực không ngừng dắp bảo, cái này mặt kính dần dần trở nên rõ ràng, phía trên bắt đầu xuất hiện một chút phức tạp phù văn. Đây là một mặt hư không phó kính. Bởi vì hư không kính bản thể là rất khó mang đi, mà lại cần để đặt tại hư không kính chỉ bên trong ngự dưỡng. Cho nên, Diệp Hoang mới dự định tách ra một mặt có thể mang theo người phó kính. Mặt này Phó Kính mặc dù không cách nào cùng hư không kính bản thể cùng so sánh, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng lực sát thương. Diệp Hoang thử thôi động Phó Kính, một đạo hào quang chói mắt từ trong tính bắn ra, trong nháy mắt đem nơi xa một tòa cao bút trong mây ngọn núi san thành bình địa. Trong lòng của hắn âm thầm tính ra, với bộ này tính uy lực, nhẹ nhõm chém giết một tên Dế giai tiên thánh sắc thực không nói chơi. Diệp Hoang mang theo hư không kính cùng Phó Kính, rời đi hư không kính trì, về tới hư không thành. Ta hiện kỉu giai tiên hoàn cảnh, hư không thuật cảm nộ càng là có nhảy vọt tăng lên. Hiện tại ta hẳn là có thể vận dụng càng nhiều hư không thành lực lượng. Sau đó Ta muốn kích hoạt hư không thành càng mạnh hư không sát trận, sau đó cũng có thể cân nhắc đối ngoại chinh chiến. Diệp Hoang bây giờ thực lực tăng nhiều, lại có thể vận dụng hư không kính, hoàn toàn có thể đối với hư không thành chung quanh tiến hành bất ngang, sau đó đi chinh phục loạn lưu thành, hư không hải đạt thành, loạn tinh hải. Hư không tiên đế đỉnh phong thời đại, những thế lực này kỳ thật cũng coi là thần phục với hư không thành, chỉ là về sau, hư không thành bắt đầu suy sụp, bọn hắn dần dần thoát ly độc lập ra ngoài, thậm chí hiện tại còn đánh lên hư không thành chủ ý Diệp Hoang trước đó chỉ có thể thủ thành. Nhưng bây giờ, hắn có thể đối ngoại phát động chinh chiến. Cung Bình Thản Kính sợ là dựa vào đánh ra tới. Như muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết, cũng chỉ có đánh phục bọn hắn. Tại hư không thành thời gian kết tiếp, Diệp Hoang Ngự không dừng vó bắt đầu lấy tay thăng cấp hư không thành phòng ngự cùng công kích hệ thống. Hắn đi vào hư không thành hoạch tâm đầu đối then chốc chỗ, nơi này hiện đầy cổ lão ma phù văn thần bí, là điều kiện toàn bộ hư không thành lực lượng nơi mấu chốt. Diệp Hoang bận chuyển thể nội linh lực, đem tự thân cùng những phù văn này tương liền, đồng thời rót vào hư không chi lực, bắt đầu kích hoạt cái kia ngủ say đã lâu đỉnh cấp hư không sát trận. Trước đó Diệp Hoang chỉ có thể kích hoạt nhất tầng cận lực lượng, bây giờ thì khác. Theo Diệp Hoang tôi động, phù văn bắt đầu lóe lên hào quang choi sáng, một cú cường đại năng lượng ba động từ hạch tâm đầu mối then chốt cho hướng bốn phía lan tràn. Hư không thành trên không dần dần hiện ra một cái cự đại lồng năng lượng, cái này năng lượng trong cháo ẩn chứa vô tận hư không chi lực, lồng năng lượng bên trên còn thỉnh thoảng lóe ra từng đạo như lưỡi dao quamanan, đó là hư không sát trận thủ đoạn công kích, một khi phát động, đủ để cho tiên thánh cảnh xuống tới phạm chi địch phấn thân bài cốt. Không chỉ có như vậy, Diệp Hoang còn đem hư không kính lực lượng cùng hư không sát trận tiến hành dung hợp. Hắn dẫn dắt đến hư không kính lực lượng rót vào phù văn bên trong khiến cho hư không sát trận có được hư không tính không gian phá toái năng lực. Bây giờ hư không sát trận không chỉ có thể phòng ngự, càng có thể chủ động xuất kích, đem địch nhân không gian trong nháy mắt phá toái, để nó lâm vào vô tận trong hư không luật lưu. Ở chỗ này, hắn còn phân phó đại thống lĩnh tập kết hư không thành cường giả, chỉ quân chờ phân phó, mà hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Hoàng đứng tại hư không thành trên tường thành, nhìn qua phương xa, vung tay lên, cao giọng hô, xuất chinh, tiến về loạn lưu thành. Trong chốc lát, trống trận lôi minh, kèn lệnh cùng vang lên, hư không thành đám binh sĩ chỉnh tề xếp hàng, khí khí dâng cao. Diệp Hàng cười hắn cái kia vì phong lẫm lẫm hư không thú, cầm trong tay huyết sắc thiết kiếm, phía sau là trùng trùng điệp điệp đại quân, đáp lấy hư không chiến truyền hướng về loạn lưu thành xuất phát. Cùng lúc đó, loạn lưu thành, một tên áo lam mỹ nhân, nhẹ nhàng ngắm nhìn phương xa hư không, thanh âm như tiên lại giống như vang lên. "Diệp Hàng, hắn rốt cuộc đã tới sao?" Hết thảy bố cục, chỉ đợi giờ phút này. "Diệp Hàng, trong cơ thể ngươi số phận thuộc về tại ta." Nữ tử áo lam thanh âm rơi xuống, sau lưng cũng xuất hiện một bóng người, cùng tính đứng ở một bên. Diệp Hàng ngự tại, tất nhận ra người này Bởi vì hắn chính là tiên đạo chí tôn một trong Tôn Thái Sơ. Chương 242, Phục Thiên Tiên Đế trì nữa tần linh nghi, 1, chương 242, Phục Thiên Tiên Đế trì nữa tần linh nghi, 1, lúc đó tại linh cấp hư giới, Diệp Hoang gặp được Tôn Thái Sơ hùng trần phân thân, còn tới phát sinh tranh đấu, đem chấm dụ. Tôn Thái Sơ thân phận chính là tiên giới nổi danh tiên tôn. Tiên giới có tiên tôn đông đảo, nhưng Tôn Thái Sơ tuyệt đối là mạnh nhất một trong. Cho nên, nó thân phận và địa vị đều không thể tưởng tượng. Mà nếu hắn cường đại như vậy người, lúc này ở cái này áo lam mỹ nhân trước mặt, đều chỉ có thể biểu hiện được cung cung kính kính đủ để thấy cái này áo lam mỹ nhân thân phận là bậc nào bất phàm. Tôn Thái Sơ lần này là bản thể Giang Lâm. Hắn là cựu giai tiên tôn đại viên mãng cực cảnh, thực lực kinh người cường đại. Áo lam mỹ nhân cũng chỉ là cựu giai tiên tôn Sơ cảnh. Nhưng nó điệu bị, cùng phát ra khí thế, hiển nhiên xa xa áp đảo Tôn Thái Sơ phía trên. Lúc này Tôn Thái Sơ cũng không biết hư giới gặp Diệp Hoàng, cùng giờ phút này chờ đợi người, có phải hay không cùng một cái. Diệp Hoàng, nếu như các ngươi là cùng một người, hôm nay lão phu chắc chắn để cho ngươi muốn sống cũng được, muốn chết không xong. Tôn Thái Sơ thầm nghĩ trong lòng không nói chính mình bản thể đích thân tới, diện lại áo lam mỹ nhân ở trước, liền có thể đệ dịp Hoàng hôm nay có đến không về. Tại Hư Không Thành, tự nhiên có bọn hắn nha tuyến, cho nên bọn họ cũng đều biết Diệp Hoàng chính mang binh hành tới, mà loạn lưu thành cũng bị hắn nắm trong tay. Về phần áo lam mỹ nhân, thân phận của nàng chính là tiên giới cự đầu một trong phụ Tiên Tiên Đế tần phụ Tiên chi nữ, tên là Tần Linh Hi, chủ tu phụ Tiên, khí vận thuật còn có một tay phụ Tiên khí bách kiếm, xuất thần nham hóa. Tuy chỉ là cựu giai tiền tôn cảnh, nhưng thực lực không gì sánh được đáng sợ, lại thêm thân phận bối cảnh của nàng, Tôn Thái Sơn ở tại trước mặt Sát thực cũng chỉ có rất cùng kích phần. Áo lam mỹ nhân trước đó cũng không nhận ra Diệp Mัง, nhưng thông qua thiên cơ sư diện tính, biết hư không vũ trụ xuất hiện một cái người đại khí vận. Mà nàng cần thông qua cướp đoạt người đại khí vận trên người khí vận, tu luyện phục thiên khí và tuận. Cuối cùng nàng mới đưa ánh mắt rơi vào Diệp Hoang trên thân. Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là muốn cướp đoạt Diệp Hoang trên người khí vận. Nhưng cho dù là nàng, cũng không thể giết bảo hư không thành, cưỡng ép cướp đoạt, dù sao hư không tiên đế danh hảo không kém gì cha nó phục thiên tiên đế. Cho nên, nàng tính toán đến Diệp Hoang chắc chắn sẽ đến đây tiến đánh loạn Lữ Thành, thế là liền tiếp quản loạn Lữ Thành chờ đợi ở đây Diệp Hoang đến đây. Công chúa, Diệp Hoang kẻ này xảo trá, chúng ta cũng cần coi chừng. Hắn thân là hư không tiên đế chuyên nhân, nói không chừng trên người có hư không tiên đế lưu cho hắn bí khí bảo vật. Tôn Thái Sơ nhắc nhở. "Hừ, hắn có, ta cũng có, chỉ là một cái tiến hoàng, giở đi hư không thành sau, lật không nổi sóng to gió lớn." Trần Linh hi ngạo nghễ nói ra. Mà loạn lưu thành lúc đầu chủ nhân, bao quát loạn lưu thành một đám lao tổ, lúc này cũng chỉ có thể đứng ở phía sau, từng cái biểu hiện được cung cung kính kính. Nghe được Trần Linh hi lời nói, đám người càng là đại khí không dám thở ai cũng biết, thần linh khi có, chỉ sợ là phụ Tiên Tiên Đế ban tặng chí bảo đồ vật. Cho nên nói, Diệp Hoang hôm nay tới đây, xác thực cùng chịu chết không khác. Lúc này, toàn bộ loạn lưu thành đã sớm trang bị đến tận răng bên trong, liền đợi đến Diệp Hoang giết tới. Diệp Hoang lúc này cưỡi hư không thú, dẫn theo hư không thành tướng sĩ, khoảng cách loạn lưu thành càng ngày càng gần. Ngưng. Diệp Hoang để hư không thành tất cả tướng sĩ dừng lại. Hiện nay, hư không thành hết thảy mọi người, đối với vị thiếu thành chủ này, kính sợ không gì sánh được. Nhất là một đám tướng sĩ, càng là đối với Diệp Hoang kính như thần minh. Với đầu bọn hắn cũng không xem thường vị này Hư Không Tiên Đế chủ nhân, bởi vì tu vi thực sự quá thấp, lúc đó chỉ là một tên nho nhỏ thiên tiên. Thằng đến bây sau, Diệp Hoàng tại Hư Không Thành làm ra từng kiện từng có kinh thiên đại sự sau, Hư Không Thành tướng sĩ si mới cải biến Diệp Hoàng thái độ. Hoàn toàn có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Diệp Hoàng lúc này không đội mà bước vào loạn lưu thành pháp y, mà là hai tay vẫy động, đem Hư Không Pháo kính cho Triệu Hoán đi ra. Hư Không Trinh sát thuật, Diệp Hoàng đem Hư Không Pháo kính hướng Hư Không ném đi, chấp nhận đem vùng Hư Không này tiên địa hết thảy chiếu rọi đi ra, hiện lên ở Diệp Hoàng trong đầu. Kỳ thật hư không thuật cực kỳ bất phàm, có rất nhiều phụ trợ chi thuật. Nhưng giống như không chinh sát thuật, muốn phạm vi lớn chính xác, liền cần có hư không tính phụ trợ. Cho nên Diệp Hoang đem phó kính mang ra, Tuyệt không mèn mèn chỉ là vì trong chiến đấu phát huy tác dụng. Diệp Hoang thông qua hư không chinh sát thuật, sắp loạn chạy thành tình huống xung quanh thu hết và mắt. Hắn nhìn thấy loạn lưu thành trung quanh bố trí tầng tầng lớp lớp phòng ngự trận pháp, trong thành binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, các ngõ ngách đều ẩn giấu đi cao thủ khí tức. Mà tại loạn lưu thành vị trí hạ tâm, hắn thấy được tên kia áo lam mỹ nhân Tần Linh Hi cùng nàng bên cạnh Tôn Thái Sơ, bọn hắn tản ra khí tức cường đại như là hai viên lóa mắt nhưng lại nguy hiểm tinh thần. Quả nhiên sớm có bố trí, nếu là ta mang theo tướng sĩ mã ngựa phóng đi, sợ rằng sẽ trong thời gian thật ngắn liền sẽ toàn quân bị diệt. Chỉ là, Tôn Thái Sơ như thế nào ở chỗ này, còn có cái kia áo lam mỹ nhân là ai? Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Nhìn thấy Tôn Thái Sơ lúc, Diệp Hoang quả thật có chút kinh ngạc. Thậm chí bắt đầu một lần cho rằng là Tôn Thái Sơ muốn săn giết hắn, dù sao mình từng chém qua hắn một bộ hồng trần vết thân. Thế nhưng là nhìn thấy Tôn Thái Sơ đứng tại đó vị áo lam mỹ nhân bên người cùng kính tư thái, hắn liền phủ định loại ý nghĩ này. Chỉ sợ chân chính muốn đối phó hắn. Hẳn là cái kia áo lam mỹ nhân, mà lại đối phương còn sớm liền biết chính mình mà tới. Nhưng nàng là ai? Ta đối với cái này không có chút nào ấn tượng, hẳn là chưa thấy qua. Thế nhưng là, ở nàng này trên thân, ta tựa hồ cảm nhận được một cô giống như đã từng quen biết khí tức. Diệp Hoang trong lòng nghi hoặc, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được. Chương 242, Phục Thiên Tiên Đế chi nữ Tần Linh Nghi, 2, chương 242, Phục Thiên Tiên Đế chi nữ Tần Linh Nghi, 2, hắn cũng không có nghĩ sâu, mà là muốn suy nghĩ sau đó nên làm như thế nào. Lúc này lui là không thể lui. Một khi lui Đối với Hư Không Thành vừa mới tạo dựng lên danh vọng sẽ mang đến tính hủy diệt đặc kích, thậm chí liền liền đem Sĩ Sĩ khí chỉ sợ cũng phải không gượng dậy nổi. Ta tu Hư Không Thuật, có tự nhiên đặc biệt ưu thế, một thân một mình hành động ngược lại càng thêm linh hoạt tự nhiên, tiến tới đều có thể. Diệp Hoang trong lòng trong nháy mắt có quyết định. Hắn để Hư Không Thành các tướng sĩ lưu tại một viên phế tích trên tinh thần, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Hiện tại các tướng sĩ đối với Diệp Hoang mệnh lệnh 100% tu trung. Sau đó, Diệp Hoang một thân một mình cưỡi Hư Không thú hướng về Loạn Lưu Thành chậm rãi bay đi. Diệp Hoang kỳ thật có thể bằng vào Hư Không Thuật, ẩn nấp lẫn vào Loạn Lưu Thành nhưng hắn cảm thấy không cần thiết, dù cho không địch lại, cũng có thể phòng dòng tối lui. Tuống chi, Diệp Hoang bây giờ tự tin có thể quét ngang loạn lưu thành. Dù là trước mặt là áo lam mỹ nhân cùng Tôn Thái Sơ, loạn lưu thành không gì sánh được to lớn, nó tường thành cao vút trong mây, phảng phất là một đạo đem thiên địa ngăn cách ra to lớn bình thường. Tường thành do một loại tản ra hào quang màu u lam cự thạch đắp lên mà thành, mỗi một tảng đá đều có như ngọn núi lớn nhỏ, tự thạch ở giữa trong khe hở ẩn ẩn chảy xuôi lực lượng thần bí, vậy hẳn là là khắc họa ở phía trên trận pháp. Trên tường thành thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng sừng sững lấy một tòa to lớn tháp lâu, tháp lâu đỉnh nhọn đâm thẳng thương cùng, giống như từng thành từng thành thông thiên lợi kiếm. Cửa thành càng là khí thế rộng rãi, trên cửa thành, một khối to lớn tấm biển treo cao, trên tấm biển khắc lấy loạn lưu thành ba chữ to, tiểu chữ phong cách cổ xưa cứng cáp, mỗi một bút mỗi một nét đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Mặc dù không bằng hư không thành, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Lúc này, Tần Linh Nhi đứng tại loạn lưu thành trên cổng thành, cũng nhìn thấy Diệp Hoang một mình đến đây thân ảnh. Khóe miệng nàng có chút dương lên, Lộ ra một vòng nụ cười tự tin, cái này Diệp Hoang ngược lại là có chút năng lượng, dám một mình đến đây, xem ra hắn là cảm thấy được loạn lưu thành bố trí, cho nên không có để tướng sĩ đi theo, trấn cho toàn quân bị diện, bất quá, mục tiêu của ta chính là Diệp Hoang, những cái kia hư không thành tướng sĩ tới hay không, ta cũng đều không quan trọng. Tóm lại, hôm nay Diệp Hoang tới, ta liền sẽ để hắn chắp cánh có thoát, cho dù hắn người mang hư không thuần cũng đều không được. Thần Linh hi thanh em ngạo nghễ, một bộ an chắc Diệp Hoang dáng vẻ, mà lại nàng đôi mắt đẹp chớp động, nhìn chằm chằm Diệp Hoang, sắp thực nhìn ra Diệp Hoang là một cái người có đại khí phách. Đối với tu luyện Phục Thiên khí vận thuật Tần Linh Hi tới nói, người có đại khí vận ở trong mắt nàng đều là cấp cao nhất con người. Tôn Thái Sơ ở một bên nhấp nhợ, "Công chúa, quyết không thể khẳng định. Cái này Diệp Hoang năng đi đến hôm nay, tất nhiên có nó chỗ hơn người." Tần Linh Hi khinh thường nhìn hắn một cái, "Tôn Tiên Tôn, ngươi chẳng lẽ bị tiểu tử này sợ vỡ mật? Hắn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cái nho nhỏ tiên hoàng, không nói ta vốn là cựu giai Tiên Tôn, người mang Phục Thiên khí vận vận, trong tay cẩm có cha ta ban cho chí bảo, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn?" Tôn Thái Sơ nghe xong, trong lòng run lên, không còn dám nhiều lời. Hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở cái này tần linh hy trước mặt, không dám chút nào lỗ mãng. Diệp Hoang dần dần tới gần loạn lưu thành, hắn có thể cảm nhận được trùng quanh tràn ngập địch ý khi hắn bước vào loạn lưu thành phòng ngự phạm vi lúc, đột nhiên không gian chung quanh một trận bập mẹo, tường đạo công kích từ bốn phương tám hướng ập tới. Diệp Hoang sớm có phòng bị, hắn vận dụng hư không thuần, thân thể trong nháy mắt hư hóa, những công kích kia xuyên qua thân thể của hắn, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tần Linh Hy thấy thế, khẽ nhíu mày, đây chính là hư không thuần. Quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể tránh thoát công kích của ta sao? Các ngươi tất cả chú động, ta tự mình đến hàng phục hắn. Nếu do ta tự tay hàng phục, luyện hóa trên thân nó khí vận, vậy liền làm ít công to. Các ngươi chỉ cần áp trận, tuyệt đối không nên để hắn chạy trốn. Tần Linh Hi lại muốn tự mình xuất thủ, độc chiến diệp hoang. Điểm này, liền ngay cả Diệp Hoang cũng không nghĩ tới, có chút ngoài ý muốn. Chỉ gặp Tần Linh Hi trong tay xuất hiện một thanh tản ra ngũ thải quan mang trường kiếm, chính là Phục Tiên khí bất kiếm. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng huy động trường kiếm, một đạo ẩn chứa cường đại khí vận chi lực kiếm khí hướng phía Diệp Hoang chém tới. Kiếm khí này những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt. Chu Thiên Tinh thần tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng, lập loè không yên. Diệp Hoang cảm nhận được kiếm khí này cường đại, hắn không dám thất lễ. Hắn đem trong tay huyết sắc thiết kiếm giơ lên, vận chuyển chư pháp, huyết sắc trên thiết kiếm nổi lên một tầng huyết sắc quang. Khi kiếm khí cùng huyết sắc thiết kiếm tương giao thời điểm, Diệp Hoang chỉ cảm thấy một cú cường đại lực lượng thuận thân kiếm truyền đến, cánh tay của hắn tê dại một hồi, nhưng hư không thuật vận chuyển, đem lực lượng truyền di nhập hư không, Diệp Hoang quả thực là chịu đựng lấy một kích này. Nhưng sau lưng hư không cũng đang không ngừng chôn vùi bụi vừa trọng độ. Tần Linh Nhi nhìn thấy Diệp Hoang vậy mà ngăn trở công kích của mình, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng một kích này đủ để cho Diệp Hoang tụ thương, lại không nghĩ rằng thực lực của hắn so trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. "Diệp Hoang, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu." Tần Linh Nhi nói ra. Nàng là cựu giai tiên tôn cảnh, căn bản không có vận dụng lực lượng chân chính. Vừa mới một kiếm, chỉ là thăm dò. "Ngươi biết ta, cũng nghĩ như vậy làm cho ta vào chỗ chết, nhưng ta có vẻ như cùng ngươi làm không liên quan." Diệp Hoang cau mày nói. "Cũng được, liền để ngươi cái chết rõ ràng." Bản công chúa Tần Linh Nhi, chính là phụ tiên tiên đế chi nữ. T linh hy trong thanh âm tràn đầy cao cao tại thượng khí ngạo nghễ. Chương 243, Bạo ngược tiên đế chi nữ, 1, chương 243, bạo ngược tiên đế chi nữ, 1, phụ tiên tiên đế chi nữ. Giờ khắc này, Diệp Hoang rốt cục kịp phản ứng. Nguyên lai, like, nàng này đúng là tiên giới cự đấu phụ tiên tiên đế chi nữ, khó trách có loại cảm giác quen thuộc. Bởi vì Diệp Hoang từng tại Nguyên Thủy trong tiên cung, nhìn thấy qua Nguyên Thủy Thiên Tôn một sợi ý niệm xuyên qua vào cổ, cùng tiên giới tứ cự đấu ý niệm vân vân đại chiến. Bên trong một cái, chính là phụ tiên tiên đế tần phụ tiên ý niệm vân thân Đây cũng là vì Diệp Hoàng ngay từ đầu nhìn thấy Tần Linh Hi có một chút cảm giác đã từng quen biết. Tần Linh Hi, ngươi tuy là cựu gia tiên tôn, nhưng hôm nay ta Diệp Hoang lợi kiểu Hoàng lợi dụng cựu gia tiên hoàn cảnh đến trước ngươi. Cái gì tiên đế chi nữ, ở trước mặt ta cũng bất quá là gà đất chó sành." Diệp Hoàng thanh âm như sấm nổ tại loạn lưu trên thành bể tay không đãng. Tần Linh Hi hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra cường độ chi sắc, trong tay nàng phục thiên khí bận kiếm vung lên, vô số đạo ẩn chứa khí vận chi lực kiếm khí như là như mưa rơi hướng phía Diệp Hoàng mà tới. Mỗi một đạo kiếm khí tựa như là một viên cỡ nhỏ sa băng, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng. Diệp Hoàng đem hư không thuật vận chuyển tới cực hạn, chung quanh thân thể không gian như là sóng nước lộn nhào lên. Những kiếm khí kia tiến vào phía sau hắn không gian sau, tốc độ trong nháy mắt chậm lại, phản phất lâm vào trong ngũ đồn. Đồng thời, Diệp Hoàng trong tay huyết sắc thiết kiếm bỗng nhiên rung ra, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm như trưởng hổ quát nhợn, đón lấy cái kia lầy trời kiếm khí. Huyết quang cùng kiếm khí tương giao, toàn bộ loạn lưu thành đều tại nguồn lực lượng này trùng kích vào run nhẹ nhẹ, trên tường thành tháp lâu cũng lay động, tùy thời đều muốn sụp đổ bình thường. Tần Linh Hi gặp Diệp Hoàng lần nữa ngăn cản được công kích của mình, trong lòng kinh ngạc càng sâu. Nàng đôi mắt đẹp như trụ trên người khí vận chi lực bắt đầu điên cuồng phụ trào, nàng cả người bị một tầng ngũ thải quang mang bao phủ. Phục tiên khí bẩm thuật, khí vận gia thân. Tần Linh Hi kêu quát một tiếng, tốc độ của nàng đột nhiên tăng nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Diệp Hoang trước mặt. Trong tay phục tiên khí vận kiếm hướng phía Diệp Hoang đâm tới, một kiếm này ẩn chứa nàng cựu giai tiên tôn một kích toàn lực, nuôi kiếm chỗ, không gian đều bị áp bức thành một điểm đen. Diệp Hoang thần niệm khế động, luốt đỉnh hiện hiện trước người, trong nháy mắt bị lớn, miệng đỉnh hướng phía Tần Linh Hi trường kiếm lĩnh đón. Thô thiên trên đỉnh phủ văn cổ xưa lóe ra quang mang thần bí, đó là dung hợp tiên đạo pháp tắc lực lượng. Ken Một tiếng, kiếm cùng đỉnh tương giao, phát ra một trận chói hai tiếng kim loại ma sát. Tần Linh Hi chỉ cảm thấy kiếm của mình như là đâm vào một tòa đại sơn nguy nga phía trên, một cỗ lực phản chấn thuận thân kiếm truyền đến, chấn động đến cánh tay nàng tê dại một hồi. Diệp Hoang thừa cơ huy động huyết sắc thiết kiếm, hướng phía Tần Linh Hi trên tới. Một kiếm này dung hợp hư không, nguyên thủy, thái sơ chư đạo cùng tiên đạo pháp tắc, trên thân kiếm huyết sắc quang mang bên trong xen lẫn từng tia từng sợi tia sáng màu vàng, đó là tiên đạo pháp tắc cụ thể hóa. Tần Linh Hi trong lòng kinh hãi, nàng đội vàng nghiêng người tránh né. Nhưng Diệp Hoang một kiếm này tốc độ quá nhanh, Phù náo của nàng vẫn là bị kiếm khí bị phá, một đạo vết máu xuất hiện tại trên cánh tay của nàng. Ngươi dám làm tổn thương ta?" Thần Linh Hi tức giận quát. Trong tay nàng Phục Thiên Khí vận kiếm bắt đầu điên cuồng ngũ động, Phục Thiên Khí vận kiếm pháp bị nàng thi triển đến cực hạn. Chỉ gặp từng đạo kiếm khí đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại khí vận kiếm trận, hướng phía Diệp Hoang Bang phủ tới. Không hề nghi ngờ, Thần Linh Hi giờ khắc này là thật nội giận. Thân là tiên phi chi nữ, lấy cửu giai thiên tôn cảnh, vậy mà không địch lại một cái cửu giai tiên hoàng cảnh tu sĩ hạ giới. Việc này truyền đi, Nàng Tần Linh Hi chỉ sợ muốn mặt mũi mất hết, về sau đều không cách nào tại tiên giới lăn lộn, tại một đám thân bằng hảo hữu trước mặt chỉ sợ cũng không ngẩng đầu được lên. Cho nên, dưới cơn nộ, kiếm đạo uy lực tăng gấp bội. Diệp Hoang cảm nhận được kiếm trận này uy lực kinh khủng, hắn đem Hoang Tháp thế lên. Hoang Tháp trong nháy mắt biến lớn, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn, tản mát ra một cỗ hỗn độn mà khí tức cường đại. Hoang Tháp không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, tạo thành một cái độc lập tiểu thế giới. Những kiếm khí kia tiến vào tiểu thế giới này sau, bị Hoang Tháp phóng thích ra lực lượng một chút xíu ma diện. Lúc này Diệp Hoang, chí ý trung thiên, giống như chiến thần hạ phàm. Hàn Đem bắt quái tiên lô triệu hắn đi ra, tiên lô bên trong phun ra lửa cháy đùng ực, trong hỏa diễm ẩn chứa hư không chi lực cùng tiên đạo lực lượng phát tác. Tần Linh Hi cảm giác được một cỗ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, nàng không thể không tạm thời đình chỉ công kích, tránh né ngọn lửa này xâm nhập. Nhưng Diệp Hoang như thế nào cho nàng cơ hội thở dốc, thân hình hắn loé lên, cầm trong tay huyết sắt thiết kiếm cùng bắt quái tiên lô hướng phía Tần Linh Hi bộ tới. Đang đến gần Tần Linh Hi trong ngay mắt, Diệp Hoang đem hư không thuần, chư đạo chi lực cùng tiên đạo lực lượng phát tác toàn bộ hội tụ đến huyết sắc trên thiết kiếm. Một kiếm này, như là khai thiên tích địa kiếm thứ nhất, trên thân kiếm lực lượng đã siêu việt một loại nào đó cực hạn. Từ phía Tần Linh Hi hung hăng chạy tới. Tần Linh Hi cảm nhận được một kiếm này khủng bố, nàng muốn trốn tránh lại phát hiện mình đã bị Diệp Hoang qua chặn. Giới vào đường cùng, nàng chỉ có thể đem toàn thân khí vận chi lực đều tập trung vào Phục Tiên Thú vận trên thân kiếm, đón đỡ Diệp Hoang một kiếm này. Kỳ thật Tần Linh Hi nội tâm bị rung động căn bản là không có cách tưởng tượng. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, một cái hạ giới cựu giai tiên hoàng, như thế nào có được như thế chiến lực, bực này yêu nghiệt, liền xem như tại tiên giới đều không có, đế nhất tại cựu giai tiên hoàng cảnh lúc, chỉ sợ đối mặt Diệp Hoang, cái kia nhất định cũng là không chịu nổi một kích hoặc là nói, tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Diệp Hoàng lại đáng sợ như thế. Đồng thời rung động, còn có Tôn Thái Sơ cùng Loan Lưu thành cử dạ. Bọn hắn không chỉ có rung động, còn sắc mặt trắng bệch. Chương 243, Bạo ngược tiên đế chi nữ 2, chương 243, Bạo ngược tiên đế chi nữ 2, nhất là Tôn Thái Sơ. Nhớ ngày đó, Diệp Hoàng chém hắn hùng trần phân thân lúc, mới là linh tu cảnh giới, ngay cả tiên đạo cũng còn không bảo. Kết quả mới đi qua thời gian bao nhiêu, liền biến thành hư không tiên đế chủ nhân, còn đạt tới cựu giai tiên hoàn cảnh. Hiện tại ngay cả tần linh hi đều không địch lại. Tôn Thái Sơ trong lúc nhất thời đều có chút khó mà tiếp nhận. Nguyên Lai tưởng rằng, hắn lần này chân thân đích thân tới, tất nhiên bạn vô nhất thất. Kết quả hắn hiện tại trong lòng xuất hiện một kẻ bất an. "Oanh!" một tiếng vang thật lớn. Ngay tại Tôn Thái Sơ bọn người chấn kinh thời khắc, Diệp Hoang một kiếm này cùng Tần Linh Hi trường kiếm tương giao. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, lấy hai người làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại cơn bão năng lượng. Phong bạo trào đến, loạn lưu thành tường thành bị phá hủy, tháp lâu nhao nhao sụp đổ. Tại luồn sức mạnh mạnh mẽ này trùng tiếp vào, Tần Linh Hi rốt cục ngăn cản không nổi. Nàng cả người cũng bị nguồn lực lượng này đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, lộ ra vạn phần chật vật. Nhưng Diệp Hoang cũng không có cho nàng thở cơ hội, tiếp tục toàn lực trấn sát đi qua, muốn nhất cổ tác khí, giải quyết Tần Linh Nhi. "Phiu nhu nhu kiếm khí tung hành." Tần Linh Nhi trên thân trong nháy mắt xuất hiện vô số vết thương. Nếu không phải trên thân nó có từng kiện cường đại hộ thân bí khí, giờ phút này đã bị Diệp mang chết. Diệp Hoang trong mắt không có một chút thương hại chi ý, chỉ có sát ý đường tu tiên vốn là tàn khốc như vậy, làm liên nhân, không phải ngươi chết chính là ta vong. Diệp Hoang từ Tần Linh Hi tu luyện công pháp bên trong liền biết được, đối phương muốn chém giết chính mình, cơ bạc hắn khí bận. Nhưng Diệp Hoang như thế nào lại để nó toàn nguyện? "Diệp Hoang, bản công chúa chính là phụ Thiên Tiên Đế chi nữ, ngươi dám giết ta, liền không sợ Tiên Đế chi nộ." Tần Linh Hi giờ phút này rốt cục luống cuống, nàng lần thứ nhất thưởng thức được giữa sinh tử đại khủng bố, thậm chí ngay cả trên thân đại sát khí đều không có cơ hội thôi động, bởi vì Diệp Hoang căn bản không cho nàng thở cơ hội. "Tần Linh Hi, cuộc chiến hôm nay, ngươi không chỉ có muốn bại, còn muốn chết." Hết. Diệp Hoang thanh kiếm băng lánh mã quyết tuyệt, trong lúc nói chuyện, Diệp Hoang thế công cảng hung mãnh. Tần Linh Hi bết thương chẳng chịu, mắt thấy là phải nga xuống. Lại tại trong chớp nhoáng này, một đạo ánh sáng chói mắt từ trên thân nó tỏa ra, một đạo lực lượng không gian đưa nàng bá khỏi, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa, chỉ để lại Diệp Hoang kiếm khí tràn tại không trung. Lại có cấp bậc này hộ mệnh ngự phù, chắc là xuất từ Phục Thiên Tiên Đế chi thủ. Diệp Hoang hơi nhíu mày, biết hôm nay không cách nào đem Tần Linh Hi xem nhẹ. Sau một lát, Tần Linh Hi thân ảnh xuất hiện tại loạn lưu thành bên trong. Sắc mặt nàng trắng bệch, trong mắt còn lưu lại sợ hãi. Lần này cùng Diệp Hoang một trận chiến, Để nàng triệt để thu hồi lòng kính ngưỡng, cái này đến từ hạ giới tu sĩ, đơn giản chính là một cái tồn tại ki cùng. Tôn Thái Sơ nhìn thấy Tần Linh Hi chật vật lưỡi bẻ, bất an trong lòng càng sâu, lúc này hắn rất muốn rời khỏi. Nhưng hắn rõ ràng hơn, như hôm nay không thể đem diệp hoàng chém giết nơi này, tất nhiên hậu mạng vô tận. Các ngươi đồng loạt ra tay, ngăn chặn hắn. Cho ta chút thời gian, ta muốn kích hoạt phụ thân cho ta sát khí." Tần Linh Hi lạnh giọng nói ra. Tôn Thái Sơ cùng đám người, nghe vậy phẫn sắc chấn động. "Chu bị, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đem kẻ này ngăn chặn, vì công chúa tranh thủ thời gian." Tóm lại, Hôm nay tất nhiên không thể để cho hắn còn sống rời đi, nếu không hậu hoạn vô tận. Tôn Thái Sơ hướng phía trung quanh cường giả hô. Những cái kia loạn lưu thành các cường giả, mặc dù trong lòng đối với Diệp Hoang thực lực cũng có kiêng kỵ, nhưng ở Tôn Thái Sơ cổ động bên dưới, cũng ngang nhau hưởng. huống chi có Tần Linh Hi trong tay tiên đế sát khí đặt cơ sở, bọn hắn lại nhặt lại lòng tin. Mặt khác, bọn hắn cũng biết, bây giờ đã cùng Diệp Hoang kết xuống tử thủ, nếu là Diệp Hoang ngày sau trả thù đứng lên, bọn hắn loạn lưu thành tất nhiên đứng mũi chịu sào. Diệp Hoang đứng ở ngoài thành, nhìn xem loạn lưu trong thành Tôn gia đông đảo cường giả, trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Hôm nay bất kể là ai, chỉ cần dám ngăn cản hắn, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Hoang, ngươi hôm nay đừng muốn tùy tiện, chúng ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi lưu tại nơi đây." Tôn Thái Sơ hét lớn một tiếng, dẫn đầu lướng phía Diệp Hoang lao đến. Trong tay hắn pháp bảo tản mát ra chói lọi qua màn, lực lượng ba độ mạnh mẽ hướng phía Diệp Hoang quét sạch mà đi. Những cường giả khác cũng nhao nhao thi triển ra tuyệt chiêu của chính mình, trong lúc nhất thời, các loại quan mang, pháp thuật, pháp bảo hướng phía Diệp Hoang không tới. Diệp Hoang lại trấn định tự nhiên, hắn đem Hoang Tháp lần nữa tê lên, Hoang Tháp phóng thích ra vô độ lực lượng hình thành một đạo bình trướng đem những công kích kia nhào nhào ngắt lại. Các ngươi coi là nhiều người liền hữu dụng không?" Diệp Hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình hắn lóe lên, vậy mà chủ động hướng phía địch nhân một tới. Trong tay huyết sắc thiết kiếm huy động, mỗi một kiếm đều ẩn chứa hư không thuần, chư đạo chi lực cùng tiên đạo lực lượng phát tác, những nơi đi qua, những cường giả kia công kích nhau nhau bị hóa giải, còn có không ít người bị kiếm khí của hắn chỗ chém. Tôn Thái Sơ nhìn thấy Diệp Hoàng dụng mạnh như vậy, trong lòng tầm giận mình. Những lúc này tuyệt không thể lui. Tôn Thái Sơ hai tay kết ấn, một đạo phù văn khủng lồ tại đỉnh đầu hắn hiện hiện. Phù Bân này ẩn chứa hắn bản mệnh chí lực, là hắn áp đáy hòm thủ đoạn. Diệp Hoang, lưu lại cho ta." Tôn Thái Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, Phù Bân kia hướng phía Diệp Hoang bay đi, dọc đường không gian đều bị xé nứt. Nhưng Diệp Hoang một kiếm quét ngang, tất cả công kích đều bị quét. Diệp Hoang kiếm mang, trực chỉ Tần Linh Hi. Mục tiêu của hắn là Tần Linh Hi, bởi vì hắn từ Tần Linh Hi trên thân cảm nhận được to lớn uy hiếp. Diệp Hoang hiện tại mới phản ứng được, "Chết! Chakra cho ta sát khí, đã thức tỉnh. Ngươi có thể chết." Tần Linh Hi trong tay thêm một cái tản ra khí tức khủng bố mặt nạ sát Lúc này tự động bay ra, đeo ở trên mặt của nàng. Chương 244 Ngươi một thân này khí bận, ta tu định chương 244 ngươi một thân này khí bận, ta tu định cái này bị kích hoạt mặt nạ sắt hiện nguyên không đơn giản. Tại thần linh hy mang một khắc này, nàng khí tức cả người liền thay đổi, trở nên không gì sánh được cường đại cùng khủng bố, nhất là phát ra một sợi tiên đế khí tức, đủ để cho người ta tưởng lầm là phụ tiên tiên đế dáng lâm. Diễm Hằng, đây là phụ thân ta ban thượng ta chí bảo bí khí, tiên đế mặt nạ sắt. Một khi kích hoạt mang lên, Ta không chỉ có thể thu mạch được phụ thân ta phục thiên tiên đế một sợi tiên lực, cũng có thể phát ra ta tiên đế phía dưới, một kích mạnh nhất. Hiện tại ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Thần Linh hi ngạo nghễ mà mỉm miệng. Năng ký tức bây giờ không chỉ có khôi phục được trạng thái đỉnh phong, thực lực so trước đó càng là mạnh lên mấy lần. Lúc này tu vi cảnh giới của nàng, kỳ thật đã bước vào nhất giai tiên thánh sơ cảnh. Cái này cũng khó trách Thần Linh hiện tại vừa mới bị Diệp Hoang bạo ngược tỉnh môn dưới, trong nháy mắt lại lộ ra tự tin như vậy, một bộ ăn chắc Diệp Hoang dáng vẻ. Lúc này, thiên địa rung động. Diệp Hoang bốn phía hiện hiện từng đạo chớp quang. Hắn hoàn toàn bị vây ở trong một vùng hư không, vô pháp rời đi. Tôn Thái Sơ bọn người, lúc này tức thời lui ra. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình ngăn không được Diêm Hoàng, thậm chí tái chiến tiếp, chỉ sợ khó thoát số mệnh phải chết đi. May mắn Tần Linh Hy kích hoạt lên Phục Thiên Tiên Đế Ban Cạm Bảo Bất. Lần này, chém giết Diêm Hoàng, hắn là lại không nguyên nghiệm. Diêm Hoàng bình tĩnh phiêu lập tại hư không. Hắn không có lùi. Kỳ thật thân là hư không tiên đế chủ nhân, người mang hư không thuần, nếu thật là một lòng muốn đi, những trận pháp này thật đúng là lưu không được hắn. Nhưng thật không cần thiết. Tần Linh Hy có thể vận dụng Phục Thiên Tiên Đế Ban thượng chí bảo Diệp Am tự nhiên cũng có thể vận dụng hư không tiên đế lưu lại chí bảo đột. Thì như hư không phó kính, hư không phó kính mặc dù kém xa hư không kính bản thể cường đại, nhưng cũng dị dụng vô tận, có thể công có thể thủ, cũng có thể nhẹ nhõm giúp đi. Ngươi là Phục Thiên Tiên Đế chi nữ, ta tin tưởng Phục Thiên Tiên Đế ở trên thân thể ngươi, tất nhiên có lưu thủ đoạn bảo mệnh, ta hôm nay không giết được ngươi, nhưng là ta có thể để ngươi rất chạm rất thảm, tại kích hoạt Phục Thiên Tiên Đế lưu tại trên người ngươi thủ đoạn bảo mệnh trước, ta tất nhiên sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, ta biết ngươi là đến đoạt ta khí vận như vậy, đến mà không trả lệ thì không hay, ngươi cái này một thân khí vận Ta tu định, còn có cái này loạn lưu thành, ta dự định." Diệp Hoang nhàn nhạt mở miệng. Thanh kiếm rơi xuống, Diệp Hoang khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, nguyên bản trầm ổn tiên hoàng khí tức bên trong, thần ẩn để lộ ra một tia hư không thần bí chi lực. Tay phải hắn khế đạo, một mặt phong cách cổ xưa tấm gương xuất hiện tại lòng bàn tay, chính là hư không phó kính. Tấm gương kia mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ thâm thúy ma khí tức thần bí. Trên mặt kính ba quang lưu chuyển, ẩn chứa vô tận hư không chi lực, quang mang kia dường như đến từ sâu trong vũ trụ hắc ám nhất nơi nhỏ lãnh, băng lãnh mà sâu thẳm, thần ẩn lộ ra một loại có thể thôn phệ hết thể lực lượng. Tần Linh Hi nhìn thấy Lư Không Pháo Kính, trong mắt lóe lên một tia kiếm khí, nhưng rất nhanh bị tự tin của nàng che giấu. "Diệp Hằng, ngươi cho rằng cái này nhỏ nhỏ tấm gương liền có thể ngăn trở ta?" "Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Nàng quanh thân tiên đế khí tức càng đậm đậm, trong tay phụ thiên khí bận kiếm cũng bị cái kia mặt nạ sát lực lượng chỗ gia trì, trên thân kiếm, từng đạo màu tím lôi hồ nhảy vọt lấp loé, phát ra hủy diệt hết thảy khí tức. Theo Tần Linh Hi quát to một tiếng, nàng dẫn đầu phát động công kích. Chỉ gặp nàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Diệp Hoàng, kiếm trong tay mang theo vô tận lôi đỉnh chi lực, hướng phía Diệp Hoàng đỉnh đầu đánh xuống. Một kiếm này, tốc độ nhanh đến cực hạn, không gian đều tại dưới nguồn lực lượng này vận mẹo biến hình, chúng quanh hư không giống như là bị một cái bàn tay vô hình bó nhăn, phát ra tứ tứ tiếng vang. Diệp Hoang tôi động hư không tính, mặt kính không gian hiện hiện. Chiếu gọi tự thân, một cái kính tượng thế thân đi ra, toàn bộ tiếp nhận một kiếm này. Nhưng kính tượng thế thân cũng bởi vậy hủy diệt. Nhưng Tần Linh Hi công kích đã chuẩn bị lần nữa quá chặt Diệp Hoang bản thể. Diệp Hoang, ngươi trốn không thoát. Tần Linh Hi mang theo tiên đế mặt nạ sắt, toàn thân tiên lực bành trướng. Nàng hai tay kết ấn không gian chung quanh bắt đầu vận mẹo biến hình. Lực lượng cường đại hướng phía Diệp Hoang bạn thể mãnh liệt mà đi. Nguồn lực lượng này mang theo tiên đế dư uy, những nơi đi qua, không gian như là bị lưỡi dao cắt chém. Diệp Hoang cầm trong tay hư không pháo kính nhẹ nhàng đưa lên, một đạo hào quang màu u lam từ trong kính bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo hư không bình chướng. Bình chướng này cũng không phải là đơn giản năng lượng phòng hộ, mà là do tầng tầng lớp lớp hư không chi lực xen lẫn mà thành, mỗi một tầng đều giống như một cái độc lập tiểu thế giới, đem thần linh hy công kích đều ngăn lại, công kích đánh vào trên bình chướng, chỉ nổi lên một trận vận sóng, liền bị đều ngăn lại, như là kiến càng lay cây bình tường. Ta bị sao phải trốn? Công kích của ngươi không gì hơn cái này." Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, mượn nhờ hư không phó kính lực lượng trực tiếp biến mất tại nơi chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Tần Linh Hi sau lưng, trong tay huyết sát thiết kiếm hướng phía phía sau lưng nàng đâm tới. Một kiếm này đâm ra, không chỉ là đơn giản vật lý công kích, trong đó còn ẩn chứa Diệp Hoang đối với hư không thuật tinh diệu lý giải, cùng dung nhập chư pháp cùng thiên đạo chi lực, uy lực khó lường. Lúc này, thân kiếm không gian chung quanh đều bị bóp méo, tạo thành một cái cỡ nhỏ hư không phòng suối, muốn đem Tần Linh hi sinh cơ trực tiếp giao diện. Tần Linh Hi cảm nhận được phía sau mình, xung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện một tầng màu vàng hộ giáp. Hộ giáp này chính là tiên đế mặt nạ sắt kèm theo sức phòng ngự, hộ giáp phía trên phủ văn lấp loé, mỗi một cái phủ văn đều giống như một viên cổ lão tinh thần, tản ra bảng bạt sinh cơ cùng lực lượng. Diệp Hoàng kiếm đâm tại trên hộ giáp, tóe lên một mảnh hỏa tinh, lại không thể làm bị thương Tần Linh Hi may may. Tần Linh Hi xoay người lại, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nàng hét lớn một tiếng, từ mặt nạ sắt bên trong bắn ra chói mắt tia sáng. Tia sáng này ẩn chứa nàng hiện tại có khả năng thi triển lực lượng mạnh nhất, tốc độ cực nhanh, cơ hội trong nháy mắt đã đến Diệp Hoàng trước mặt tia sáng những nơi đi qua, không gian bị thiêu đốt đến đỏ bừng, giống như là một đầu thiêu đốt hoàn yến, hướng phía Diệp Hoàng cấp tốc phóng tới. Diệp Hoàng lần nữa giơ lên hư không pháo kính, trong gương xuất hiện một cái cự đại bổng xoáy, vòng xoáy này giống như lỗ đen vũ trụ bình thường, tản ra vô tận hấp lực, trong nháy mắt đem quang tuyến hỗn tạp đều hút vào trong đó. Sau đó, Diệp Hoàng phản thủ làm công, trong gương lại bắn ra vô số đạo tia sáng màu đen, những tia sáng này như là thực chất bình thường, hướng phía Trần Linh Hi bắt tới. Đây là hư không pháo cảnh diệu dụng, tính tượng phản kích. Mà lại Cái này phản kích tia sáng bên trong con đạn chứa diệp hoang đối với chư đạo chi lực cùng thiên đạo lực lượng pháp tắc dung hợp vận dụng, uy lực càng thêm với người. Tần Linh Hi không tránh kịp, bị tia sáng màu đen đánh trúng, thân thể bị chấn động đến liên tiếp lùi về phía sau. Thân thể của nàng giống như là một mảnh tại trong cuồng phong phiêu diêu lạc cây, mỗi một đạo tia sáng đánh trúng nàng đều để nàng tiên lực sinh ra chấn động kịch liệt một hồi. Diệp Hoang, mặc dù công kích như vậy bị đỡ được, nhưng Tần Linh Hi rõ ràng ở vào hạ phòng. Nếu không có mặt nạ sát xuất phòng ngự đủ cường đại, vừa rồi một kích liền có thể đưa nàng trọng thương. Lúc này, Tần Linh Hi trên mặt tiên đế mặt nạ sắt con mang càng tăng lên. Nàng hai tay đột nhiên lẩy về phía trước ra, một cái cự đại tiên lực bóng tại trong tay nàng hình thành, cái này tiên lực bóng bao quanh lấy các loại lực lượng pháp tắc, như là một cái cỡ nhỏ thế giới pháp tắc, hướng phía Diệp Hoang miên ép mà đi. Tiên lực bóng những nơi đi qua, không gian bị đè ép đến phát ra tiếng vang trầm đọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Diệp Hoang ánh mắt ngưng tụ, đem hư không pháo kính đặt lên đầu. Hư không pháo kính trong nháy mắt phóng đại, hình thành một cái cự đại hộ thuẫn, hộ thuẫn phía trên ẩn ẩn hiện ra phù văn cổ xưa cùng đồ án thần bí, ngưng ra lực phòng ngự cường đại, đem hắn cả người đều bao phủ trong đó. Tiên lực bóng đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ không gian đều bị nguồn lực lượng này chấn động đến không ngừng đổ sụp. Tôn Hải Sơ bọn người không ngừng thối lui về phía xa, sợ bị tác động đến. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi bị cuốn vào trong đó, nhất định phân thân phái cốt, thần hồn câu diện. Mà lúc này, Diệp Hoang bước ra hư không bước, lóe lên một cái, trực tiếp xuất hiện tại tần linh hy trước mặt. Hắn buông tay, một phát bắt được tần linh hy cổ tay, hư không chi lực phun trào. Bàn tay của hắn phản hóa thành một cái cớ nhỏ hư không lồng giam, vướng bàng khóa lại tần linh hy cổ tay, để nàng vô pháp trinh thoát. Tiếp lấy Hắn trực tiếp đem Tần Linh Hi vào một mảnh trong hư không thần bí. Trong vùng hư không này, khắp nơi đều là lấp loé tinh thần cùng kỳ dị tia sáng. Tần Linh Hi phát hiện chính mình tiên lực ở chỗ này nhận lấy cực lớn hạn chế, mỗi điều động một tia tiên lực đều sẽ bị trùng quanh hư không chi lượng thôn vẻ một bộ phận. Mà Diệp Hoang lại phản phất như cá gặp nước, thân ảnh của hắn ở trong hư không như ẩn như hiện, giống như là bùng hư không này chỗ thể. Diệp Hoang nhìn xem hoảng sợ Tần Linh Hi, lạnh lùng nói, "Ngươi không phải là muốn đoạt ta khí vận sao?" Hiện tại cảm thụ một chút bị lực đoạt tứ vị đi. "Nói đi." Trong tay hắn xuất hiện một cỗ hấp lực Cỗ lực hút này cũng không phải là đơn giản lực kéo, mà là một loại nhằm vào khí vận lực lượng thuật, giống như là một cái cự đại khí vận bổng sói, bắt đầu hấp thu tần linh hy trên người khí vận. Tần Linh Hy cảm thấy mình khí vận ngay tại sói mọn, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nàng liêu mạng rã rủa, thân thể không ngừng mà bẹo, muốn tránh thoát diệp hoàng chói buộc. Nàng ý đồ điều động tiên lực đến chống cự cỗ lực hút này, thế nhưng là nàng tiên lực tại trong vùng hư không này tựa như là bị trói lại dã thú, vô pháp phát huy ra vốn có lực lượng. "Ngươi không có khả năng đối với ta như vậy, ta là Phục Thiên Tiên Đế chi nữ." Tần Linh Hy tức giận hô trong thinh âm mang theo một tia tuyệt vọng. Vận dụng sói mòn, vậy nàng tu luyện phục thiên khí vận công tướng sẽ phí công lực sức, tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông, có hết thảy cũng đem một khi thành công. Thần linh hi không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, mà cho tới nay, cho tới bây giờ đều là nàng tại săn giết người có đại khí vận, coi bọn họ là thành con mồi, từng cái tốt vệ. Hôm nay, chính mình lại là con mồi không thành bị săn. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái mưu toan cấp đoạt độ vật của người khác tiểu nhân." Diệp Hoang khinh thường nói. Hắn ra tăng áp lực, thần linh hi khí vận như tia nước nhỏ giống như hướng phía hắn mà tới. Thần Linh Hi biết mình không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, nàng quyết định sử xuất chính mình trung cực một chiêu. Nàng tập trung lực lượng vào thân, tiên đế mặt nạ sắc bên trên tiên đế khí tức càng đậm đậm. Cái kia tiên đế khí tức giống như là một đoàn tiêu đốt hỏa diễm, đem chúng quanh hư không đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Diệp Hoàng, đây là ngươi bức ta ta phải vận dụng tiên đế phía dưới vô địch một kích, ngươi chịu chết đi. Thần Linh Hi hô lớn. Chỉ gặp nàng cả người hóa thành chói mắt quang mang, hướng phía Diệp Mang lao đến. Địa sáng này ẩn chứa lực lượng đủ để hủy diệt hết thảy, trong quang mang phản phất ẩn chứa một thế giới lực lượng hủy diệt, không gian tại kia sáng này trước mặt như là yếu đất chằng giấy, trong nháy mắt bị xé rứt. Diệp Hoàng cảm nhận được nguồn lực lượng này của bố, nhưng thần sắc không có bao nhiêu biến hóa. Hắn đem Hư Không Pháo Kính nâng tại trước người, trong nháy mắt, Hư Không Pháo Kính bên trong chiếu rọi ra một đạo to lớn hư tượng, cái này hư tượng chính là Hư Không Tiên Đế. Chương 245, Tiên Đế tranh phong, Hư Không Vô Định, mục, chương 245, Tiên Đế tranh phong, Hư Không Vô Định, mục, Hư Không Tiên Đế hư tượng tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Vũ khí tức này như là vũ trụ vô tận bản nguyên hư không, đem thần linh hy công kích đều ngăn lại. Diệp Hoang thừa cơ lần nữa tăng lớn đối với Tần Linh Hy khí vận thu. Tần Linh Hy công kích bị ngăn lại sau, lực lượng của nàng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Mắt thấy là phải bỏ mình, Tần Linh Hy sinh mệnh chân chính nhận lấy sự uy hiếp của cái chết. Ông ngay tại Tần Linh Hy trên người khí vận muốn bị Diệp Hoang hút vào không có lúc, trong cơ thể của nàng đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, một cơn vô cùng kinh khủng khí tức bộc phát. Diệp Hoang trực tiếp bị đánh bay, trên người Tần phòng ngự tầng phá diện, lùi đến ngàn mét đằng sau thân thể càng lại chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, tại chỗ bị thương không nhẹ. Ai dám động đến đứa nhi của ta? Cùng lúc đó, tại tia sáng chói mắt kia bên trong, chậm rãi đi ra một bóng người. Đạo quang hành này, Diệp Hoang nhận ra, chính là Phục Thiên Tiên Đế. Bất quá, hiện tại hắn trạng thái tự nhiên có chút kỳ dịu, cũng không phải là chân thân ý niệm giáng lâm, mà là một đạo chiếu ảnh. Thực lực chưa đạt tới tiên đế cảnh, nhưng cũng hẳn là là cựu giai tiên tổ thực lực kinh khủng. Vừa mới riêng là thức tỉnh ký tức, thiếu chút nữa đem Diệp Hoang cho sinh sinh đánh chết. "Phu thân, phu thân, người rốt cục đã thức tỉnh!" Nhanh, nhanh đi thay ta giết tiểu tử kia, giúp ta đem khí vận đoạt lại. Tần Linh hi trong mắt bốn là tuyệt vọng, lúc này bị kinh hỉ thay thế. Nàng tin tưởng, phụ thân lưu tại trên người mình đạo chiếu ảnh này, có thể ngăn cản Tiên Đế phía dưới bất kỳ đối thủ nào, Diệp Hoang lần này chết chắc. Chỉ cần giết chết hắn, chính mình khí vận liền sẽ đoạt lại. Ta tựa hồ đang nơi nào thấy qua ngươi. Ân, không trọng điếu, dù sao cuối cùng rồi sẽ là một người chết. Phục Tiên Tiên Đế Tần Phục Tiên ánh mắt rơi vào Diệp Hoang trên thân, trong mắt ban đầu có một tia nghi hoặc, nhưng cuối cùng lắc đầu. Hắn là lười nhác suy tư một con giun dế tồn tại. Mà hắn chỗ trước có tia này cảm giác quen thuộc, tất nhiên là bởi vì hắn ý niệm phân thân giáng lâm, cùng Nguyên Thủy Chân Tôn một sợi ý niệm chân thân lúc chiến đấu, Diệp Hoàng từng ở một bên mắt thấy. Lúc này Tần Linh Hi bị một đạo tiên quang bao phủ, đây là một đoàn thủ hộ chi quang, trừ phi tiên đế xuất thủ, nếu không rất khó phá phòng. Mà Tần Phục Thiên quang ảnh đi hướng Diệp Hoàng. Ha ha, khi dễ đồ đệ của ta. Tần Phục Thiên, ngươi tốt không biết xấu hổ, còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ, có ta ở đây, ngươi đừng suy nghĩ. Đối thủ của ngươi là ta. Đã từng chân thân có thể truy ngươi, hôm nay cái này hư tượng cũng có thể đưa ngươi chiếu ảnh truy bắt. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Hư Không Pháo kính chiếu ảnh ra Hư Không Tiên Đế lúc này vậy mà đi tới. Lúc trước hắn càng thêm sinh động, hình như có một tia linh tính, giống như là chân chính Hư Không Tiên Đế khôi phục bình dưỡng. Hư Không Tiên Đế hư tượng bước ra một bước, quanh thân hư không chi lực sôi trào mãnh liệt, phản phất đem toàn bộ thiên địa đều đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm, mỗi một đạo đường cong đều ẩn chứa lực lượng vô tận, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Phục Thiên Tiên Đế tần phục thiên thấy thế, biến sắc, hắn không nghĩ tới Hư Không Tiên Đế hư tượng có thể giống như thật như thế, lại có được cường đại như vậy khí thế. Nhưng lúc này hắn cũng không lùi bước, trong lỗ núi phát ra hừ lạnh một tiếng, trên người Phục Thiên Pháp Điện trong nháy mắt quang mang đại thịnh, quang mang kia giống như một vòng liệt nhật đột nhiên dâng lên, đem toàn bộ không gian đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Phục Thiên Pháp Điện là hắn tu tập Phục Thiên Công đế luyện mà thành, là hắn bản mệnh chí bảo mộ trong. Tân Phục Thiên hai tay như là như ảo ảnh nhanh chóng tiến đến, trong miệng đọc lên một chút thần bí âm tiết, mỗi một cái âm tiết đều giống như từ viễn cổ truyền đến hồng trung đại lực, rung động mạnh không gian này. Trong chốc lát, không gian chung quanh giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, vang một tiếng bị nhuộm thành một mảnh nóng bỏng, làm cho người sợ hãi màu đỏ. Toàn bộ thế giới tựa như là đều bị đầu nhập vào một mảnh vô biên vô tận trong biển lửa. Một chiêu này tên là Phục Thiên đốt thế gian to lớn hỏa diễm như là sôi trào bánh liệt con sóng lớn màu đỏ hướng phía hư không tiên đế quét sạch mà đi. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian bị thiêu đến bật bẹo biến hình, phát ra lốc bốp tiếng vang, tựa như là không gian tại thống khổ kêu rên. Hư không tiên đế lại lạnh nhạt tự nhiên, tựa như một tòa núi cao nguyên nga, đứng ở hư không. Hai tay của hắn trầm dại vũ động, hư không thuần pháp tùy theo thi triển ra. Trong mắt, chỉ gặp vô số hư không toàn qua xuất hiện, những vòng xoáy này giống như là trong vũ trụ hắc ám nhất của sâu. Tản ra vô tận, phản phật có thể thôn phệ hết thảy hấp lực. Hấp lực kia giống như tự thần triệu hoán, làm cho người dùng mình. Hư không toàn qua cùng Phục Tiên đốt thế gian hỏa diễm đụng vào nhau, hỏa diễm bị vòng xoáy không ngừng mà thôn vệ, nhưng là hỏa diễm cũng tại bất cốt triêu đốt lên vòng xoáy bên dưới, trong lúc nhất thời, cả hai dường cơ không xong, không gian chung quanh giống như là một khối bị lập đi lặp lại xoắn nặn cụ nát vài vóc, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mỗi một phiến không gian phá toé đều lóe ra nguy hiểm qua màn, phàm là có sinh linh dám tới gần, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị xé nát. Phục Tiên tiên đế thấy vậy chiêu không thể có hiệu quả. Ánh mắt run lên, ánh mắt kia giống như lãnh thấu xương hàn phòng, có thể trong nháy mắt đóng băng bàn quận. Hắn lần nữa biến hóa thủ ấn, hai tay động tác càng nhanh gấp tăng hơn, giống như là đang bện một tấm hủy diệt lưới lớn. Phục tiên lực không? Hắn hét lớn một tiếng, như là sấm sét giữa trời quang, chấn động đến không gian chung quanh đều ông ông tắc hưởng. Chương 245, Tiên đế tranh phong, hư không vô định, 2, chương 245, Tiên đế tranh phong, hư không vô định, 2 Đồng thời ở trên người hắn phục tiên pháp điện bắn ra từng đạo tia sáng màu vàng, những tia sáng này như là sắc bén không gì sánh được tuyệt thế lưỡi kiếm, mỗi một đạo đều ẩn chứa đủ để lực lượng hủy thiên di địa, hướng phía hư không tiên đế cấp tốc và tới. Tia sáng những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị mổ ra, hình thành từng đạo khe hở màu đen, từ đó tản mát ra làm người sợ hãi lực lượng tẩm. Hư không tiên đế khẽ miệng có chút dương lên, trong nụ cười kia mang theo một tia khinh thường cùng tự tin. Dưới chân hắn bộ pháp di động, tựa như ở trong hư không nguyên chuyển nhảy múa hư không vũ giả, mỗi một bước đều đập ra thần bí vật luật. Hư không phong cấm Hai tay của hắn hướng về phía trước đẩy, trong chốc lát, tại hắn phía trước xuất hiện một tầng lại một tầng trong suốt hư không bình trướng. Những layer bình trướng giống như là do vũ trụ cứng rắn nhất vật chất cấu thành, tản ra khí tức băng lãnh. Phục thiên liệt không tia sáng màu vàng đâm vào hư không phong cầm phía trên, tựa như vô số ngôi sao ở trong trời đêm bạt đạt, kết ra sàn lạn vô cùng qua mang. Nhưng cuối cùng không thể xuyên thấu cái này tầng tầng bình trướng. Hư không tiên đế do thủ truyền công, bắt đầu chủ động dẫn dắt ra, hai tay bỗng nhiên hướng hai bên kéo ra, toàn bộ không gian bị một đôi vô hình có được vô tận lực lượng đại thủ xé mở. Hư không liền rơi Diệp Hoàng nhìn thấy một chiêu này, kích động trong lòng cùng lớn tới. Hắn cũng là tu tập hư không thuần, là hư không tiên đế chuẩn nhân. Nhưng như bậy cao giai thuật pháp, hắn tạm thời còn không cách nào xử suất. Mà lúc này, hư không tiên đế xuất hiện một cái không gì sánh được to lớn hư không cự nhân hình ảnh, nó hét lớn một tiếng, hư không sinh xé hai nửa. Mà nó hống một tiếng này, phản phất là vũ trụ gầm thét, càng làm cho hư không tiên đế trên thân tàn mát ra vô tận uy nghiêm. Cùng lúc đó, một đạo to lớn vết nứt hư không hướng phía Phục Thiên Tiên Đế lan tràn mà đi, trong cái khe tản ra lực lượng khiến người ta run sợ. Lực lượng kia như là mãnh liệt thủy triều màu đen, trô đến, hết thảy đều bị cuốn vào trong bóng tối vô tận. Phục Thiên Tiên Đế cảm nhận được nguồn lực lượng này khủng bố, trên người hắn Phục Thiên Pháp Điện Quang mang càng tăng lên, cả người bị bao quải tại một cái cự đại hổng sắc quang kén bên trong. Quang kén kia giống như là một viên tiêu đốt hành tinh, tản ra ánh sáng nóng bỏng. Hư Không Liệt Giới lực lượng đụng vào trên quang kén, quang kén run rẩy kịch liệt, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách. Phục Thiên Tiên Đế biết không thể ngồi chờ chết, hắn từ trong quang kén như là một viên lưu tinh đang tiêu đốt giống như xung ra, chắp tay trước ngực, sau đó đồng nhiên đẩy về phía trước ra. Một đạo to lớn Phục Thiên Pháp Tướng xuất hiện tại phía sau hắn, pháp tướng hai tay per pháp khí khổng lồ, pháp khí kia tản ra thần thánh ma uy nghiêm và mang, hướng phía hư không tiên đế mà tới. Phục Thiên tiên đế chiêu này Phục Thiên giáng thế vừa ra, thanh thế to lớn, pháp tướng những nơi đi qua, không gian bị đè ép đến phát ra tiếng vang nặng nề, tấp mưa bợn át. Hư không tiên đế khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, hai tay của hắn ở trước ngực vẽ ra một cái phức tạp đồ án, bước đồ án kia ẩn chứa vũ trụ hư không tất cả bí ý. Đây là hư không vật bên trong mạnh nhất 3 chiều một trong, hư không sáng thế. Diệp Hoàng nhìn thấy, ánh mắt không gì sánh được ngõng. Hắn nhìn thấy Tại sư Tôn hư không tiên đế chúng quanh đột nhiên xuất hiện vô số ngôi sao cùng thế giới, những ngôi sao này cùng thế giới như là sáng chói bạo thật, tản ra mê người mã quang mang thần bí, hướng phía phục tiên tượng thần bay đi, cùng phát tướng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, quang mang vạn trượng, quang mang kia như là thái dương bạo tác bình thường trước mắt, năng lượng bốn phía, không gian chung quanh triệt để sụp đổ, tạo thành một cái cự đại cơn bão năng lượng. Cơn bão năng lượng như là một cái cự đại cối xay thịt, đem hết thảy chúng quanh đều cuốn vào trong đó, điên cuồng quay động. Theo chiến đấu tiến hành, tần phục thiên sắc mặt càng ngày càng có coi, bởi vì hắn tình cảnh càng ngày càng hỗn độn tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng sẽ lần nữa bị Hư Không Tiên Đế cho truy bạo, mặc dù song phương đều là hư ảnh chi thân. Nhưng điều này nói rõ, cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ yếu tại Hư Không Tiên Đế. "Tần Phục Tiên, liền để ta dùng một chiêu này kết thúc chiến đấu." Giống nhau lần trước truy bạo ngươi bình thường, Hư Không Tiên Đế nhàn nhạt mở miệng. Hai tay của hắn hội tụ lên một cỗ cường đại hư không chi lực, nguồn lực lượng này như là vũ trụ hạch tâm lực lượng bình thường, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Diệp Hà biết, đây là hư không thuật mạnh nhất ba chiêu một trong hư không kết thúc. Chiêu này vừa ra, phản phất là đối với toàn bộ vũ trụ đều phát ra phản. Nguồn lực lượng này hướng phía Phục Thiên Tiên Đế đánh tới, lực lượng kia tốc độ nhanh đến như là thiểm điện, Phục Thiên Tiên Đế muốn tránh né, lại phát hiện mình đã bị khóa chặt tại vùng hư không này, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng căn bản không cách nào đạo thoát. Hư không tần Phục Thiên bị đánh trúng, hắn quang ảnh thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, trên người quang mang cũng biến thành ảm đạm vô quang, tựa như một viên sắp dập tắt tinh thần. Phục Thiên Tiên Đế biết mình bại, hắn nhìn thoáng qua bị tiên quang bao phủ tần linh hy, trong ánh mắt mang theo không cam lòng. Hư không, hôm nay ngươi bất quá là chiếm hoàn cảnh tiện nghi, như tại tiên giới ta tiện tay có thể lấy ép bà ngươi. Món nợ này ta nhớ kỹ, ngày khác tất báo mối thù hôm nay." Nói nghiêm túc sau, Tần Phục Thiên mang theo Tần Linh Nhi quay người liền biến mất. Hư Không Tiên Đế hư ảnh mỉm cười nhìn Diệp Hoang một chút, cũng không có nói cái gì, cả người liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào hư không phó trong kính. Trận chiến này đến tận đây kết thúc, nhưng thuộc về Diệp Hoang cùng Hư Không thành lại chiến, mới vừa vận tiền đến. Tất cả Hư Không thành tướng sĩ nghe lệnh, tốc độ cao nhất tiến quân, đã phá loạn lưu thành. Diệp Hoang ra lệnh một tiếng. Nguyên bản chủ lưu tại Tinh Thần Bỏ Hoang bên trên Hư Không tướng sĩ, Lúc này toàn bộ Hướng Loạn Lưu Thành cực tốc chạy tới. Ma Diệp hoàng quát tay, hư không pháo kính bay lên hư không, nở rộ một màn, bao phủ toàn bộ loạn lưu thành, trực tiếp đem trộn tòa thành phong kín. Chương 246, luyện hóa khí vận, vận may vào đầu, 1. Chương 246, luyện hóa khí vận, vận may vào đầu, 1. Tôn Thái Sơ cùng loạn lưu thành các lão tổ, chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ là kết cục như vậy. Tần Linh hi vận dụng hết thảy áp chủ bài thủ đoạn, cuối cùng thậm chí ngay cả phụ Tiên Tiên Đế hư ảnh đều hiện hóa ra ngoài, vậy mà đều bại. Hiện tại bọn hắn bị vây ở loạn lưu thành, căn bản không chỗ có thể trốn. Vốn hắn nhưng không cách nào giống Tần Linh Hi dạng này, do Phục Thiên Tiên Đế tiện tay mang đi. Diệp Hàng, làm gì như vậy bởi tận quyết. Hôm nay đúng là chúng ta mạo phạm, nhưng may mắn tất cả mọi người không thương vong, không bằng qua lại hết thảy, xóa bỏ. Về sau ngươi nhập tiền giới, thiếu địch nhân, tự nhiên cũng liền nhiều con đường. Tôn Thái Sơ hạ thấp tư thái, lúc này mở miệng uyên, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, ánh mắt lại lấp loé không yên, tựa hồ đang tính toán cái gì. Diệp Hàng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Tôn Thái Sơ một chút, ánh mắt như băng, không có chút nào ba động. Ta chỉ biết là, nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Giữa ngươi và ta lương tử đã kết xuống, ta sẽ không bởi vì ngươi một câu tiêu tan hiềm khích lúc trước, liền thật buông tha ngươi. Diệp Hoàng đang khi nói chuyện, đã từng bước một hướng loạn lưu thành đi đến. Bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều phản vật tại rung động, phát ra trầm thấp vũ vũ âm thanh. Thân hình của hắn tại loạn lưu trên thành không lộ ra đặc biệt cao ngạo, như là một tôn tử viễn cổ đi tới chiến thần, mang theo khí thế không thể đọi, thẳng bước trong thành một đám lão tổ. Diệp Hoàng, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Tôn Hải Sơ trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn ý đồ dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian, tìm kiếm một chút hi vọng sống. Nhưng mà, Diệp Hoang ánh mắt băng lãnh như sương, không có chút nào dao động. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm như là hàn băng đấu sương, "Tôn Thái Sơ, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Loạn Lưu Thành, cũng sẽ thành lịch sử." Lời còn chưa dứt, Diệp Hoang thân ảnh bỗng nhiên biến mất, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Loạn Lưu Thành trên không. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay, hư không chi lực ngưng tụ, hóa thành vô số đạo trọng suất hư không chi nhận, lóe ra băng lãnh và mang. Hư không chém. Diệp Hoang khẽ quát một tiếng, hư không chi nhận bạch phá bầu trời. Mang Tiêu sẽ dốc hết thể lực lượng, trong nháy mắt đem mấy tên lão tổ hộ thể thần quang chém vỡ. Những lão tổ kia thậm chí không kịp phản ứng, liền bị hư không chi nhận xuyên qua thân thể, hóa thành một mảnh huyết vụ, tan đi trong trời đất. Không tốt. Nhanh khởi động thủ thành đại trận. Tôn Thái Sơ sắc mặt đại biến, "Đội văn quát, trong thanh âm mang theo một vẻ bối rối." Loạn Lưu thành thủ thành đại trận trong nháy mắt khởi động, một đạo màn ánh sáng lớn từ trong thành dâng lên, đem trọn tòa thành trì bao phủ trong đó. Trên màn sáng lưu truyền lên phức tạp phù văn, tản ra cường đại sức phòng ngự, ý đồ ngăn cản Diệp Hoàng công kích. Nhưng mà, Diệp Hoàng chỉ là cười lạnh một tiếng. Hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới để ép, Thư Không Điệt Giới. Trong chốc lát, Thư Không bị xé nứt, một đạo khe nứt to lớn từ diệp hang lỏng bàn tay lan tràn mà ra, trực tiếp đụng vào trụ thành đại trận trên màn ánh sáng. Màn sáng run rẩy kịch liệt, phù văn nhau nhau vỡ nát, cuối cùng tại trong một tiếng nổ vang triệt để sụp đổ. "Làm sao có thể?" Tôn Thái Sơ con ngươi co bảo, mặt mũi tràn đầy không thể tin, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thủ thành đại trận bị phá, loạn lưu thành lại không bình dưỡng. Diệp hang thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại Tôn Thái Sơ trước mặt, một trưởng vô gia. Thư Không ẩn Tôn Thái Sơ trong lúc đối bã tế ra một kiện hộ thể thần khí, ý đồ ngăn cản Diệp Hoàng công kích. Nhưng mà, thư không ấn lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn, hộ thể thần khí tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bợn nát thành bụi phấn. Tôn Thái Sơ bị một chưởng đánh trúng, cả người bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi của hắn, nhuộm đỏ vạt áo của hắn. "Diệp Hoàng, gia cốt này tuy là bã thể, nhưng ta tại tiên giới có lưu chuẩn bị ở sau. Ta như bọn mình, chắc chắn sẽ không tiếp bất cứ giá nào trả thù ngươi cùng người bên cạnh ngươi." Tôn Thái Sơ gầm phét, trong mắt tràn đầy phẫn động, trong thanh âm mang theo một tia cuồng loạn. Diệp Hoàng mặt không biểu tình, đưa tay một trảo Hư không khí lực ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, đem Tôn Thái Sơ một mực nắm chặt. "Ta Diệp Hoang ngay cả Tiên Đế đều không sợ, chỉ bằng ngươi cũng có thể uy hiếp ta." Đang khi nói chuyện, Diệp Hoang nắm ngón tay một nắm, Tôn Thái Sơ thân thể tại hư không chi lực đè xuống trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một mảnh huyết vũ, chiếu xuống loạn lưu thành trên không. "Tôn Thái Sơ đã chết, loạn lưu thành, người đầu hàng không giết." Diệp Hoang thanh âm như là lôi đình, vang vọng cả tòa thành trì, mang theo không thể kháng cự uy nghiêm. Trong thành còn lại tu sĩ nhao nhao quỳ xuống đất đầu hàng, không người dám lại phản kháng. Cùng lúc đó, Thư Không Thành các tướng sĩ cũng chạy tới loạn Lư Thành, bắt đầu tiếp quản thành trì. Diệp Hoang không có dừng lại, hướng thẳng đến trong thành mật thất bay đi. Hắn hiện tại có một kiện hạng nhất đại sự phải xử lý, đó chính là luyện hóa từ tần linh hy trên thân đoạt tới khí vận. Diệp Hoang tiến vào mật thất sau, vung tay lên, một đoàn mào vàng khí vận chi lực lơ lửng giữa không trung, như là một vòng cỡ nhỏ thái dương, tràn ra nồng đậm tiên đạo khí tức. Khí tức kia ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất uy tắc chi lực, uy năng có lượng, làm lòng người sinh kính sợ. Diệp Hoang ngồi xếp bằng, hai tay chậm rãi nâng lên, thư không chi lực tại lòng bàn tay của hắn lưu chuyển. Hóa thành từng đạo sợi tơ trong suốt, đem khí vận chi lực bao quạ. Chương 246, luyện hóa khí vận, vận may vào đầu, 2. Chương 246, luyện hóa khí vận, vận may vào đầu, 2. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển thể nội hư không tu pháp. Luyện Theo hắn quát khẽ một tiếng, màu vàng khí vận chi lực bắt đầu chậm rãi dung nhập trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, Diệp Hoang cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông tại thể nội bộc phát, đồng thời có vô tận thiên địa quy tắc tại trong đầu hắn hiện hiện. Kinh mạch của hắn, xương cốt, huyết nục, thậm chí linh hồn đều đạt thời khắc này bị khí vận chi lực dẫn luyện, thăng hoa. Đây chính là khí vận chi lực sao? Quả nhân Huyền Diệu không gì sánh được. Diệp Hoang rung động trong lòng, trong mắt lóe lên một tia quang mang màu vàng. Khí vận chi lực không chỉ là lực lượng tăng lên, càng là một loại đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ. Diệp Hoang cảm nhận được, chính mình đối với hư không khống chế trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió, phản phất một ý niệm liền có thể xé rách không gian, sáng tạo thế giới. Tu vi của hắn tại thời khắc này phi tốc tăng lên, thể nội hư không chi lực cũng biến thành càng thêm cô đọng. Hư không Phật đệ tam trọng cảnh giới, hư không sáng thế Ta rốt cục đụng chạm đến mà cửa. Diệp Hoang trong lòng kích động không thôi, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Hắn biết, Tư không tuyệt đệ tam trọng cảnh giới là hư không tiên đế tuyệt học một trong, có thể sáng tạo hư không thế giới, thậm chí diễn hóa tinh thần. Mặc dù hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ, nhưng đã bước ra một bước mấu chốt nhất. Ngay tại Diệp Hoang đắm chìm ở luyện hóa khí vận chi lực trong quá trình, cửa mật thất bị nhẹ nhàng gõ vang. "Thanh chủ, đại thống lĩnh có chuyện quan trọng báo báo." Ngoài cửa truyền đến thanh âm của một tên thị vệ, nữ khí cung kính mà gấp rút. Diệp Hoang chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia quang mang màu vàng. Hàn Thu Liêm ký tức, nhàn nhạt mở miệng, tiến đến. Đại thống lĩnh đẩy cửa vào, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thành chủ, chúng ta tại Loạn Lưu Thành Loạn Lưu trong ngực sâu phát hiện một cổ thần bí ba động, tựa hồ cùng hư không chi lực có quan hệ." Thuật hạ hoài nghi, nơi đó khả năng ẩn giấu đi một loại bảo vật nào đó. "Ha?" Diệp Hoàng Long mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, khóe miệng có chút dương lên. Loạn Lưu vực sâu là Loạn Lưu thành cấm địa, nghe đồn ẩn chứa trong đó vô tận nguy hiểm, nhưng cũng ẩn giấu đi kinh người cơ duyên. Chính mình vừa mới luyện hóa xong khí vận chi lực sao? Đại tổng lĩnh vậy mà liền phát hiện dị tượng, cũng cáo tri chính mình. Rất khó nói, đây không phải luyện hóa khí vận sao hiệu quả. Dẫn đường, Diệp Hoang đứng người lên, trong giọng nói đã tự mang một cơ uy nghiêm, mắt sáng như sao. Đại tổng lĩnh gật đầu cung kính, lập tức dẫn đầu Diệp Hoang hướng phía Loạn Lưu vực sâu phương hướng bay đi. Loạn Lưu vực sâu ở vào Loạn Lưu thành trung tâm, sâu không thấy đáy, bốn phía tràn ngập cường bạo không gian loạn lưu. Cho dù là tiên thành cấp cường giả khác, cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó. Diệp Hoang đứng tại bên vực sâu, cảm thụ được cái kia cổ gỗ thần bí ba động, trong mắt lóe lên một tia tinh quang quả nhiên cùng hư không chi lực có quan hệ, mà lại cổ ba động này vậy mà để cho ta thể nội hư không phó kính sinh ra cơ mình. Diệp Hoang trong lòng hơi động, lập tức không chút do dự thả người nhảy vào vực sâu. Trong vực sâu, không gian loạn lưu như là lưỡi dao sắc bén, điên cuồng cắt hết thảy. Nhưng mà, Diệp Hoang lại như giẫm trên đất bằng, hư không chi lực tại quanh người hắn hình thành một đạo bình trướng, sắp loạn chạy ngăn cách ở bên ngoài. Theo hắn không ngừng xâm nhập, cái kia cổ thần bí ba động càng ngày càng mẫn liệt. Rốt cục, tại vực sâu chỗ sâu nhất, Diệp Hoang thấy được một viên tàn gia hảo quang màu u lam mạnh mẽ. Đây là hư không tính mạnh mẽ. Diệp Hoang con ngươi co bảo, rung động trong lòng không thôi, trong mắt lóe lên một tia cổ hỉ. Hư Không Kính là Hư Không Tiên Đế bản mệnh chí bảo, nghe đồn nó hoàn chỉnh trạng thái giới có thể khống chế toàn bộ vũ trụ hư không chi lực. Nhưng mà, tại Hư Không Tiên Đế thần bí một trận chiến bên trong, Hư Không Kính bị đánh nát, mảnh vỡ tản mát tại trừ phương hư không. Diệp Hoang không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể tại loạn lưu trong vực sâu tìm tới một viên Hư Không Kính mảnh vỡ. Hắn đưa tay chộp một cái, đem mảnh vỡ nắm trong tay. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông hư không chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hư không phó kính sinh ra mãnh liệt cảm mình. Ông Thư không pháo kính từ Diệp Hoàng thể nội bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, cùng mảnh vỡ kia chậm rãi dung hợp. Theo dung hợp tiến hành, thư không pháo kính khí tức trở nên càng thâm thúy hơn, phản phất tận chứa vô tận uy bí. Diệp Hoàng cảm nhận được, chính mình đối với hư không khống chế lần nữa tăng lên, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được hư không kính mắt khác mảnh vỡ chỗ. Có mảnh vỡ này, ta hư không thuật đem nâng cao một bước, thậm chí có cơ hội để hư không kính tái hiện hoàn chỉnh. Diệp Hoàng trong lòng kích động không thôi, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Đúng lúc này, dưới đáy vực sâu đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội, tựa hồ có đồ vật gì đang thức tỉnh không tốt, mảnh mỡ này tựa hồ trấn áp một loại nào đó tồn tại. Diệp Hoang biến sắc, cấp tốc thu hồi hư không pháp kính, hướng phía vực sâu bên ngoài bay đi. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn bay ra bao xa, một đạo thanh âm trầm thấp từ dưới đáy vực sâu truyền đến, lưu lại. Tiếp theo, tại Diệp Hoang bốn phía, bốn đạo vô biên hư ảnh to lớn hiện hiện, đem hắn bao bọc vây quanh, bốn đôi màu đỏ như ngó hai mắt, nhìn chằm chằm hắn. "Từ không pháp kính, hiện phong." Càng la thời khắc nguy cấp, Diệp Hoang càng lại trấn định. Lúc này hắn không có trốn, bởi vì đối phương phá hòng đường, trốn cũng không có cái gì ý nghĩa. Hàn Chức Tiên Tôi động dư không phó kính, một lần nữa bắt đầu vận chuyển hư không phong vấn thuận, muốn phòng bế nơi này. Chương 247, bốn cỗ linh thân hình, Vũ Phi đưa song tu, 1. Chương 247, bốn cỗ linh thân hình, Vũ Phi đưa song tu, 1. Mặc dù không biết mảnh vỡ hư không bên dưới, phong ấn chính là bẩn gì, những cái này bốn đầu hư ảnh to lớn, tất nhiên là hư không tiên đế đã từng trấn phong độ bẩn. Theo Lý Tuyết, chính mình vừa mới luyện hóa xong tầng linh khí bẩn, lúc này cho là vận may vào đầu, không nên gặp phải tai kiếp. Khả năng duy nhất, tình huống trước mắt, tại ta mà nói, là cơ duyên, mà không phải tai kiếp. Diệp Hoang một bên thúc dục hư không pháo kính, trong lòng đồng thời sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn đứng ở trong hư không, bốn phía bị bốn đạo hư ảnh to lớn bao bọc vây quanh, mỗi một đạo hư ảnh đều tản ra làm người sợ hai sắc khí, phản phất là từ biển cổ đi tới hung thú, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, Diệp Hoang thần sắc lại dị thường bình tĩnh, trong mắt thậm chí hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Lúc này, hư không pháo kính trôi nổi tại đỉnh đầu, tản mát ra hào quang màu đu làn, đem không gian bốn phía một mực phong tỏa. Cùng lúc đó, Diệp Hoang song tay kết ấn, hư không chi lực tại quanh người hắn lưu chuyển, hóa thành từng đạo trong suốt phù ban trên phía bốn đạo hư ảnh chớp mắt tới. Phong theo hắn một tiếng quát nhẹ, hư không không lấn thuật trong nháy mắt phát động, bốn đạo hư ảnh động tác đứt đột nhiên chỉ trệ, bọn chúng bị vô hình xiển xích trói buộc, không thể động đậy. Quả nhiên, cái này bốn đạo hư ảnh mặc dù khí thế kinh người, nhưng đã sớm bị hư không tiên đế mài đi sắc khí, chỉ có bề ngoài thôi. Diệp Hoang trong lòng hiểu rõ, khóe miệng có chút dương lên. Hắn đưa tay một trảo, hư không chi lực hóa thành bốn cái bàn tay khổng lồ, phân biệt hướng phía bốn đạo hư ảnh chụp tới. Cái kia bốn đạo hư ảnh tại hư không chi lực gáp chế xuống, từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành bốn mai lớn trùng quả đẫm linh châu. Lô lượng tại Diệp Hoàng trước mặt. Đây là Tứ Linh Châu. Diệp Hoàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tứ Linh Châu phân biệt bảy biển da xanh, đỏ, trắng, đen bốn loại nhan sắc, mỗi một mai Linh Châu bên trong đều ẩn chứa bảng bạc linh lực cùng huyền diệu quy tắc chi lực. Diệp Hoàng cảm nhận được, cái này bốn mai Linh Châu cùng hư không chi lực có cực mạnh của mình, hiển nhiên là hư không tiên đế cố ý lưu lại bảo vật. Khó trách hư không tiên đế sẽ đem bọn chúng trấn áp ở đây, nguyên lai là vì mãi đi sát khí, lưu cho hậu nhân sử dụng. Diệp Hoàng thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn đưa tay chột một cái, Lấy bốn mai linh châu thu vào trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, một khối lực lượng mênh mông tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hư không pháo kính sinh ra mảnh liệt của mình. Ông, hư không pháo kính có chút rung động, tựa hồ đang đáp lại tứ linh châu lực lượng. Có cái này bốn mai linh châu, ta hư không thuần sẽ căn mạnh. Thậm chí, có thể tu ra bốn cố linh thân. Diệp Hoang trong lòng kích động không thôi. Linh thân chính là người tu hành lấy linh lực ngưng tụ mà thành phân thân, có được cùng bản thể tương cận thực lực, thậm chí có thể độc lập hành động. Tu ra linh thân, không chỉ có mang ý nghĩa thực lực bay bổng, càng mang ý nghĩa nhiều một cái mạng cho dù bản thể vẫn lạc, linh hồn cũng có thể tiếp tục còn sống. Nếu có thể luyện ra bốn cô linh hồn, Diệp Hoang Cơ hổ tương đương tại nhiều bốn cái mạng. Diệp Hoang không chút do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa bốn mai linh châu. Thanh linh châu, chủ sinh cơ, có thể tu một thuộc tính linh hồn. Đỏ linh châu, chủ sát phạt, có thể tu hỏa thuộc tính linh hồn. Bạch linh châu, chủ tình hóa, có thể tu kim thuộc tính linh hồn. Hắc linh châu, chủ thôn vệ, có thể tu thổ thuộc, thuộc tính linh hồn. Diệp Hoang trong lòng lập niệm, hai tay kết ấn, thu không chi lực tại quanh người hắn lưu chuyển, đem bốn mai linh châu lực lượng chậm rãi dẫn vào thể nội. Trong chốc lát, trong cơ thể của hắn mở ra bốn cái không gian độc lập, mỗi một cái trong không gian đều có một đạo hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Hư ảnh kia cùng Diệp Hoang bộ dáng không khác nhau chút nào, chỉ là khí tức hơi có khác biệt. Thanh linh châu ngưng tụ một thuộc tính linh thân, quanh thân bao quanh nồng đậm sinh cơ chi lực, như một gốc cổ thụ che trời, sừng sức vào trong hư không. Đỏ linh châu ngưng tụ hỏa thuộc tính linh thân, quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, giống như một tôn từ địa ngục đi tới chiến thần, tản ra vô tận sát phạt chi khí. Bạch linh châu ngưng tụ kim thuộc tính linh thân, quanh thân lóe ra băng lãnh quang mang, tựa như một thanh lợi kiếm già cỏi bỏ, phong mang tất lộ. Các linh Châu ngưng tụ tổ thuộc tính linh thân, quanh thân tràn ngập nặng nề khí tức, phản phất một tòa sơn nhạc nguy nga, không thể phá bỡ. Lúc này tứ linh thân từ diệp hang trên người trong không gian đi ra, uy áp đi người. Thứ linh thân, thành. Diệp hang khẽ quát một tiếng, bốn đạo linh thân đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra cùng diệp hang không khác nhau chút nào tinh quang. Ha ha, có cái này bốn cố linh thân, thực lực của ta đem nâng cao một bước. Nếu đem đến trả có thể gom góp thủy linh thân, cái kia ngũ hành linh thân hoàn chỉnh, tất nhiên càng thêm bất phàm. Nếu là lại dung nhập bát quái chi đạo, sẽ cùng bát quái tiên lô phối hợp, tất nhiên tuyệt không thể tả. Diệp Hoang tâm tình thật tốt, nhẹ nhàng tự nói, đúng lúc này, dưới đáy vực sâu lần nữa truyền đến một trận rung động dữ dội, tựa hồ có đồ vật gì đang thức tỉnh. Không tốt, trong vực sâu này lại còn có càng kinh khủng đồ vật. Chẳng lẽ, đó mới là sư Tôn hư không tiên đế phong ấn tồn tại bên cùng? Diệp Hoang biến sắc, cấp tốc thu hồi bốn cô linh thân, hướng phía vực sâu bên ngoài bay đi. Lúc này vực sâu phong ấn còn lại, chỉ có thể nói hiện tại Diệp Hoang đúng là vận may vào đầu. Nhưng song phá phong ấn chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn, dù sao hư không tiên đế trạng thái nhất định sẽ không rất tốt, cho nên, chính mình nhất định phải nhanh mạnh lên tốt nhất tại Loạn Lưu trong cuộc sơ, tồn tại kinh khủng tia phá phong lúc, chính mình có năng lực trấn sát chi. Diệp Hoàng trở lại Loạn Lưu thành sau, toàn bộ Loạn Lưu thành đã hoàn toàn biến dạng. Diệp Hoàng cũng buông tay, để bọn hắn theo hư không thành hành thức quản lý, không có cháng trợn tán sát. Chương 247, bốn cố linh tân thành, Vũ Phi đưa sông tù, 2, chương 247, bốn cố linh tân thành, Vũ Phi đưa sông tù, 2, thời gian kế tiếp, Diệp Hoàng sẽ từ Loạn Lưu thành thu thập tới tài nguyên, chính mình lấy đi một bộ phận chính mình cần, còn lại đều để thủ hạ tướng Siphon. Mà Diệp Hoàng thì toàn lực luyện hóa những tài nguyên này. Hắn muốn vì bản thể trùng kích tiên tôn cảnh làm chuẩn bị. Thần linh hi bại lui, trong ngân hạ, hẳn là không người còn dám xâm phạm ta." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, hắn có tự tin như vậy. Tại vùng vũ trụ hư không này, xem như hắn sân nhà, không cần e ngại bất kỳ đối thủ nào. Thuong chi, hư không tiên đế hư ảnh điển hóa, truy bạo phục thiên tiên đế hư ảnh tin tức truyền ra, đầy đủ chấn nhiếp một chút những cái kia dục dịch ra họa, cho nên, Diệp Hoang tin tưởng mình sẽ có một đoạn bình tĩnh kỳ. Mà Diệp Hoang mục tiêu chính là cách đoạn lưu thành hơi gần hư không hải đạo tình. Vũ trụ hư không sinh linh Khổ hư Không Hải Đạo lâu bệnh, vô số tu giả đều bị đánh cước qua, bị trột tới làm nô lệ bán đi. Liền ngay cả Diệp Hoang Sơ dáng Lâm hùng vũ trụ hư không này lúc, đều bị Hư Không Hải Đạo nắm qua. Cho nên, Diệp Hoang dự định quét sạch hải tộc, liền từ căn cơ bảo tay, trực tiếp san bằng Hư Không Hải Đạo Tinh. Vệ phân loạn lưu thành xung quanh thế lực nhỏ, đều không cần Diệp Hoang lên tiếng, bọn hắn liền đều chủ động tới hàng. Mà liên tại Diệp Hoang xuất phát tiến về Hư Không Hải Đạo Tinh một ngày trước, Vũ Phi mang theo Lưu Hình tới. "Công tử, nghe nói ngươi muốn chinh phạt Hư Không Hải Đạo Tinh, nô gia cùng Lưu Hình nguyện giúp ngươi một tay." Vũ Phi kiểu mị nói, Vũ phi từ ban sơ cùng Diệp Hoang là định, xin từ đối mặt, đến bây giờ cam tâm tình nguyện. Thật sự là Diệp Hoang đủ loại chiến tích cho thấy, đây chính là trong mắt của nàng muốn tìm nam nhân cùng dựa vào. "Vũ phi, ngươi muốn thế nào giúp ta?" Diệp Hoang hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, không biết nàng này muốn làm sao cho nàng. Tự nhiên là một đường song tu đến Hải Tạt Tình. "Công tử, ngươi muốn lưu mình, còn không có muốn nô gia đâu. Nô gia tu chính là ngọc nữ thăng thiên binh, cùng ngài lần thứ nhất song tu, có thể nhất cử đột phá ngay sau đó cảnh giới, có thể từ cựu giai tiên hoàng bước vào tiên tôn cảnh." Bất quá gia tử lưu hình nơi đó nghe tới, công tử quá mức vĩ mãnh, cho nên ta mới kéo lên lưu hình cùng một chỗ, như vậy mới có thể tiếp nhận công tử song tu chi lực. Vũ phi không gì sánh được tiểu mỹ đạo. Một bên lưu hình mặc dù đã sớm cùng Diệp Hoang song tu qua, nhưng lúc này cũng là nghe được mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Vũ phi tiếng nói vừa dứt, Diệp Hoang trong mắt liền hiện lên một tia dị dạng qua mang. Hắn tự nhiên minh bạch Vũ phi ý tứ, song tu chi đạo vốn là trong tu hành một loại huyền diệu pháp môn, nhất là cùng tu luyện ngọc nữ thăng tiên kinh nữ tử song tu, càng là sở trường gấp rưỡi, thậm chí đột phá cảnh giới gông cùng xiển xích. Vũ phi, ngươi chuẩn bị xong?" Diệp Hoang nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia nghi ngờ. Vũ phi tiểu mị cười một tiếng, trong mắt ba quang lưu chuyện, nói khẽ, "Công tử, nô gia sớm đã cảm mến ngươi, hôm nay bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi." "Hương Chi, Lưu Hình muội muội cũng ở đây, ba người chúng ta cùng nhau song tu, chẳng phải là cạn rượu?" Một bên Lưu Hình nghe vậy, gương mặtửng đỏ, cúi thấp đầu, không dám cùng Diệp Hoang đối mặt. Nàng mặc dù đã cùng Diệp Hoang từng có song tu duyên phận, nhưng lúc này nghe được Vũ phi như vậy lời cho Bạch, vẫn như cũng cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi. Diệp Hoang thấy thế, khẽ cười một tiếng. Đưa tay kéo qua Lưu Mẫn eo nhỏ nhắn, chấp giọng nói, "Lưu Mẫn, ngươi có bằng lòng hay không?" Lưu Mẫn nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm nhỏ như mu tê ở, "Công tử." Lưu Mẫn ngật ý. Diệp Hoan thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Vũ Phi, nói "Đã như vậy, vậy liền theo ngươi lời nói." Vũ Phi nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức chậm rãi đi đến Diệp mang bên cạnh, nói khẽ, "Công tử, vậy chúng ta liền bắt đầu đi." Diệp Hoan gật đầu, phất tay trong phòng bố trí xuống một đạo kết giới, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Lập tức, hắn ngồi xếp bằng, Vũ Phi cùng Lưu Mẫn phân biệt ngồi tại hắn hai bên. Vận chuyển công pháp, tâm thần hợp nhất. Diệp Hoang thấp giọng nói ra, Vũ Phi cùng Lưu Bình theo lời mà đi, ba người ở giữa khí tức dần dần giao hòa, hình thành một đạo huyền diệu tuần hoàn. Diệp Hoang cảm nhận được, Vũ Phi thể nội ngọc nữ thăng tiên kinh chi lực như là một dòng suối trong, chậm rãi chảy vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn hư không chi lực dung hợp lẫn nhau, sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. Quả nhiên huyền diệu. Diệp Hoang trong lòng thầm than. Theo song tu tiến hành, Diệp Hoang khí tức dần dần kéo lên, thể nội hư không chi lực càng cô đọng. Hắn cảm nhận được, chính mình khoảng cách tiên tôn cảnh chỉ có cách xa một bước, tùy thời đều có thể đột phá. Nhưng mà Diệp Hoàng cũng không nóng lòng đột phá, mà là đem nguồn lực lượng này áp chế ở thể nội, tiếp tục cùng Vũ Phi cùng lưu mình song tu. Hắn biết, chỉ có tại thời cơ thích hợp nhất đột phá mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Công tử, nô gia Ngọc nữ Thăng Tiên kinh chi lực còn hài lòng. Vũ Phi tiểu âm thính hỏi, trong mắt mang theo một tia trêu trọng. Diệp Hoàng khẽ cười một tiếng, đưa tay khẽ vuốt Vũ Phi gương mặt, thâm giọng nói, "Vũ Phi, ngươi thật sự là cái dịu nhân." Vũ Phi nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, lập tức chủ động gần sát Diệp Hoàng, nói khẽ, "Công tử, đã như vậy, vậy liền để nô gia hảo hảo phục thị ngươi đi." Diệp Hoang cũng không tự tuyệt, thế là trong căn phòng nhiệt độ dần dần lên cao. "Công tử, Lưu Huỳnh cũng nguyện ý phục thị ngài." Lưu Huỳnh nhẹ nhàng nói ra, trong mắt mang theo một tia ngượng ngùng. Diệp Hoang gật đầu, đưa tay khẽ vuốt Lưu Huỳnh sợi tóc, thấp giọng nói, "Lưu Huỳnh, ngươi rất không tệ." Lưu Huỳnh nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức chủ động gần sát Diệp Hoang, nói khẽ, "Công tử, Lưu Huỳnh nguyện ý vĩnh viễn làm bạn tại ngài bên người." Diệp Hoang khẽ cười một tiếng, đưa tay đem hai nửa ôm vào lòng. "Công tử, trời đã sáng." Một đêm truyền miên sau, Vũ Phi kiểu vừa nói. Diệp Hoang tà tà cười một tiếng, thấp giọng nói ra, Vậy chúng ta liền một bên xuất phát tiến về Hải Tặc Tinh, một bên tiếp tục song tu đi, ta cảm thấy hiệu quả rất không tệ. Chương 248, dẫn tiếp lôi, phá pháp trận, 1, chương 248, dẫn tiếp lôi, phá pháp trận, 1, từ loạn lưu thành tiến về hư không hải tặc tinh đại khái cần thời gian 10 ngày. Dọc theo con đường này, Diệp Hoang thông qua cùng Vũ Phi, Lưu Minh hai nữa song tu, đem bản thể tu vi tăng lên tới tiên hoàng cảnh cực hạn. Đã không cách nào lại xách, bước kế tiếp nhất định phải là đột phá, bước vào tiên tôn cảnh. Mà hai nữ thông qua cùng Diệp Hoang song tu, cũng là thực lực tăng gọi Vũ phi nhất cử đạt đến cựu giai tiên nhân cảnh, Lưu Huỳnh cũng là bát giai tiên hoàng. Dạng này tiến cảnh tốc độ, hai nữ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Xem ra, chủ nhân thể chất, bản thân liền là trời sinh thuộc về song tu chi đạo. Dù là từ trên người hắn bỏ qua đến một điểm đạo vận khí cơ, cũng có thể làm cho chúng ta được ích lợi vô cùng. Vũ phi cùng Lưu Huỳnh hai nữ, trong lòng đều là ý tưởng như vậy. Cho nên, dọc theo con đường này, các nàng đối với Diệp Hoàng càng thêm bị lại cùng sùng bái. Hai nữ trong lòng cũng có tính toán qua, nếu không có gặp được Diệp Hoàng, các nàng muốn đạt tới cảnh giới bây giờ, chỉ sợ còn nhiều hơn đi mấy chục năm mà mấy chục năm đường, cùng Diệp Hoang cùng một chỗ song tu sau, mấy ngày liền có thể đi đến, mà lại về sau chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Hai nữ bây giờ không chỉ có cam tâm tình nguyện, còn đối với tương lai tràn đầy trở mong. Liên tiếp trời, Diệp Hoang cùng hai nữ không ngủ không nghỉ. Hai nữ sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, ngủ thăng say. Diệp Hoang thị tinh thần càng tích vượng, bởi vì hắn muốn áp chế không nổi, lập tức liền muốn đột phá, bước vào tiên tôn cảnh. Lúc này, hắn chỉ muốn tìm người, hảo hảo chiến một trận. Mà trải qua 10 năm hư không phi hành, bọn hắn rốt cuộc xuất hiện tại hư không hải tạp tính trước. Đây là một viên bị to lớn lại quỷ dị tinh cầu. Tinh cầu tầng khí quyền bày biện ra quỷ dị màu đỏ sẫm, như bị máu tươi nhu dần, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi cảm giác đè nén. Tinh cầu bao quanh lấy vô số phá toái chiến thuyền hải cốt, những hải cốt này ở trong hư không trôi nổi, tạo thành một đạo tấm bình phong tiên nhiên, tựa như là đang cảnh cáo tất cả tới gần người, đất này nguy hiểm, kẻ tự tiện đi vào chết. Bởi vì là chút chiến thuyền hải cốt đều là hư không hải tặc tinh chiến lợi phẩm, mỗi một lần cướp trở về chiến thuyền, tổn hại sau, liền bị vứt bỏ ở chỗ này, dùng để trấn nhiếp bốn phía người. Hư Không Hải Tặc tinh khu vực hải tầm, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn pháo đài màu đen, pháo đài trên tường ngoài hiện đầy dữ tợn vũ băng, tản ra lạnh lẽo sắc ý nơi này là Hư Không Hải Tặc hang ổ ngay tại Diệp Hoang Phi truyền tới gần Hư Không Hải Tặc tinh lúc, Tinh Cẩu mặt ngoài phòng ngự trận pháp bỗng nhiên khởi động. Vô số đạo hào quang sáng chói từ Tinh Cẩu mặt ngoài dâng lên, tạo thành một đạo to lớn tinh liên pháp trận. Pháp trận do mấy ngàn quả năng lượng tiết điểm tạo thành, mỗi một quả tiết điểm đều tản ra năng lượng ba độ cùng bố, có thể tùy tiện sẽ rách địch nhân đến gần. Thiếu thành chủ, đây là tinh liên pháp trận, uy lực kinh người, chúng ta là không muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Từ không cần đại thống lĩnh đứng tại phi truyền bông truyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước phát trận. Diệp Hoàng lắc đầu, thản nhiên nói, "Không cần, chỉ là phá trận, còn ngăn không được ta. Các ngươi chờ ta mệnh lệnh, ta đi phá trận." Lời còn chưa dứt, Diệp Hoàng thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trong hư không, tay cầm huyết sắc kiếm yểm, phía trên lượn lờ lấy hư không chi lực. "Phá!" Diệp Hoàng khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra. Một đạo kiếm quang sáng chói phá toáng hư không, thẳng đến tinh liên pháp trận hạch tâm mà đi. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không xé rách. Năng lượng tiết điểm một cái tiếp một cái đứt sổ nát. Tinh liên pháp trận năng lượng ba động trong nháy mắt hỗn loạn, toàn bộ pháp trận bắt đầu sụp đổ. Bèng, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tinh liên pháp trận triệt để tan rã. Thư không hài tắc tinh phòng lượng trận pháp dưới một điểm này, triệt để đã mất đi tác dụng. Đương nhiên, nơi này chỉ là tầng ngoài cùng trận pháp. Hướng phía trước hẳn là còn có hạch tâm trận pháp, chống coi hài tắc tinh hạch tâm thành khu. Diệp Hoang hiện tại muốn làm, là trực tiếp giáng lâm khu vực hạch tâm. Phong, bất quá, trước đó, hắn xuất thủ trước, phong bế viên tinh cầu này không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể rời bỏ Hải Tặc Tinh. Lúc này, Diệp Hoang thân ảnh xuất hiện lần nữa tại phi thuyền bông tuyến, thần sắc lạnh nhạt, phản phất vừa rồi một kiếm kia bất quá là tiện tay vì đó. Thiếu thành chủ, quả nhiên lợi hại. Đại tổng lĩnh trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, nhẹ giọng tán thán nói. Còn lại tướng sĩ cũng là sĩ khí đại trấn. Nghe nói hư không Hải Tặc Tinh chủ thành gọi Hải Thành. Chúng ta trực tiếp giáng Lâm Hải Thành trước đại môn." Diệp Hoang thản nhiên nói. Sau đó, chiến thuyền bắt đầu giáng Lâm hư không Hải Tặc Tinh. Cùng lúc đó, tư không hải tặc tinh bên ngoài phòng quân bộ chỉ huy, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. "Báo cáo, tinh liên pháp trận bị phá, địch nhân đã tới gần tinh cầu mặt ngoài." Một tên hải tặc cốt hoàng sông vào phòng chỉ huy, la lớn. "Cái gì? Tinh liên pháp trận bị phá?" Ngô đang chỉ huy trên ghế hải tặc thủ lĩnh bỗng nhiên đứng người lên, sắc mặt cực kỳ âm trầm. "Là... Đúng vậy, đối phương chỉ có một người, một kiếm liền rách pháp trận tên kia hải tặc run rẩy nói ra." "Phế vật!" Hải tặc thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức gầm thanh lạnh lùng nói, "Truyền lệnh xuống, tất cả chiến lực tập kết, chuẩn bị nên địch." Ta ngược lại muốn xem xem, là ai dám đến ta hư không hải tập tinh Dương Mai. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo thanh kiếm âm băng lảnh lẽn từ bên ngoài truyền đến. Không cần làm phiền, ta đã tới. Diệp Hoang thân ảnh xuất hiện đang chỉ huy tất cửa gia bảo, trường kiếm trong tay nhỏ xuống lấy máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo như lao. "Ngươi, ngươi là Diệp Hoang?" Hải tộc thủ lĩnh con người đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hai trước đó chưa từng có. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Mang sẽ đến đến nhanh như vậy. Tập Chương 248, dẫn tiếp lôi, phá pháp trận, 2, chương 248, dẫn tiếp lôi Phá pháp trận, hai, nhưng hải tặc thủ lĩnh tên Ngờ Dư, đầu lâu liền bay lên cao cao, máu tươi phun ra ngoài. Tinh cầu tầng ngoài địch nhân, Diệp Hoang nhẹ nhõm giật tận. Sau đó từng chiếc chiến thuyền ráng lâm tại hải thành trước đại môn hư không. Toàn bộ hải thành, lúc này không ngừng phát ra cảnh báo âm thanh. Định tập, khai trận. Tướng đạo hoàng sợ tên Ngờ Dư lo lắng băng lên. Ông tùy theo, cả tòa hải thành trận pháp bảo vệ bị kích hoạt. Tâm tâm trung điểm, so tinh liên pháp trận không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tinh liên pháp trận Diệp Hoang có thể một kiếm phá chi. Trước mắt chính là hải thành hạch tâm trận pháp, tự nhiên không dễ dàng như vậy phá. Mà lại, Hải Thành đỉnh cấp hải tặc cường giả nhau nhau nhiệt thần, còn có vô số hư không hải tặc tất biết. Ở trong lấy thập đại hải chổ vương cơm đầu, tu vi của bọn hắn, vậy mà từng cái đều đạt đến cửu giai tiền tu cảnh. Phát ra khí tức đáng sợ đến cực điểm. Ha ha ha, Diệp Hoang tiểu nhi, ngươi sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đến tìm cái chết. Ngươi có biết hôm nay là của ta hải tặc tinh cầu vạn năm một lần hải thế đại điển, tại trong lúc này, chúng ta những kẻ hiến tế người, tu vi chỉnh thể đều tăng lên một cái đại cảnh giới. Hôm nay ngươi đến, hoàn toàn chính là muốn chết. Chuyến lệnh xuống. Hải tế đại điện tiếp tục, Diêm Hoàng giao cho ta các loại liền có thể. Mười vị vua hải tặc ngạo nghễ kêu lên. Lúc này toàn bộ hải thành hư không hải tặc, ở vang hưởng, khí thế như hùng. Trên chiến thuyền, Vũ Phi cùng Lưu Hình Sớm đã tỉnh lại, lúc này đứng tại Diệp Hoang Tả Hữu. Cái gì là hải tế đại điện? Diêm Hoàng hỏi. Lúc này Vũ Phi cùng Lưu Hình Thần Sắt có chút nghiêm trọng. Vũ Phi đáp lại nói, mỗi 1 năm, thư không hải tặc tinh đều sẽ đem cướp đoạt tới hết thảy bảo vật cùng sinh linh, đều làm tế phẩm, hiến tế cho Sơ lại hải tặc nữ vương, nghe nói hoàn thành tế điện sau, Sơ đại hải tặc nữ Vương một sợi ý niệm sẽ giáng lâm, lấy đi hiến tế chi lực, đồng thời hiến tế người cũng sẽ đến phần rồi, mới đầu thực lực sẽ tại hiến tế muốn hoàn thành lúc, tang đột một cái đại cảnh giới, sau đó sẽ biến mất. Sau khi kết thúc có thể lưu lại bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Nghe nói, có ít người có thể hoàn chỉnh lưu lại một cái đại cảnh giới, không gì sánh được người tiên. Bởi vậy, thư không hải tặc tinh đối với bạn năm một lần hải tế đại điện không gì sánh được coi trọng. Nhìn hiện tại cái dạng này, hẳn là hải tế đại điện đã đang tiến hành đến cuối cùng. Vũ phi thanh âm trầm trọng đạo, lại có huyền diệu như thế tế điện Cái này do so tiên tổ chúc phúc còn vì người, mà lại phạm vi còn như vậy rộng. Diệp Hoang nghe xong, đều thầm cảm giác giật mình, nhưng hắn cũng không có một tia lùi bước chi ý, ngược lại ánh mắt lộ ra vẻn vẫn. "Ngươi bạn, nhờ vào đó tiến đến phá cảnh. Các ngươi chờ đợi ở đây, nghe ta hiệu lệnh." Diệp Hoang tay cầm huyết sát thiết kiếm, thôn thiên định, hoang thác, bắt quái thiên lô, thư không phó kính hiển hóa, sau đó một mình đi hướng hải thành. Diệp Hoang quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, chư pháp chi lực, uy về hỗn độn. Hỗn độn chi lực như mãnh liệt thủy triều, ở trong cơ thể hắn bành trướng cuộn trong đầy huyết sắc thiết yểm, bị hỗn độn chi lực bao quạ, trách gia trước nay chưa có quang mang chói mắt, trên thân kiếm phủ văn lấp loé, tràn mát ra vô tận ý sát phạt. Thôn thiên đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, thân định xoay chậm chậm, bất cứ lúc nào cũng sẽ thôn vệ thế gian và linh. Hoàng tháp sừng sững tại phía sau hắn, thân tháp tản ra phong cách cổ xưa nặng nề khí tức, mỗi một tầng đều long lánh quang mang thần bí, phóng xuất ra vô tận trấn áp chi lực. Bát vãi tiên lô ở bên người hắn, trong lò hỏa diễm cháy hực hực, hỗn độn chi lực dung nhập trong đó, để hỏa diễm nhiệt độ nhảy lên tới một cái kinh khủng hoàn cảnh, nuốt luyện man muật, không nói chơi. Trư Không Pháo kính thì tại trước người hắn trôi nổi, trong mặt kính tỏa ra vô số ngôi sao cùng hư không lạt lưu, để cho người ta cảm thấy thần bí lại nguy hiểm. Diệp Hoàng từng bước một hướng về hải thành trận pháp bảo vệ đi đến, mỗi một bước rơi xuống, hư không rung động, vết rách hiện diện. Khi khoảng cách trận pháp gần vừa đủ lúc, Diệp Hoàng trong tay thiết kiếm bùng về phía trước một cái, một đạo ẩn chứa bốn độ chi lực kiếm khí gào thét mà ra, giống như một đạo sáng chói lưu tinh, bay thẳng hướng trận pháp. Cùng lúc đó, Thiên đỉnh đột nhiên hướng phía dưới đè ép, hấp lực cường đại trong nháy mắt bao phủ lại trận pháp một góc, đem trận pháp năng lượng hút vào trong đỉnh. Hoang Thác bắn ra từng đạo quang mang, những ánh sáng này mang theo trấn áp chí lực, hung hăng đụng vào trên trận pháp, để trận pháp quang mang xuất hiện chòng nháy mắt tạm đạm. Bắt Quái Tiên lôi phun ra quần quần hỏa diễm, trong hỏa diễm xen lẫn hỗn độn chí lực, đem trận pháp phòng ngự tiêu đến từ từ rung động. Hư Không Pháo Kính đánh ra từng đạo hư không phân giải chí lực, đem trận pháp phủ văn nhau nhau nghiền nát. Tại năm khí liên hợp công kích đến, hải thành trận pháp bảo vệ bắt đầu lung lay sắp đổ. Trận pháp quang mang trở nên lúc sáng lúc tối, năng lượng ba động cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Những cái kia nguyên bản còn một mặt ngạo nghễ đám hải tặc, lúc này trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mười vị vua hải tặc sắc mặt càng là âm trầm đến như là trước khi mưa bão tới bầu trời. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Hoang vậy mà cường đại như thế, một người năm khí, liền đem bọn hắn coi là không thể phá vỡ trận pháp bảo vệ đánh tới bờ biên giới chuẩn bị sổ đổ. Không thể để cho hắn đạt được. Một vị vua hải tặc giận dữ hét, mười vị vua hải tặc nheo nhau, nhau xuất thủ, bọn hắn đem tự thân tiên tôn chi lực không giữ lại chút nào phong xuất ra, y đồ ổn định trận pháp. Nhưng mà, Diệp Hoang công kích như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, căn bản không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. "Phá cho ta!" Đột nhiên, Diệp Hoang hét lớn một tiếng. Hắn lấy vốn độ chi lực tổng ngự năm khí, đột nhiên một phát, Hải Thành trận pháp bảo vệ rốt cục không chịu nổi cái nặng. Nghe theo một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, Hải Thành trận pháp bảo vệ ầm vang phát toái. Cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp năng lượng bình thường như là phá toái pha lê bình thường, tiêu tán ở trong hư không. Chương 249, mấy triệu tuổi lão yêu bà còn tự xưng tỉ tỉ, rất buồn nôn. 1. Chương 249, mấy triệu tuổi lão yêu bà còn tự xưng tỉ tỉ, rất buồn nôn. 1. Lúc này, 10 vị tiểu giai tiên tôn cảnh đua hải tặc thấy thế, sắc mặt đổi biến. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là một phương cương giả rất nhanh liền ổn định trở cước, giận dữ hét lên lấy phóng tới Diệp Hoang. Trên người bọn họ cựu giai tiên tôn chi lực bộc phát ra, như là 10 đầu mãnh liệt răng hạp, ý đồ đem Diệp Hoang bắt phủ. Đến rất đúng lúc, nhưng mà Diệp Hoang lại lộ ra một tia quỷ dị cười. Tuỳ theo hắn tâm niệm khẽ động, tu vi bùng ra, sát na phá cảnh, bước vào tiên tôn cảnh. Thiên đạo có cảm ứng, trong chốc lát, bầu trời mây đen dày đặc, màu tím đen tiếp vân như là nộ hải cuồng đảo bình thường quần quấy. Đây là Diệp Hoang tiên tôn lợi tiếp. Nó tới. Về phần 10 vị vua hải tặc, bọn hắn mặc dù đạt tới cựu giai tiên tôn cảnh, nhưng cũng không phải là chính mình tu vi thật sự, cho nên chưa qua tiên tôn Lôi Kiếp. Thú chi, Diệp Hoàng tiên tôn Lôi Kiếp, đó là đáng sợ cỡ nào. Đạo tiên kiếp thứ nhất xếp đánh bên dưới, kiếp lôi kia như là như thùng nước phẩm chất, ẩn chứa lực lượng hủy thiên di địa. Điện. Nhưng mà, Diệp Hoàng đã vượt qua thiên đạo chi nộ, cái này tiên tôn thiên kiếp với hắn mà nói, không gây thương tổn được mấy may. Hắn đón kiếp lôi mà lên, trong tay huyết sắc thiết kiếm vung lên, vậy mà đem kiếp lôi kia chém thành hai khúc. Cái kia 10 vị vua hải tặc công kích, cũng tại dưới kiếp lôi, còn không có cận thân Diệp Hoàng, liền bị văng diệt thành hư vô. Diệp Hoàng đứng ở trong hư không, Quân thân Hỗn Độn chi lực phun trào, nam kiện chí bảo vẩn quanh nó thân, tựa như một tôn vô địch chiến thần. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo như dao, nhìn thẳng phía trước cái kia mười bị cựu giai tiên tôn cảnh đua hải tặc, nhếch miệng lên một vòng lánh cốc ý cười. "Đã các ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền mượn Thiên Kiếp chi lực này, đưa các ngươi ra đường." Lời còn chưa dứt, diệm hoang khí tức dũng nhiên một phát, thể nội Hỗn Độn chi lực xông thẳng lên trời, chật đệ dẫn phát tiên tôn thiên kiếp bạo động. Vô số điện ấp như quần sà loạn vũ, tiếng sấm đinh tai nhức óc, đem toàn bộ hư không xé rách, tựa như thế giới tạt thế. Ầm ầm. Đạo tiên kiếp thứ hai xét đánh bên dưới. Tiếp lôi kia càng thô càng lớn, uy lực so đạo tứ nhất mạnh mấy lần không chỉ, thẳng đến Diệp Hoang mà đến. Nhưng mà, Diệp Hoang không chút nào không sợ, kiếm quang như máu, mang theo hỗn độn chi lực, đột nhiên vung ra. Phá! Kiếm băng cùng tiếp lôi va chạm, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Tiếp lôi bị một kiếm chém nát, hóa thành vô số điện quang tứ tán. Những điện quang này như là từng thanh từng thanh lưỡi dao, đem trung quanh đám hải tặc trong nháy mắt cắt thành mảnh vỡ, máu tươi trên không trung bay ra, nội tạng rơi đầy đất, chẳng diện huyết tính đến cực điểm cái này. Làm sao có thể? Mười vị vua hải tặc trợn mắt hốt hồn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể dễ dàng như thế bổ ra thiên kiếp lôi, mà thiên kiếp không thể làm bị thương nó mấy mai. Đến diện các ngươi, Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, cường thế dẫn thiên kiếp nhập thể, trong tay huyết sát thiết kiếm đột nhiên hùng ra, hỗn độn chi lực cùng thiên kiếp chi lực dung hợp, hóa thành một đạo tính hủy diệt tiêu quang, thẳng đến 10 vị vua hải tộc mà đi. Không, 10 vị vua hải tộc vạn phần hoảng sợ, nhao nhao thi triển toàn lực ngăn cản. Như thế nào dạng này, thế gian này lại còn có người có thể dẫn thiên kiếp nhập thể, mượn sức mạnh thiên kiếp phản sát đối thủ? Diệp Hoang hắn đến cùng đối mặt chính là một cái gì quái thai? 10 vị đua hải tập một bên tiêu sợ hải, một bên phòng ngự toàn bộ chiến hai. Nhưng mà, tại hỗn độn chi lực cùng thiên kiếp chi lực song trọng nghiền ép bên dưới, phòng ngự của bọn hắn như là giấy giống như yêu đất, trong nháy mắt bị xé nứt. Phốc! Kiếm quang quét ngang, 10 vị đua hải tập thân thể trong nháy mắt bị hoành thành kết cho, ngay cả một tia phản kháng chỗ chống cống đều không có. Thân hồn của bọn hắn cũng tại thiên kiếp oanh kích bên dưới triệt để cho bụi, hóa thành hư vô. Giết! Diệp Hoàng khẽ quát một tiếng, năm kiện chí bảo đồng thời bộc phát, thôn thiên đỉnh thôn phệ hết thảy, hoàng thác trấn áp tứ phương, bắt quái tiên lô đốt cháy bàn luận. Cư công pháo kính chất xạ ra vô số đạo hư không chi lực, huyết sắc thiết kiếm thì mang theo hỗn độn chi lực quét ngang hư thảy. Vô số hư không hại tập tại lực lượng kinh khủng này bên dưới, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị triệt để đè bỏ. Hải thành bên trong, máu chảy thành sông, trời ngang cấp động, tựa như địa ngục nhân gian. Veng. Theo cuối cùng một luợt thiên kiếp rơi xuống, diệp hoàng khí tức dống nhiên kéo lên, rốt cục bước bảo nhất giai tiên tu cảnh. Ánh mắt của hắn như điện, quét mắt mảnh này huyết tinh chiến trường, nhếch miệng lên một vòng lanh khớp ý cười. Hư không hại đạt tình, sau ngày hôm nay sẽ không còn tồn tại. Diệp Hoang thân ảnh giống như tự thần tiến án, quanh quẩn ở trong hư không. Tay hắn nắm huyết sắc thiết kiếm, chân đạp hư không, mang theo năm kiện chí bảo, quét ngang hết cả, không ai có thể ngăn cản. Tất cả mọi người nghe lệnh, vào thành tiếp quản. Diệp Hoang hạ lệnh sau, thì hướng biển thành chỗ sâu nhất bay đi. Hắn từ nơi nào cảm ứng được tế điện ba động. Hư không Hải đạo tinh bạn năm một lần hải tế đại điện chỉ sợ lập tức liền phải kết thúc, hắn khóa chặt một vị trí, từ top tới gần. Trên đường, có hư không hải tộc cường giả thủ vệ, nhưng đều không địch lại Diệp Hoang một kiếm, đều bị chấm giết. Đối với hư không hải tộc, Diệp Hoang không có cái gì cần lưu thủ. Đồ quang liền có thể, tuyệt sẽ không giết nhầm một cái. Dù sao bất kỳ một cái nào hư không hải tặc trên tay, đều dính đầy vô số vô tội sinh linh chi huyết. Bọn hắn bắt trở lại sinh linh, cũng đều sẽ trở thành hải tế đại điện tế phẩm. Rất nhanh, Diệp Hoang giết tới Hải thành cuối Hải tế đại điện chỗ. Chương 249, mấy triệu tuổi lão yêu bà còn tự xưng thị thị, rất buồn luôn. 2, chương 249, mấy triệu tuổi lão yêu bà còn tự xưng thị thị, rất buồn luôn. 2, Diệp Hoang bước vào Hải tế đại điện khu vực hải tầng, cảnh tượng trước mắt để hắn con người đột nhiên co lại. Hải thành cuối cùng Một tòa to lớn tế đàn màu máu đứng thẳng ở giữa trời, tế đàn bốn phía bao quanh vô số phù văn xiển xích, mỗi một cây trên xiển xích đều quấn quanh lấy linh nha linh nhĩ sinh linh. Những sinh linh này có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí còn có chưa hóa hình yêu thú cùng linh tộc. Thân thể của bọn hắn bị phù văn xiển xích xue qua, máu tươi thuận xiển xích chảy xuôi, hội tụ đến trung ương tế đàn một viên huyết châu bên trong. A! Tiếng kêu thảm thiết hệ lương liên tiếp, mấy chục tỉ sinh linh tại huyết tế bên trong thống khổ rã rủa. Sinh mệnh lực của bọn hắn bị cưỡng ép rút ra, huyết nộc bị luyện hóa thành huyết đan, từng viên huyết đan như mưa rơi rơi vào trung ương tế đàn huyết châu bên trong. Huệ Châu tham làm tôn vẻ lấy những này huyết đan, mặt ngoài nổi lên yêu dị hỏa vàng, như là một viên sắp thức tỉnh ác ma chi nhãn. Đây chính là Hải Tế đại điện diệp hoang ánh mắt băng lãnh, trong tay huyết sát kiếm có chút rung động, phát ra trầm thấp ù ù. Tế đàn chung quanh, mấy bạn tên hư không hải tập tư tế ngay tại điện quổng tối động trấn phác, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ cung nhận, trong miệng nói lẩm bẩm, "Vị đại sư đại nữ vương, xin mời tiếp nhận chúng ta yến tế, dáng lâm ngài vô thượng uy năng." Theo Huệ Châu thôn phệ huyết đan càng ngày càng nhiều, trên tế đàn khí tức càng không bố. Đột nhiên, huyết châu đột nhiên chấn động, một đạo cột ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời. Thẳng sâu mê xanh, trong cột ánh sáng, một đại viện chuyển thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Đó là một nữ tử, dáng người thoát tha, da thịt như tuyết, một bộ vết sắc váy dài pháp họa ra nàng đường con Hòa Mỹ. Mặt mũi của nàng Điền Mỹ, khuôn mặt như bẻ, nhưng làm người khác chú ý nhất là nàng suy nghĩ chế độ, mà mắt phải, đó là một viên màu đỏ như máu đồng nhãn, trong con mắt phản phất ẩn chứa vô tận giết chóc cùng dục vọng. Sơ đại hải đạo nữ Vương Diệp măng nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia hứng trọng. Nữ tử chậm rãi mở ra đồng nhãn, ánh mắt đảo qua tế đàn, nhếch miệng lên một vòng yêu diễm ý cười, một văn năm, các người rốt cục hoàn thành lần này hài tế đại điện. Như vậy, ta trăm lần tế điện, rốt cục hoàn chỉnh viên mãn, từ đây cũng không cần lại tế điện. Không sai, không sai. Thanh âm của nàng như là tiên lại, lại mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách ma lực. Những cái kia mấy bạn tên hư không hải tập tư tế nhau nhào nhào quỷ giáp trên đất, hô to, cùng nên ngựa vương Giang Lâm. Nhưng sơ lại Hải đạo nữ vương lại nhẹ nhàng nâng tay, một đạo huyết sắc quang mang đỏ qua, những tế tự kia thân thể trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, bị nàng hút vào thể nội. Bất quá, lần này tế điện, có sự gia nhập của các ngươi, mới có thể càng thêm viên mãn. Nàng thỏa mãn liếm môi một cái, vầng lánh vô tình ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Mang trên thân. A, một cái nho nhỏ tiên tôn, dám xâm nhập ta tế điện chi địa. Thanh âm của nàng mang theo vài phần trêu tức, trong độc nhãn hiện lên một tia khinh miệt. Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, trong tay huyết sát thiết kiếm trực chỉ nữ tử, ngươi cũng bất quá là một sợi phân thân ý niệm, cũng dám ở trước mặt ta phế lối. Côn vọng. Sơ lại hải đạo nữ bương trong mắt Hàn Quang lóe lên, đưa tay buông lên, vô số xiển xích màu máu từ trong hư không bắn ra, thẳng đến Diệp Hoang mà đi. Diệp Hoang thân hình nổi lên, hỗn độn chi lực bộc phát quyết sát thiết kiếm băng ngàn, đem xiển xích đều chặt đứt. Hắn bước ra một bước, kiếm quang như hồng, thẳng đến nữ tử của họ. Có chút ý tứ. Sơ Đại Hải đạo nữ vương khẽ cười một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như né tránh, trong độc nhãn bắn ra một đạo chúm sáng màu đỏ ngòm, thẳng đến Diệp Hoang Mi Tâm. Diệp Hoang thần niệm khẽ động, hư không phó kiếm hiện, đem nó chùm sáng màu đỏ ngòm phản xạ trở về. Thì ra là thế. Thế điện năng lượng, căng thêm ngươi một sợi ý niệm, mới tạo thành ngươi. Nói như vậy, cái này thế điện năng lượng, ta chưa hẳn không có khả năng cướp đoạt luyện hóa. Diệp Hoang ánh mắt lạnh như băng giá. Đối phương như đạt được cái này thứ 100 phần đế điện năng lượng, như vậy nàng tại tiên giới chân thân, chỉ sợ cũng muốn biến mãn. Mà trước đó, trăm vạn năm đến, đã hiến tế qua 99 lần, ở trong bị hiến tế sinh linh vô số kể. Cho nên, sơ đại hải đạo nữ vương tại tiên giới thân phận, tuyệt đối không người. Dù cho không phải tứ đại tiên giới cự đấu cấp bậc, chỉ sợ cũng là chênh lệch không xa. Tiểu tử, cảm giác của ngươi xác thực rất nhạy cảm. Nhưng ngươi chỉ sợ không biết, ta hiện tại cũng có trọng ngươi. Ta có thể cảm nhận được, ta nếu có thể đưa ngươi cùng tiến luyện hấp thu hết, công pháp của ta cấp độ có khả năng sẽ tăng lên một cái cấp bậc, tương lai chưa hẳn không thể cùng tiên giới tứ cự đấu bình khởi binh toàn." Sơ Đại Hải đạo nữ vương lạnh lùng cười nói, vung tay lên ở giữa, mảnh không gian này bị phong cấm, vị chính là phòng ngự Diệp Hoang Đảo cậu. Nhưng để nàng kinh ngạc chính là, Diệp Hoang vậy mà cũng bày ra cấm chế cùng với nàng học theo. "Ha ha, đây là muốn phòng ngự ta trốn." "Tiểu Giang Hỏa, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì?" Sơ Đại Hải đạo nữ vương tức giận vô cùng mà cười đạp thú vị của ngươi, bất quá là nhất giai tiên thánh cảnh. Ta là tiên tôn, còn gì phải sợ? Diệp Hoang Nạo ngẽm mở miệng. Hắn bây giờ đã là nhất giai tiên tôn cảnh, vượt qua một cái đại cảnh giới, chiến nhất giai tiên thánh hoàn toàn không nói chơi. Tiểu Giang Họa, ngươi rất thú vị, thú vị đến tỷ tỷ không đành lòng lập tức giết chết ngươi, mà là phải thật tốt chơi ngươi. Dù sao mùi trên người ngươi ta rất ưa thích, ta có thể từ từ đưa ngươi mất khô. Tỷ tỷ, ta sẽ để cho ngươi tại trong ngôi sương, chết đi." Độc Nhãn Sơ lại hài đạo nữ vương yêu mị vô song nói. "Tỷ tỷ, sống trên trăm vạn năm lão yêu bà." còn tự thương tỉ tỉ, ngươi rất buồn nôn, ngươi hay là, an tâm một kiếm đi." Diệp Hoang vô tình đáp lại, cũng chủ động cầm kiếm giơ ra. Chương 250, thương diện bắt đầu, 1, chương 250, thương diện bắt đầu, 1, đối mặt độc nhãn sơ đại hải tặc nữ vương Liễu Sơn Hi, Diệp Hoang trong hai con ngươi chẳng những không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại thiêu đốt lên chiến ý hùng ngực. Hắn thấy, đối thủ trước mắt bất quá là một sợ ý niệm, lại thêm hiến tế chi lực rồi, mình đương nhiên có chống lại thực lực. huống chi, Diệp Hoang bây giờ thủ đoạn phong phú, áp chủ bài đông đảo, cho dù lâm vào khốn cảnh, nơi đây là hắn sân nhà. Cùng lắm thì không tiếc bất cứ giá nào, trực tiếp triệu hoán hư không cảnh bản thể Giang Lâm. Tóm lại, thời khắc này Diệp Hoang vững như bàn thạch, trong lòng không sợ hãi chút nào. Hắn biết rõ, trước mắt Độc Nhãn Hải Tặc Sơ đại nữ vương trên người hải tế năng lượng một khi bị nàng mang đi, nó bản thể chắc chắn trở nên càng thêm đáng sợ, Diệp Hoang tự nhiên tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chỉ cần có cơ hội suy yếu đối thủ, hắn định sẽ không bỏ qua. Mà bây giờ, Độc Nhãn Hải Tặc Sơ đại nữ vương cũng để mắt tới hắn, Diệp Hoang muốn toàn thân trợ ra tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho nên, chỉ có một trận chiến. Nghe được Diệp Hoang gọi mình trăm bạn năm lão yêu bà, cứ nói chính mình muốn luôn, Liễu Sơ Hi nguyên bản vũ mị khuôn mặt trong nháy mắt bặm mẻo, giận quá mà cười. Nàng nhìn xem Diệp Hoang chém tới kiếm khí màu đỏ ngòm, khinh thường hừ lạnh một tiếng, tay ngọc tựa như kia chớp đánh ra, nơi lòng bàn tay ngưng tụ nồng đậm năng lượng màu đỏ ngòm. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm mang lại bị nàng một chưởng vô đến vỡ nát, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trên không trung. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi nói thật là để cho ta nổi nóng." Liễu Sơ Hi cắn răng, lần từng chữ nói ra, nhưng càng là như vậy, ta càng phải hảo hảo đùa bỡn ngươi một phen." Nàng vừa nói, một bên phát ra một trận khanh khách yêu kiều cười. Tiếng gọi kia tại cái này trống trải tế đàn trung quanh quẩn quần, lộ ra từng tia từng tia hàn ý khinh khích. Ta hơn trăm vạn năm qua, một mực khổ tu một bản công pháp, vẻ dương tạo hóa quyết. Thông qua thuật này, chỉ cần tìm được thích ứng thể chất, hút nó dương khí, liền có thể để cho ta đạo hành viên mãn, có thể cùng tiên giới tứ đại cự đầu bình khởi bình toán. Hôm nay, ngươi xem như ta Liễu Sơ Hi nam nhân đầu tiên, ta tất nhiên sẽ hảo hảo yêu ngươi. Vừa dứt lời, Liễu Sơ Hi cái kia đôi chân dài tuyết trắng đột nhiên nâng lên, như là một cây trồng đường, lôi cuốn lấy hô hô tiếng gió, một cước đá vào diệp hang trên khuôn mặt. Thanh Một cú cước này tốc độ nhanh đến để cho người ta khó mà bắt, Diệp Hoang thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả khuôn mặt liền bị đá đến nghiêm trọng biến hình, xương gò má sưng lên thật cao, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, cả người như như diều đứt dây bình thường, bị đá bay ra ngoài. Nếu không có Diệp Hoang đã sớm mở ra phòng ngự mạnh nhất chặn đái, đồng thời trước người bày ra tầng tầng hư không bình chứng, một cú cước này chỉ sợ cũng muốn đem đầu của hắn đả bể. Dù vậy, Diệp Hoang cũng cảm thấy bộ mặt truyền đến đau đớn một hồi, phản phất có vô số cây cương châm đâm nhát, hắn cố nén đau lớn, vận chuyển thể nội linh lực, trong nháy mắt để cho mình mặt khôi phục như lúc ban đầu. "Quên nói cho ngươi, ta thế nhưng là rất am hiểu cận thân bắt đấu." Liêu Sơ Hi nhếch miệng lên một nụ cười đặc ý, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, thân thể ngươi cùng phòng ngự, cùng phản ứng cũng không tệ, lại đến. "Nói đi." Nàng khẽ kêu một tiếng, như là một đầu nhanh nhẹn báo săn, lần nữa hướng phía Diệp Hoàng đánh tới. Rất rõ ràng, nàng tựa hồ đối với cận thân bắt đấu có đặc biệt thiên bị. Diệp Hoàng chém giết gần người kỹ nghệ nguyên bản cũng hết sức kỹ người, dị vãng đều là hắn để cho người khác ăn thiệt thòi, nhưng lúc này đây, hắn rốt cục gặp đối thủ. May mắn, Liêu Sơ Hi cũng chỉ là nhất giai thánh cảnh. Diệp Hoang âm thầm suy nghĩ, chính mình hẳn là có lực đánh một trận, dù sao hắn có được vạn cổ bất diệt đạo vận, cho dù không địch lại đối phương, tạm thời đứng ở thế bất bại hay là không có vấn đề. Sơ đại hải tập nữ vương Liễu Sơ Hi như quỷ mị giống như lấn người mà lên, cái kia chân dài tuyết trắng lần nữa mang theo lăng lệ tịnh phong quét về phía Diệp Hoang, cho không khí thậm chí bởi vì cô kình phong này mà phát ra tê tê tiếng vang. Diệp Hoang lần này sớm có phòng bị, quên thân huấn độn chi lực như là sóng biển mấy liệt, vành trướng phun trào, trong nháy mắt tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một đạo vô hình hộ thuẫn. Nhưng mà Liễu Sơ Hi tốc độ thật sự là quá nhanh, chân dài như là một thanh trọng truy mang theo thiên quân chi lực, nặng nề mạn đệ ở hộ chuẩn bên trên, phát ra trầm mượn đông âm thanh. Lực trùng kích cường đại làm cho Diệp Hoang thân thể không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui lại một bước, trên mặt đất liền lưu lại một cái dấu chân thật sâu, chúng quanh thổ địa cũng bởi vì nguồn lực lượng này mà rạn nứt ra. "Tiểu Giang Hỏa, liền chút bản lĩnh này." Liêu Sơ hi nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, nụ cười kia phảng phất là đối với Diệp Hoang cực lớn khinh miệt. Thân thể của nàng như một đầu linh động thủy xà, tại Diệp Hoang bên người phi tốc du động, mỗi một lần công kích đều xảo trá tàn nhẫn, huyền phong gập ghét, mang theo từng đạo huyết sắc tân ảnh. Diệp An sắc mặt lạnh lùng, cau mày, thân hình như quỷ mị giống như không ngừng biến hóa, trong tay viết sắc thiết kiếm trước người nhanh chóng ngũ động, vạt ra từng mảnh từng mảnh kiếm ảnh, khi thì ngăn cản, khi thì phản kích. Có thể Liễu Sơ Hi tựa như một con hồ ly giàu hoạt, luôn có thể ảo diệu tránh đi công kích của hắn, để kiếm của hắn lần lượt thất bại, mỗi lần đều chỉ kém chút xíu, nhưng thủy chung không cách nào làm bị thương nàng mấy mai. Ngay tại Diệp An hết sức chăm chú ứng đối công kích của nàng lúc, Liễu Sơ Hi nhìn chuẩn một sơ hở, như một tia chớp màu đen lấn đến gần trước người hắn. Trong nháy mắt, nàng gái kia thân thể mềm mại dính sát tới, ấm áp khí tức đập vào mặt. Diệp Hoang thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng nàng Như tuyết gia thị tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, cùng trên người nàng phát ra cái khí cốc đặc biệt hư khí. Cùng lúc đó, cánh tay của nàng Như là cứng cỏi dây leo, cấp tốc mà hữu lực cuốn chặt lấy Diệp Hoang cánh tay, ý đồ đem hắn kiếm trong tay bật lấy, mảnh khảnh ngón tay thậm chí đã chạm đến chu kiếm. Diệp Hoang trong lòng đột nhiên siết chặt, toàn lực ứng phó, hỗn độn chi lực tại thể nội như núi lửa bộc phát giống như trong nháy mắt dâng lên mà ra, muốn lấy thương đổi thương lại giới, chánh thoát cái này như mãng xà giống như trói buộc. Có thể Liễu Sơ hi kinh nghiệm già dặn, há có thể như ước nguyện của hắn, thân thể của nàng vận thế nhất truyện. Mộ Diệp mang lực lượng, một cái sinh đẹp nghiêng người lật, đồng thời bàn tay bỗng nhiên đánh ra, đem Diệp Hoang cả người giống ném đống cát một dạng đánh bay ra ngoài. Diệp Hoang một bên thổ huyết, một bên nhanh chóng điều chỉnh thân hình, ổn định chính mình. Sắc mặt của hắn âm trầm, biết tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ thua trận, nhất định phải cải biến chiến thuật. Chương 250: Thương diện bắt đầu 2, chương 250: Thương diện bắt đầu 2, nhưng mà, Liêu Sơ Hi căn bản không cho Diệp Hoang cơ hội thở dốc, giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm kiếm điện, lần nữa hướng phía hắn tấn mãnh mạo tới, tốc độ nhanh chóng mang theo một trận cuồng phong, đem chúng quanh phủ Văn Tiển Xích đều thổi đến hoa hoa tác hưởng. Diệp Hoàng trước tiên vận chuyển thể nội thần bí vạn cổ bất diệt đạo vận. Trong chốc lát, thân thể của hắn bị một tầng màu vàng ánh sáng thần thánh bao phủ, cái kia hào quang như là như mặt trời chói lóa mắt, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, mỗi một chỗ cơ bắp đều tại bành trướng, lực lượng tại thể nội không ngừng kéo lên, hắn thậm chí có thể nghe được chính mình xương cốt phát ra ken két âm thanh. Lần này, khi Liễu Sơ Hi công tới lúc, Diệp Hoàng trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, dũng nhiên bước về phía trước một bước, chủ động đón lấy đối phương. Trân ảnh của hai người trong nháy mắt đang vào một chỗ, trong không khí truyền đến dày đặc quyền quyền đến thịt tiếng va chạm. Liêu Sơ Hi công kích vẫn như cũ bén nhọn như là lưỡi dao sắc bén, mỗi một kích đều mang uy hiếp chí mạng, quyền phong chỗ đến, không gian đều bị cắt chém ra từng đạo nhỏ xíu vết rách. Nhưng Diệp Hoang Dương tự theo vạn cổ bất diệt đạo vận giao phó hắn cường đại năng lực hồi phục, mạnh sinh sinh chống đỡ nàng mỗi một lần công kích. Không chỉ có như vậy, hắn còn tại trong chiến đấu dần dần thích ứng Liêu Sơ Hi công kích tiết đấu, bắt đầu tìm kiếm cơ hội phản kích. Lại làm một lần kịch liệt va chạm, hai người thân thể áp sát vào cùng một chỗ. Liễu Sơ Hi tay như kiếm sắc giống như bắt lấy Diệp Hoang cổ tay, ngón tay cơ hồ lằm vào da của hắn, Diệp Hoang một tay khác thì bản năng chống đỡ tại cái hông của nàng, hô hấp của hai người gấp rút mà nặng nề, đan vào một chỗ, bầu không khí trở nên dị thường bi diệu. Liễu Sơ Hi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ánh mắt kia tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như nhỏ yếu ra hỏa, vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thích ứng công kích của nàng, đồng thời còn càng đánh càng mạnh. Có chút ý tứ. Liễu Sơ Hi khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười kia mang theo một tia thưởng thức. Có thể lập tức, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên chấn động, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, không gian chung quanh đều bởi vì nguồn lực lượng này mà bập bẹo. Diệp Hoàng đội vàng không kịp chuẩn bị, cả người như như đạn pháo bay rất ra ngoài, nền đứt tế đàn biên giới bên trên từng cây phụ băng trên xiển xích, thân thể che kín vết thương. Mà Liêu Sơ hi cực tốc theo bảo, thân hình lóe lên, giống như một đạo lưu quang màu đen, tới gần Diệp Hoàng trước mặt, năm ngón tay như cẩu, mang theo lạnh lẽo sát ý, chẳng đến cổ họng của hắn. Diệp Hoàng trong mắt hàn quang lóe lên, Giống như đem lạnh bên trong tinh thần, trong tay trong nháy mắt xuất hiện huyết sắc kiếm, chém ngang mã ra, kiếm quang như hồng, mang theo một khí thế bàn bạn, làm cho Liễu Sơ Hi không thể không thu tay lại lùi lại, sợi tóc của nàng bị kiếm quang lướt qua, bay xuống số sợ. Nhưng mà, động tác của nàng nhanh đến mức kí người, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình như yến giống như đằng không mà lên, hai chân thon dài như cái kéo giống như kẹp hướng Diệp Hoang cái cổ, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp làm ra quá nhiều phản ứng. Diệp Hoang mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trong ánh mắt lộ ra tỉ báo, trong tay thiết kiếm cấp tốc nâng lên, hoành cảnh một kích này, kiếm cùng chân chô va chạm phát ra một tiếng thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Nhưng mà, Liễu Sơ hy thế công liên miên bất tuyệt, bàn tay của nàng như linh xà giống như nô già, đầu ngón tay nổi lên huyết sắc quàng mang, đâm thẳng Diệp Hoang lực. Thanh! Diệp Hoang lực bị đánh trúng, cả người như bị sét đánh, thân thể run rẩy kịch liệt, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, trên thân xuất hiện từng đạo vết rách, chảy ra huyết thủy. Nhưng hắn thần sắc không thay đổi, ánh mắt lại càng băng lãnh, phản phất đến từ vạn năm hàn đảm, lộ ra vô tận hàn ý lúc này, Diệp Hoang thể nội cuốn độ chi lực điên cuồng phụ trào, như là mãnh liệt nham tương vầng của bất diệt đạo vận tại thể nội nhanh chóng lưu chuyển, cấp tốc chữa trị thương thế, những vết rách kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lại đến, Diệp Hoang khẽ quát một tiếng. Lần này hắn chủ động xuất kích, cứ tốc phóng tới Liễu Sơ Hi, huyết sắc thiết kiếm bạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung, giống như một đạo huyết sắc lưu tinh, mang theo khí tức hủy diệt, thẳng đến cổ của nàng. Liễu Sơ Hi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Hoang tốc độ khôi phục nhanh như vậy. Nàng thân hình lùi lên, như quỷ mị giống như né qua mũi kiếm, đồng thời một trường võ hướng Diệp Hoang nổi bay, nơi lòng bàn tay ngưng tụ đẫm năng lượng màu đỏ hồng. Diệp Hoàng không tránh không né, mạnh sinh sinh chống đỡ một chưởng này, đầu vai chỗ truyền đến đau đớn một hồi, thân thể của hắn khẽ run lên, nhưng cùng lúc tay trái như ương trảo giống như nô gia, chụp hướng Liêu Sơ Hi cổ tay, ngón tay như thép câu giống như nhu lực. Liêu Sơ Hi dưới sự đột vàng không kịp chuẩn bị, cổ tay bị Diệp Hoàng chế trụ, nhưng nàng cũng không bó rối, ngược lại mượn lực kéo một phát, cả người gần sát Diệp Hoàng, một tay khác giống như rắn độc nô gia, mang theo chí mạng sát khí, thẳng đến trái tim của hắn. Diệp Hoàng trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể đột nhiên một bên, như trong gió tơ liễu giống như nhẹ nhàng, né qua một kích chí mạng này. Đồng thời Đầu gối của hắn đột nhiên nâng lên, hung hăng vọt tới Liêu Sơ Hi bên dưới. Phanh! Liêu Sơ Hi bị một kích này đâm đến lùi lại mấy bước, dưới chân mặt đất đều bị bấc ra mấy cái dấu chân thật sâu, nhưng nàng cũng không lộ ra vẻ khó khổ, ngược lại khẽ cười một tiếng, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi cẩn thận bắt đầu kỹ xảo cũng không tệ." Hai người chiến đấu càng kịch liệt, thân hình như như ảo ảnh tại chiến tế đàn ra hoa, chúng quanh phủ băng xiển xích bị dự ba chiến đấu chấn động đến nhao nhao đứt gãy, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trên không trung. Liêu Sơ Hi thế công lăng lệ mà quỷ dị, mỗi một kích đều mang uy hiếp chí mạng, như cùng đi từ địa ngục lấy mạng sứ giả. Mà Diệp Hoang thì bằng bao bạn cổ bất diệt đạo vận năng lực hồi phục, nhanh nhanh sinh chống đỡ nàng công kích, cũng trong chiến đấu không ngừng tìm kiếm cơ hội phản kích, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng chấp nhất. Phanh! Lại làm một lần kịch liệt va chạm, Diệp Hoang lập bị Liêu Sơ Hi một chưởng đánh trúng, cả người bay rất ra ngoài, đập đầm ầm ầm tại tế đàn miền dưới, trong miệng phun máu, toàn thân che kín vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. "Tiểu Giang Hỏa, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có thể chống bao lâu?" Liêu Sơ Hi cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, nàng đã giết tới Diệp Hoang trước mặt, tốc độ nhanh chóng, mang theo một trận gió căng. Nhưng lại tại Liêu Sơ Hi tới gần trong ngay mắt, Diệp Hoàng đột nhiên một phát, hắn lấy thân là khí, như như đạn pháo trực tiếp bọn tới Liêu Sơ Hi, trên người hỗn độn chi lực cùng bạn cổ bất diệt đạo vận điên cuồng mà chuyển, ngưng tụ thành một cỗ cường đại lực lượng. Liêu Sơ Hi bị một kích này độ trúng, thân thể kịch chấn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, hiển nhiên công nghị tới Diệp Hoàng lại có như thế cường đại lực lượng. Chương 251, đạo khách thành chủ, nuốt luyện Liêu Sơ Hi, thôn thiên đỉnh tầng thứ 3 không gian mở ra, 1, chương 251, đạo khách thành chủ, nuốt luyện Liêu Sơ Hi. Tuôn Thiên đỉnh tầng thứ 3 không gian mở ra, một Liễu Sơ Hi tự nhiên rất rõ ràng tự thân cận chiến chi lực cường đại. Dù sao ngay từ đầu, nàng chính là dùng tuyệt đối thực lực áp chế Diệp Chí Diêm mang. Nhưng theo chiến đấu tiến hành, nàng phát hiện Diệp Hoang sức hồi phục cùng lực bộc phát cường đại vượt quá tưởng tượng. Có thể dù cho rằng này, Liễu Sơ Hi đang khiếp sợ đằng sau, ánh mắt lại càng phát sáng tỏ, trên mặt đã khó nén vẻ vui thích. Không sai, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Dạng này thân thể mới có thể giúp ta đạt pháp biến mãn. Liễu Sơ Hi càng phát ra thưởng thức Diệp Hoang bộ thân thể này. Mà lại, dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ có dạng này thân thể mới xứng bị nàng chơi. Trước kia nhìn thấy những nam nhân kia, nàng ngay cả chạm thử dục vọng đều không. Đương nhiên cũng cùng công pháp tu luyện của nàng có quan hệ. Nhưng bản thân hay là những người kia không có gây nên nàng đùa bỡn xúc động. Diệp Hoang tuyệt đối là cái thứ nhất. Đương nhiên, nàng một mực không hề thiếu đùa bỡn đối tượng, nhưng chơi đối tượng vẫn luôn là nữ nhân. Hiện tại vị này Hải Tặc Sơ lại nữ vương lần thứ nhất đối với một người nam nhân, sinh ra loại ý nghĩ này, mà càng là như vậy, nói rõ cùng nàng sở tu phệ dương tạo hóa kết phù hợp. Tiếp đến, ta sẽ không còn lưu thủ. Tiểu Giang Hỏa Ngươi nếu có cái gì thủ đoạn, xử hết ra đi. Nếu không, ta sợ ngươi lại không có cơ hội." Liêu Sơ hi nhàn nhạt nói ra. Lúc này nàng cả người khí chất thay đổi hoàn toàn, tựa như một tôn tiên đế lâm thế, trên người uy áp không gì sánh được kinh người đáng sợ. Diệp Hoang biết, Liêu Sơ hi phải nghiêm túc, đã không còn cực hạn tại chém giết gần người. Diệp Hoang cũng không còn nói nhảm, thần niệm trong lúc khế động, thôn thiên đỉnh, hoàng thác, bắt quái tiên lô từng cái hiện hiện, cùng hư không pháo kính cùng hết sát khí kiếm, có cộng minh chi ý Diệp Hoang lấy vốn độ chi lực, thấu ngự năm khí, lại lấy nhất giai tiên tôn thân thể thân thể động, uy lực tiền luân. Còn có bạn cô bất diệt đạo vận đặt cơ sở, Diệp Hoang trực tiếp không còn phòng thủ, toàn lực công ra. Thái Sơ, Hư Không, Nguyên Thủy, Cửu Minh chờ chút chư đạo pháp quý nhất, hóa thành sắc bén nhất tấn kích, thẳng hướng Liễu Sơ Hi. Cũng cũng điếu, nhưng đối mà ta còn thiếu rất nhiều. Liễu Sơ Hi mỉm cười nói, nàng tu chính là cửu vũ nguyên ngục nhiếp hỗn độn. Đây là thượng cổ kỳ công, pháp này có thể chia làm 3 cái giai đoạn, linh hồn giam cầm, hồn dẫn dị giới, thế rồi khống chế. Như Liễu Sơ Hi tự nhiên sớm liền tu đến giai đoạn thứ 3, chỉ cần đem Diệp Hoang kéo vào nàng chế tạo trong thế giới. Nang liền có thể chứa tể diệp Hoang Vân Mệnh, đối với nó no muốn làm gì thì làm. Đang khi nói chuyện, Liêu Sơ Hi ngọc nhẹ tay nhẹ bu lên, khuôn gian bốn phía trong nháy mắt bặm mẹo, nồng đậm khí tức hắc ám như mãnh liệt như thủy triều ập tới, trong chớp mắt liền đem Diệp Màn Ba phủ. Diệp Hoang chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại hoàn hồn lúc, đã đưa thân vào một cái thần bí khó lường thế giới hư ảo. Nơi này bầu trời là quỷ dị màu đỏ sẫm, trên mặt đất chảy xuôi tản ra khí tức hôi thối chất lỏng màu đen, bốn phía đứng sừng sững lấy hình thù kỳ quái vãi cự thạch màu đen, giống từng đầu ẩn nốt cự thú. Diệp Hoang trong lòng run lên, vừa muốn vận chuyển hỗn độn chi lực lao ra Lại đột nhiên cảm giác linh hồn một trận nói nói, thật giống như bị đàn loạn dẽ chớp nhỏ đồng thời đâm xuyên. Nguyên Lai like là Liễu Sơ Hi phát động linh hồn giam cầm, Diệp Hoàng linh hồn bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao trói buộc, thân thể cũng biến thành chậm chạp đứng lên. "Tiểu Giang Hỏa, tại ta nguyên trong ngủ, ngươi chắp cánh khó thoát." Liễu Sơ Hi thanh âm tại bốn phía quần, tràn đầy trêu tức cùng đắc ý thân ảnh của nàng chậm rãi hiện hiện, dáng người thoát tha, một bộ huyết sắc váy dài tại cái này quỷ dị trong hoàn cảnh lộ ra càng yêu dã. Diệp Hoàng cắn chặt răng, cố nén linh hồn đau nhức kịt liệt, theo từng tôn tiến định, hoang hác, bắt quái tê lô, thư không phó kính cùng huyết sắc thiết kiếm. Năm khí đồng thời phát ra tia sáng chói mắt, ý đồ xâm phá linh hồn này giâm cẩm. Nhưng mà, Liễu Sơ Hi lực lượng quá mức cường đại, những ánh sáng này ở trong Hắc ám lộ ra như vậy yếu ớt, rất nhanh liền bị Hắc ám thôn phệ. Liễu Sơ Hi bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần Diệp Hoàng, ngọc thủ nhẹ nhàng xoa gương mặt của hắn, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng dục vọng, hoàn mỹ như vậy thể chất, thật sự là trời cũng giúp ta." Nói, trên người nàng tản mát ra một cỗ kỳ dị năng khí, Diệp Hoàng chỉ cảm thấy một trận mê muội, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Liễu Sơ Hi thuần thế gần sát Diệp Hoàng, thân thể mềm mại dính sát hắn. Hai tay như dây leo giống như quấn chặt lấy cổ của hắn. Diệp Hoang muốn dây dụa, lại phát hiện tứ chi mềm nhũn, không có chút nào khí lực. Lúc này, Liễu Sơ Hi bắt đầu thi triển Phệ Dương Tạo Hóa Quyết, thân thể của nàng cùng Diệp Hoang chặt chẽ tương liên, Diệp Hoang có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ băng lãnh lực lượng đang từ Liễu Sơ Hi thể nội tràn vào thân thể của mình, ý đồ đem hắn dương khí cùng sinh mệnh lực một chút xíu rút ra. Lúc này, Liễu Sơ Hi trên khuôn mặt hiện ra một vòng say mê thần sắc, hai mắt của nàng khép hở, môi son khẽ mở, phát ra trận trận than khẽ Mà Diệp Hoang mặc dù ý thức dần dần mơ hồ, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối bảo lưu lấy một sợi thanh tỉnh. Hắn biết, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy Triệu Hoán Hư không tính bạn thể, cho Liễu Sơ Hi một cái trí mạng. Nhưng hắn nhưng trong lòng có chính mình tính toán. Người bình thường, lúc này tuyệt đối là triệt để trong luân. Nhưng Diệp Hoang thần hồn là tụ, dù là dưới loại trạng thái này, vẫn như cũ có thể bảo trì một sợi thanh tỉnh. Hắn cảm giác, dưới loại tình huống này, dù cho chính mình bất động, đến cuối cùng tất nhiên cũng có thể đạo khách thành chủ. Chương 251, Đảo khách thành chủ, nuốt luyện Liêu Sơ Hi, Thôn Thiên đỉnh tầng thứ 3 không gian mở ra, 2, Chương 251, Đảo khách thành chủ, nuốt luyện Liêu Sơ Hi, Thôn Thiên đỉnh tầng thứ 3 không gian mở ra, 2. Theo Tôn Phệ tiến hành, Diệp Mang cảm giác mình lực lượng đang không ngừng trôi qua, nhưng hắn cũng bén nhạy phát giác được Liêu Sơ Hi lực lượng trong cơ thể bà động. Liêu Sơ Hi phát giác được Diệp Mang lực lượng tại dần dần yếu bớt, cho rằng mình sắp đại công cáo thành, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười, "Tiểu Giang Hỏa, ngoan ngoãn trở thành ta chất dinh dưỡng đi." "Bất quá, bản nữ vương cũng làm cho ngươi vui vẻ không phải?" bởi vì cái gọi là oa hùng bên dưới chết, làm quỷ cũng phong lưu. Nhưng mà, ngay tại nàng ngương lòng cảnh giác trong đáy mắt, Diệp Hoang đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hắn quầng bắn ra. Hắn bỗng nhiên phát lực, thể nội hỗn độn chi lực cùng đoạn cổ bất diệt đạo vận như núi lửa bộc phát giống như mãnh liệt mà ra, trong ngáy mắt sông phá Liễu Sơ Hi chói buộc. Diệp Hoang một tay lấy Liễu Sơ Hi ôm vào trong lực, vận chuyển thái sơ thôn thiên quyết, đảo khách thành chủ, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lực lượng của nàng. Liễu Sơ Hi sắc mặt đại biến, muốn tránh thoát, lại phát hiện thân thể của mình bị Diệp Hoang gắt gao khóa lại, không thể động đậy. Lâm Sao Hi liếu sơ hi hoảng sợ nhìn xem Diệp Hoang, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Hoang nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy tùy tiện bị ngươi thôn phệ? Quá ngây thơ rồi." Nói, hắn gia tăng thôn phệ cường độ, Liễu Sơ Hi thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, lực lượng không ngừng tràn vào Diệp Hoang thể nội. Liễu Sơ Hi trên khuôn mặt tràn đầy vẻ thống khổ, sợi tóc của nàng lộn xộn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tại hắc ám này nuốt chộp, Diệp Hoang cùng Liễu Sơ Hi thân ảnh đàn vào một chỗ, một cái điên cuồng thôn phệ, một cái liều mạng giãy giụa. Bốn phía khí tức hắc ám cũng bởi vì luồng sức mạnh mạnh mẽ này mà động mà kịch liệt bay cuồng, phản phất toàn bộ thế giới đều tại nguồn lực lượng này trùng kích vào lung lay sắp đổ. Cuối cùng, Liễu Sơ Hi thân thể hóa thành một sợi khói xanh, bị Diệp Hoang triệt để thôn vẽ luyện hóa. Toàn bộ huyễn mộc thế giới cũng triệt để bằng diện. Liễu Sơ Hi sắp tán chi hồn, tung bay ở không trung muốn bỏ chạy. Nhưng Diệp Hoang thần niệm khế động, tư không pháo kính chiếu xuống, trong nháy mắt đưa nàng giằng cầm. Muốn chạy trốn? Trễ. Diệp Hoang lắc đầu. Sau đó, hắn không để ý đến Liễu Sơ Hi, mà là bắt đầu xem thân thể biến hóa. Vừa mới thôn phệ luyện hóa khủng lồ như thế năng lượng, Diệp Hoang thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ người. Kỳ thật, vừa mới chiến đấu, Diệp Hoang còn có hai tầng áp trụ bại không dùng, một cái là hư không tính bản thể, một cái là tứ linh thân. Nhưng không nghĩ tới, Liêu Sơ hi lại muốn lấy song tu phương thức thôn phệ hắn, vậy hắn liền không khách khí, căn bản không cần vận dụng cái này hai tầng áp trụ bại. Vũ giai tiên tôn cảnh, Diệp Hoang hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn căn bản không có nghĩ đến, nuốt luyện tế điện lực lượng sau, hắn vậy mà có thể nhất cử tự nhấc giai tiên tôn vọt tới ngũ giai tiên tôn cảnh. Nhưng Tinh Tâm thị nghĩ lại, tự hồ cái này cũng rất bình thường. Dù cho chính mình đột phá cần khủng lỗ hơn nữa năng lượng, nhưng đây cũng là hư không hải tập tinh bạn năng tích lũy, hiện tại một mạch bị hắn hút, đột phá bốn cái tiên tôn tiểu cảnh giới, kỳ thật cũng không nhiều. Nếu như đổi lại người khác, chỉ sợ nhẹ nhõm nhập hữu giai tiên cảnh. Kết quả hắn chính là đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Ngươi, ngươi đã vậy còn quá nhanh luyện hóa xong lần này tất cả hải tế lực lượng. Không, không đối, ta khiếp sợ hẳn không phải là cái này, mà là ngươi thôn phệ luyện hóa khủng lỗ như thế năng lượng, vậy mà chỉ đột phá bốn cái tiên tôn tiểu cảnh giới. Ngươi Ngươi đến cùng là cái gì quái thai? Còn chưa tiêu tán, bị Giang cầm lấy Liêu Sơ Hi, lúc này một mặt chấn kinh, nghẹn ngào kêu lên. Diệp Hoang quẹo miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt trọ phúng, "Quái thai, bất quá là ngươi kiến thức nông cả tôi." Ánh mắt của hắn quét về phía bị hư không phó kính Giang cầm Liêu Sơ Hi tàn hồn, trong mắt không có chút nào vẻ thương hại. "Cũng nên tiễn ngươi lên đường." Nói đi, Diệp Hoang hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư không phó kính quang mang đại thịnh, Liêu Sơ Hi tàn hồn tại trong quang mang phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, tan đi trong trời đất. Giải quyết xong Liêu Sơ Hi, Diệp Am hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Bây giờ, vũ giai tiên tôn cảnh, đủ để cho hắn tại vùng vũ trụ hư không này, bất cứ lúc nào đều có được sức tự vệ. Lúc này, tế đàn chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đầy đất phủ văn xiển xích cùng lưu lưu lại mùi huyết tinh. Diệp Am trở hồi hư không phó kính phóng tọa, Vũ phi cùng Lưu huynh lập tức bay tiến đến. "Công tử, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Ngươi biết không, ngươi phong côn tại trong tế đàn đều có 3 tháng." Vũ phi nói ra. "3 tháng?" Diệp Am lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới bị Liễu Hi kéo vào huyễn ngục trong không gian. Vậy mà đi qua lâu như vậy. Nói cách khác, hắn cùng Liêu Sơ hy truyền miên ba tháng, chính mình cuối cùng mới đạo khách thành chủ, đưa nàng tu luyện. Hiện tại Hư Không Hải Tặc tinh tình huống như thế nào? Diệp Hạo hỏi. Công tử yên tâm, Hư Không Hải Tặc tinh hạch tâm lực lượng đều tại hải thành bên trong, hiện tại hải thành bị diệt, còn lại thế lực rất nhanh liền bị đại thống lĩnh Mang Hư Không thành tướng sĩ quét ngang. Chúng ta kiên quyết chấp hành công tử mệnh lệnh, đem tất cả Hư Không Hải Tặc tàn sát sạch sẽ, một cái cũng không có để bọn hắn rời đi Hư Không Hải Tặc tinh. Hiện tại cả viên tinh cẩu đều hoàn toàn ở chúng ta trong khống chế. Vũ Phi báo cáo. Diệp Hoàng nghe xong, mới yên tâm lại. "Tốt, liền theo quy trình làm việc liền có thể, Vũ Phi, liền do ngươi đến giám sát đi." Diệp Hoàng lập tức liền làmung tay chuẩn quỹ. Hắn bây giờ còn có càng quan trọng hơn một sự kiện muốn làm, đó chính là thôn Tiên Đỉnh lần nữa phát sinh biến hóa. Trong đỉnh ba tầng không gian, ở thời điểm này, mở ra. Diệp Hoàng không kịp chờ đợi muốn vào thôn Tiên Đỉnh tầng thứ ba không gian nhìn xem. Chương 252, nhập thân đệ tử cực tiến cảnh, 1, chương 252, nhập thân đệ tử cực tiến cảnh, 1, thôn Tiên Đỉnh, cái này nương theo Diệp Hoàng đã lâu bảo khí. Từ đầu đến cuối bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn, uy lực của nó sâu không lường được, lai lịch càng là không người biết được. Cho dù là Diệp Hoang nhiều lần mượn dụng, người bên ngoài gặp cũng chưa từng biểu hiện ra quá nhiều chấn kinh. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa thôn thiên đỉnh tồn tại, đã sớm bị lực lượng nào đó từ thế nhân trong trí nhớ xóa đi. Diệp Hoang từng ý đồ thông qua U tới giải thôn thiên đỉnh lai lịch, nhưng U phần lớn thời gian đều đang ngủ say, lại tựa hồ đối với thôn thiên đỉnh ký ức cũng bị lực lượng nào đó phong tỏa. Theo U thể nội phong ấn dần dần bung lỏng, có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ nghĩ lên thứ gì? Chứ cái đó ra Diệp Hoang còn gửi hy vọng ở đỉnh Linh Trường Thành, có thể là thông qua mở ra càng nhiều trong đỉnh không gian đến để lộ thôn tiên đỉnh bí mật. Hắn thậm chí suy đoán, tiểu đào hoa thể nội nữ nhân kia, có lẽ cũng biết một chút nội tình. Trong bất tri bất giác, thôn tiên đỉnh tầng thứ 3 không gian vậy mà mở ra. Diệp Hoang trong lòng thầm than. Theo tầng thứ 3 không gian mở ra, thôn tiên đỉnh uy lực tất nhiên tăng nhiều. Không chỉ có như vậy, không gian tầng thứ 2 tựa hồ cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Diệp Hoang cũng không nóng lòng tiến vào tầng thứ 3 không gian, mà là tới trước đến tầng thứ 2. Nguyên bản, nơi này chỉ có một bộ thế thân tiên khu, lặng lặng đứng lặng lẽ. Mà giờ khắc này, Thế thân tiên khu bên cạnh lại nhiều một bụng muốn độn huyết trì. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cái kia Thế thân tiên khu lại ngồi xếp bằng tại trong huyết trì, quanh thân tản ra nhàn nhạt tiên quang, hiển nhiên là tại tự chủ tu luyện. Thế thân tiên khu vậy mà có thể tự chủ tu luyện. Diệp Hoang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ý vị này, Thế thân tiên khu hạn mức cao nhất đã không còn là cựu giai tiên tôn cảnh, mà là có thể thông qua tu luyện không ngừng tiến hóa. Bây giờ, nó đã ẩn ẩn tản mắt ra tiên thánh phi tức. Diệp Hoang mừng thầm trong lòng. Thế thân tiên khu tiến hóa, có thể để hắn tương lai chiến lực đem nâng cao một bậc. Vô cho la, theo bản thể tu vi tăng lên, thế thân tiên khu sẽ dần dần biến thành rắn gà, không nghĩ tới nó có thể theo thôn tiên đỉnh tiến hóa mà cùng nhau trưởng thành. Xem ra, lần sau sẽ cùng thế thân dung hợp lúc, tu vi của nó có lẽ có thể đạt tới nhất giai tiên thánh cảnh. Diệp Hoàng trong lòng tính toán, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Biết rõ ràng không gian tầng thứ 2 biến hóa sau khi, Diệp Hoàng rốt cục bước vào tầng thứ 3 không gian. Vừa mới đi vào, một cỗ nồng đậm mà gay mũi khí tức liền đập vào mặt, đó là mùi hôi cùng huyết tinh sen lẫn hư vị, làm cho người buồn nôn. Diệp Hoàng nhíu mày, vô ý thức nếm Dương mắt nhìn lên, bốn phía một mảnh hỗn độn, đậm đặc như mực hắc ám phảng phất muốn đem hết thảy quang mang tôn vẻ hầu như không còn. Tủy dị màu xanh sẫm xương độc ở trong hắc ám cuộn, như là vô số đầu như độc xà và mèo, cuốn quanh, mỗi một sợi xương mù đều tản ra làm cho người sợ hai áp ý diệp hoang hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội hỗn độn chi lực, tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tấm kiên cố phòng ngự bình chướng. Hắn mở ra bộ pháp, chậm rãi hướng chỗ sâu đi đến. Vừa mới bước vào xương độc phàm y, Diệp Hoang liền cảm giác được một cỗ như bãi sơn đảo hải ăn mòn lực lượng điên cuồng đánh thẳng vào phòng ngự của hắn bình chướng. Hỗn độn chi lực lại có chút lung lay sắp đổ, vùng trướng mặt ngoài thậm chí xuất hiện tinh mịn vết rạn. Diệp Hoang cắn chặt hàm răng, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạ độ. Hắn cấp tốc tăng lớn lực lượng chuyển vận, đồng thời vận chuyển bạn cổ bất diện đạo vận, gia cố phòng ngự, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn buông lòng một hơi, một đạo lăng lệ tia chớp màu đen đột nhiên từ trong bóng tối đánh xuống, mang theo vô tận khí tức hủy diệt, trực chỉ Diệp Hoang. Diệp Hoang con người co rụt lại, thân hình đột nhiên một bên, thiểm điện sắt góc áo của hắn xé qua, trên mặt đất lưu lại một đạo cháy đen rãnh sâu, gây mũi mũi khét lẹt tràn ngập ra. "Mầm, ngay sau đó, vô số đạo tiểm điện như là dày đặc như mưa rơi từ bốn phương tám hướng ập tới. Diệp Hoang sắc mặt nghiêm trọng, trong tay huyết sát thiết kiếm vung vậy như gió, thân kiếm cùng tiểm điện va chạm, tóe lên vô số hỏa hoa, phát ra tứ tứ tiếng vang. Thân hình của hắn tại tiểm điện bên trong xuyên thẳng qua, bước chân phủ phía lại dị thường nhẹ nhõm, phản phất tại nhảy một bản sinh tử chi vũ. Thông qua cùng đỉnh linh giao lưu, Diệp Hoang đã minh bạch, tầng thứ ba này không gian là một cái chuyên môn dùng để rèn luyện thể phách địa phương. Một khi tiến vào, liền không cách nào trực tiếp rời đi, chỉ có tìm tới trong không gian sinh mệnh ao mới có thể khôi phục thương thế." Không cách nào rời đi, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước sông. Diệp Hàng trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh lại bị kiên định thay thế. Hắn biết rõ, chỉ có toàn lực ứng đối mới có thể tại mảnh này trong tuyệt cảnh tìm tới sinh cơ. Theo không ngừng xâm nhập, hoàn cảnh càng áp liệt. Diệp Hàng cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một tòa vạn kiếp bất phục luyện ngục bên trong, thân thể thừa nhận trước này chưa có thông cổ. Xương độn cát mòn, thiểm điện chém vào, hoàng truyền hà nước trúng kích, các loại đau nhức kịch liệt giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp đánh tới. Nhục thể của hắn thủng trăm nan lỗ, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, mạch cốt trần trụi ở bên ngoài thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng nhảy lên. Nếu không có Diệp Hoang sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, lại thêm vạn cổ bất diệt đạo vận gia trì, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Dù vậy, ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ trầm luân tại cái này vô tận trong thống khổ. Không thể ngã xuống, tuyệt đối không thể ngã xuống. Diệp Hoang cắn chặt lưỡi, cưỡng ép để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Hắn kéo lê thân thể tan phá, từng bước một hướng sinh mệnh ngao phương hướng xe dịch. Rốt cục, tại cuối tầm mắt, hắn thấy được sinh mệnh ngao tản ra nhu hòa lam quang, quang mang kia tựa như trong hắc ám một viên sáng chói minh châu, cho Diệp Hoang mang đến hy vọng sốt sắng rốt cuộc tìm được, Diệp Hoang dùng hết chút sức lực cuối cùng, lao vào sinh mệnh trong ao. Nước ao trong nháy mắt đem hắn bao phủ, một luồng ôn nhuận lực lượng tràn vào thể nội, tất cả đau sốt đều tại thời khắc này cấp tốc tiêu tán. Diệp Hoang nhắm chặt hai mắt, nhíu mày, vận chuyển bản cổ bất diệt đạo vận, đem thể nội lưu lại độc tố cùng mặt trái lực lượng toàn bộ bức ra bên ngoài cơ thể. Chỉ gặp hắn bên ngoài thân không ngừng chạy ra màu đen tạp chất, dần mát ra trận trận hôi thối, còn có một số lực lượng nguyên rủa hóa thành khói đen tiêu tán. Chương 252, nhục thân đệ tứ cực tiến cảnh, 2, chương 252, nhục thân đệ tứ cực tiến cảnh, 2 3 ngày sau, Diệp Hoang nhục thân triệt để khôi phục, thậm chí so trước đó càng thêm cường đại. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, nhục thân của mình lại đột phá đến đệ nhị cực tiên cảnh. Tiên đạo thân thể, quả nhiên bất phàm. Diệp Hoang thấp giọng tự nói, trong truyền thuyết, tiên đạo thân thể chia làm lục đại cực tiên cảnh, mà trong lịch sử, tu tiên giả nhục thân cảnh giới cao nhất cũng chỉ đạt tới đệ lục cực tiên cảnh. Diệp Hoang trước đó mượn nhờ tiên đạo chí nộ đã đạt đến đệ nhất cực tiên cảnh viên mãn, bây giờ lại trực tiếp đột phá đến đệ nhị cực tiên cảnh. Xem ra, cái này rèn luyện chí lộ, còn phải tiếp tục đi tới đích. Diệp Hoang trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Hắn biết, chỉ có đem lục thân rèn luyện đến cùng tu tiên cảnh giới sẽ xứng đôi trình độ, mới có thể phát huy ra càng mạnh chiến lực. Khôi phục đằng sau, Diệp Hoang không chút do dự, lần nữa bước vào mảnh kia kinh khủng rèn luyện khu vực. Vừa mới đi vào, xương đột tựa như vô số thật nhỏ cứng trầm, điên cuồng đâm xuyên lấy phòng ngự của hắn bình thường, phát ra tê tê tiếng vang. Diệp Hoang khuôn mặt căng cứng, trên trán nổi gân xanh, mỗi một bước đều bước đến cực kỳ gian nan, phảng phất dưới chân không phải đất địa, mà là hiện đầy bén nhọn gai. Tiếng lên trên đường, một đạo thu to to như thùng nước kia chớp màu đen mang theo chấn thiên động địa tiếng oanh minh ầm vang đánh xuống, Diệp Hoang nghiêng người chấp loạng. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn bắt đầu, trong chốc lát, trên bầu thiên điện Sà La Vũ, lít nha lít nhí tiệm điện như là thiên la địa võng giống như hướng phía hắn bao phủ mà đến. Tại tôi thể trong khu vực, cũng không phải ngây ngốc đứng ở nơi đó tùy ý thân thể trở cứng, nói như vậy, ai đi vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì nơi này không chỉ có là dùng để tôi thể, còn có thể ma luyện chiến kỹ cùng lực phản ứng. Diệp Hoang cầm trong tay huyết sát thiết kiếm, đem từng đạo tiệm điện chém giết. Tại cái này dày đặc tiệm điện công kích đến, thân hình của hắn càng trở bận, cổ áo nhiều chỗ bị đốt cháy khét, tóc cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi. Theo dần dần tới gần hoàng tuyền hà, cái kia mảnh liệt nước sông tạn gia tan giá chi lực cản cường đại, phàn phất muốn đem hắn linh hồn đều cùng nhau thôn phệ. Đột nhiên, một đạo cao mấy chục trượng đầu sóng như là một đầu nổi giận biển cổ hung thú, giương nhanh múa bước hướng phía hắn đánh tới. Diệp Hoang ánh mắt run lên, dưới chân hư không bộ pháp thi triển đến cực hạn, cả người như quỷ mị giống như tại đầu sóng ở giữa xuyên thẳng qua. Nhưng một cái sơ sẩy, đầu sóng biên rồi sát qua cánh tay của hắn, trong ngay mắt, trên cánh tay của hắn xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, da thịt cấp tốc tăng giá, máu tươi nào đặt chảy ra. Diệp Hoang cường chịu đựng đau nhức liền liệt, tiếp tục hướng phía trước. Xương độc căn mòn, thiểm điện chiếm bảo, hoàn toàn hà nước trùng tích chờ chút, hắn thừa nhận cùng lần trước đồng dạng Tô Dương. Hắn biết rõ, chỉ có tại trong hoàn cảnh như vậy không hề bị thương, mới có thể tiếp tục tiến vào cấp độ càng sâu tối thể khu vực. Giờ phút này, Diệp Hoang thân thể lần nữa thủ trăm ngàn lỗ, mỗi một lớp da thịt đều có xé rách vết tích. Hắn hàm răng cắn đến khanh khách rung động, máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống, nhưng như cũng không có dừng muốn lại. Tại mảnh này kinh khủng trong hoàn cảnh, Diệp Hoang lần lượt hiểm tự hoàn sinh. Có một lần, hắn bị một đạo siêu cường thiểm điện đánh trúng, Cả ngựa như giống như diều đứt dây bay ra ngoài, nặng nề màn đệt ở một khối trên tự thạch màu đen, phun ra một miệng lớn máu tươi, xương sườn cũng không biết gãy mất mấy cây. Còn có một lần, hắn lâm vào xương độc trung tâm bão xoáy, thân thể bị ăn mòn đến máu thịt bẹp bẹp, cơ hồ muốn mất đi ý thức. Nhưng mỗi một lần, hắn đều nương tựa theo ý chí kiên cường cùng bất diệt tín niệm, mạnh sinh sinh chống xuống tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, diệp hoàng tại cái này ác liệt trong hoàn cảnh thân hành lộ ra càng tiêu tuy. Thân thể của hắn hiện đầy răng khắp nơi vết thương, có chút vết thương thậm chí sâu đủ thấy xương, bạch cốt ở trong hắc ám hiện ra lạnh lẽo ánh sáng. Các của hắn hỗn độn, ánh mắt nhưng như cũ kiên định. Trải qua lần lựa sinh tử khảo nghiệm, hắn rốt cục cảm giác được nhục thân của mình đạt đến đệ tam cực tiên cảnh bậc cửa. Đây là một cái mấu chốt điểm đột phá. Diệp Hàng không để ý thân thể mỏi mệt cùng đau sót, điên cuồng tại trong vùng không gian này du tẩu, chủ động tìm kiếm những cái nguy hiểm nhất khu vực tiến hành rèn luyện. Hắn lần lượt xông vào thiểm điện dày đặc nhất địa phương, lần lượt tới gần hoàn toàn hạ lực lượng kia cường đại nhất biên giới. Mỗi một lần, hắn đều cơ hồ mệnh tang tại chỗ, nhưng mỗi một lần, hắn lại đang bên bờ sinh tử dễ dàng trở về. Rốt cục, tại một lần cùng siêu cường thiểm điện kịch liệt trong đối kháng, Diệp Hoàng cảm giác được lục thân của mình phát sinh biến hóa về chất, đợi chờ về sinh mệnh nước giao chứa tương sau, hắn thành công đột phá đến đệ tam cực tiên cảnh. Nhưng hắn cũng không khả mãn, tiếp tục hướng về đệ tứ cực tiên cảnh mục tiêu dạo bước tiến lên. Trong những ngày kế tiếp, Diệp Hoàng thân thể thừa nhận trước này chưa có trống hộ. Xương độc căn mòn để ra của hắn tối giữa, trong ra, lại lần nữa sinh trưởng, thiểm điện chém vào để hắn xương cốt lần lượt nứt gãy, lại đang cường đại sức khôi phục bên dưới một lần nữa khép lại. Thân thể của hắn phảng phất trở thành một cái chiến trường, các loại lực lượng ở trong đó tàn phá bừa bãi, đang trùng kích đệ tứ cực tiên cảnh biến mãn trong quá trình. Diệp Am tao ngộ một lần cơ hồ khiến hắn tuyệt vọng nguy cơ. Hắn bước vào một mảnh bị cổ lão nguyên dược bao phủ khu vực, nơi này xương độc cùng tiềm điện đều ẩn chứa cường đại lực lượng nguyên dược. Vừa mới đi vào, hắn liền cảm giác được nội thân của mình phảng phất bị vô số cái tay vô hình xé rách lấy, thân thể cũng cấp tốc suy yếu xuống dưới. Diệp Am dốc hết toàn lực vận chuyển thể nội hỗn độn chi lực cùng bản cổ bất diệt đạo vận, cùng lực lượng nguyên dược này triển khai quyết tử đấu tranh. Thân thể của hắn tại lực lượng nguyên dược ăn mòn bên dưới, không ngừng mà toát ra xương mù màu đen, làn da trở nên đen như mực. Ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ cuối cùng cơ hội là bằng vào bản năng trở về đến sinh mệnh trong ao. Lần này, hắn thành công đột phá đến nhục thân đệ tử cực tiên cảnh. Rốt cục, tạm thời đạt tới cực hạn. Diệp Hoang trưởng thư một hơi, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là thỏa mãn. Hắn biết, nhục thân của mình đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Sau đó, hắn cần tạm thời rời đi mảnh không gian này, tiêu hóa trong khoảng thời gian này thu mạch. Thời gian nửa năm, từ lệ nhất cực tiên cảnh đột phá đến đệ tử cực tiên cảnh viên mãn, tốc độ như vậy, không ai bằng. Diệp Hoang thấp giọng tự nói, khóe miệng có chút dương lên. Tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Chương 253, Hư không hồn chủng, 1. Chương 253, Hư không hồn chủng, 1. Diệp Hoàng lần nữa từ Tôn Tiên trong đỉnh đi ra. Hiện tại bây giờ, không chỉ có thực lực mình tăng nhiều, liền ngay cả Tôn Tiên đỉnh cũng biến thành mạnh hơn. Hiện tại nếu là sẽ cùng Liễu Sơ Hi giáng Lâm Vân Vân cận thân bắt đầu, ta hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền sắt nàng. Diệp Hoàng hiện tại không chỉ có nhục thân cường hãn, đạt đến đệ tứ cực tiến cảnh. Chiến bí tại trong hoàn cảnh ác liệt ma luyện, cũng đạt tới một cái vô cùng kinh người cảnh giới. Có thể nói, bây giờ Diệp Hoàng hoàn toàn có được quét ngang mạnh này vũ trụ hư không thực lực. Diệp Hoàng lần nữa về tới Hải Thành bên trong. Nửa năm trôi qua, Hải Thành đã hoàn toàn biến dạng. Nơi này không còn là chỉ có hư không hải tặc, mà là người người có thể vãng lai địa phương. Hiện tại ai cũng biết, Tư Không Triều Thành chủ là cỡ nào cường đại vô địch tồn tại. Diệp Hoàng tên, sớm đã danh riêng vũ trụ tinh không, thậm chí còn bắt đầu truyền đến tiên giới. Đối với những này, Diệp Hoàng nghe Vũ Phi nhanh chóng báo cáo xong, liền không nói thêm gì. Ngược lại là đối với Vũ Phi nâng lên hư không hải tặc tình có một chỗ lỗ đen không gian, sinh ra hứng thú. Nói tỉ mỉ một chút, chỗ này lỗ đen không gian là chuyện gì xảy ra? Diệp Hoang hỏi, Vũ Phi nghe được Diệp Hoang cảm thấy hứng thú, thế là đáp, chỗ kia lỗ đen không gian là một mảnh tuyệt địa, phương viên vận rạm, bất luận kẻ nào tới gần đều sẽ bị hút vào trong đó. Cho nên, lúc trước, hải tặc tinh bên trên hải tặc liền bố trí xuống phong tỏa trận pháp, bình thường tu giả không cách nào tiến vào khu vực này. Chúng ta cũng thử thăm dò, nhưng gã dựa gần liền sẽ bị hút đi. Vất quá, chúng ta cảm giác được ra, mảnh địa lỗ đen tản mát ra không phải mảnh này vũ trụ hư không chi lực. Diệp Hoang nghe xong, gật gật đầu. Gần nhất hắn mọi việc đều là thuận, thực lực tăng nhiều, hẳn là đều xem như vận may vào đầu. Cái này cùng hấp thu tần linh hy khí bận có quan hệ. Ta đi xem một chút. Diệp Hoàng đối với thuộc về mình trong lãnh địa không biết, tự nhiên muốn hiểu rõ rõ ràng, muốn xác nhận có phải là hay không có thể làm gì đổ bạt. Loạn lưu thành loạn lưu được sâu, ở trong vật phòng ấn, tuy không phải hắn có thể khống chế, nhưng ít ra còn có hư không tiên đế phong ấn bị lại, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Hiện tại hư không hải tặc tinh cùng đất không biết, tự nhiên cũng muốn đi thăm dò một phen. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lại thêm gần như vùng hư không này chỗ tiềm năng lực, coi như gặp được nguy hiểm, muốn toàn thân trở ra cũng không phải bị khó. Diệp Hoàng nói đi là đi. Sau định vị trí sau, cả thân thể dung nhập hư không, không đến bao lâu, Diệp Hoàng thân ảnh liền xuất hiện tại một vùng không gì sánh được lỗ đen to lớn trước. Lỗ đen thả ra hấp lực, sát thực không gì sánh được đáng sợ, gần như có thể đem hết thể tồn vệ đi vào. Nhưng Diệp Hoàng đối với hư không chi đạo, không gì sánh được cảm hiểu. Tại trước người hắn, lúc này ngưng tụ thành trung điệp hư không, nhìn như Diệp Hoàng khoảng cách lỗ đen gần trong gang tấc, kỳ thật cách xa nhau lấy vạn dặm. Cho nên, hư không hấp động hút không đến Diệp Hoàng. Có thể lấy hư không thuần, trước người cấu thành vô số hư không, sau đó lại nhập trong lỗ đen. Mà lại thư không phao tính có phản ứng, chẳng lẽ trong lỗ đen cũng có một viên hư không không kính mạnh nữa? Chấn áp tuồn tại bí ẩn. Diệp Hoang trong lòng có một loại phỏng đoán, loại này chấn áp chỉ sợ cùng hư không tiên đế trạng thái hiện tại có quan hệ trực tiếp. Diệp Hoang nhìn chăm chú trước mắt lỗ đen, trong lòng phỏng đoán càng mãnh liệt. Hắn lúc này đã quyết nhất định phải đi vào tìm tòi hư thực, thế là vận chuyển thể nội hư không chi lực, trước người tạo dựng ra vô số tầng hư thực giao thoa không gian, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng phía lỗ đen dạo bước tiến lên. Vừa mới bước vào lỗ đen biên giới, Diệp Hoang liền cảm giác được một cỗ như biển sơn náo hải áp lực, ý đồ đem hắn cả người thôn phệ. Hắn căng chặt răng, toàn lực vận chuyển hư không chi lực, vướng chắc lấy trước người hư không bình chứng, chậm rãi hướng về lỗ đen chỗ sâu tiến lên. Theo không ngừng xâm nhập, trung quanh hắc ám càng đậm đặc, phản phất thực thể bình thường. Diệp Hoang Dật Văn cũng nhận cực lớn quá nhiều, hắn chỉ có thể nương tựa theo đối với hư không chi lực cảm giác bén nhẹ, lục lọi tiến lên. Đột nhiên, Diệp Hoang ánh mắt bị một đạo hào quang nhỏ yếu hấp dẫn. Hắn chăm chú nhìn lại, chỉ gặp tại lỗ đen chỗ sâu, một viên tàn gia yếu ớt quang mang mảnh vỡ đang lẳng lặng nổi trôi. Đó chính là hắn suy đoán hư không kính mảnh vỡ. Diệp Hoang trong lòng vui mừng, bước nhanh hơn. Nhưng mà Khi hắn tới gần hư không tính mảnh vỡ lúc, một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức đập vào mặt. Cỗ khí tức này cùng loạn lưu trong vực sâu vận phong ấn khí tức không có sai biệt, tràn đầy tà ác cùng cuồng bạo. Diệp An sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn ý thức đến, trong lỗ đen này phong ấn không biết tồn tại, chỉ sợ cùng loạn lưu trong vực sâu chính là cùng một loại khủng bố đồ vật, mà lại tựa hồ đã đã nhận ra hắn đến, đang cố gắng xông phá phong ấn. Phong ấn này chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, hung vật này tương lai chắc chắn sẽ phá phong mà ra. Một khi cái này không biết tổn hung vật xông phá phong ấn, vũ trụ hư không chắc chắn đứng trước một trận trước này chưa có hạ hiệp. Sư Tôn Hư Không Tiên Đế ngay sau đó chặn hái, cùng Hư Không Kính phá toái, chắc hẳn chính là cùng phong ấn bực này không bất có quan hệ. Diệp Hoang tự lẩm bẩm, lúc này nơi này phong ấn đã không cần đến Hư Không Kính mảnh vỡ. Diệp Hoang quyết định lấy đi Hư Không Kính mảnh vỡ, sau đó vận dụng thủ đoạn mình đem phong ấn ra cố, dù sao có thể kiên trì bao lâu là bao lâu. Hắn buốt tay, cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt Hư Không Kính mảnh vỡ. Chương 253, Hư Không Hồ Chúng 2, chương 253, Hư Không Hồ Chúng 2, ngay tại hắn chạm đến mảnh vỡ trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên tràn vào trong cơ thể của hắn. Diệp Hoang chỉ cảm thấy trong đầu một trận ầm mình, phảng phất có vô số thanh âm ở bên tai gào hét. Hắn vốn nên có chịu, vận chuyển thể nội hỗn độn chi lực cùng bạn cũ bất diệt đạo vận, ý đồ chống cự nguồn lực lượng này trùng kích. Tại cùng nguồn lực lượng này đối kháng bên trong, Diệp Hoang đột nhiên cảm giác được thần hồn chỗ sâu một trận dị động. Trong lòng của hắn khẽ động, liền tranh thủ ý thức chìm vào thần hồn. Chỉ gặp tại thần hồn chỗ sâu, một biên kỳ dị hạt giống chính chậm rãi hiện hiện. Hạt giống này toàn thân đen điện, tản ra khí tức thần bí. Đây là hư không một chủng, từng đã tuyệt diệt, lưu tại hư không tính trong mảnh mỡ, khắp tu nơi đây há cám hư không chi lực nhìn có thể hay không cũng có hy vọng khôi phục, kẻ đến sau gặp được, nếu là khôi phục, sẽ chổng tròn hồn của hắn, trở thành hồn cây. Diệp Hoang trong đầu vang lên thanh âm như vậy, hiển nhiên là hư không tiên đế lưu lại. Nhưng hư không tiên đế nhưng không có nâng lên lỗ đen không gian cùng loạt lưu vực sâu bật phản ứng. Lúc này, tư không hồn trùng đang điên cuồng hấp thu trong lỗ đen đen hư không chi lực, không ngừng mà phát sinh biến dị. Từ hư không tiên đế trong lời nói, Diệp Hoang biết được, cái này hư không hồn trùng một khi thành tụ, chắc chắn trở thành trong tần hồn của hắn chí bảo. Tận dụng thời cơ, trước hết để cho hư không hồn trùng ăn no. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, Hắn biết rõ, hiện tại tăng thực lực lên, tương lai mới có thể tài hạo kiếp tiến đến lúc có lực đánh một trận. Thế là, hắn vận chuyển lực lượng thần hồn, toàn lực dẫn dắt đến đen hư không chi lực rót vào hư không hồn trùng. Theo đen hư không chi lực không ngừng rót vào, hư không hồn trùng biến hóa càng rõ ràng. Nó mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng đạo phù văn thần bí, phù văn trong khi lập loé, tỏa mát ra lực lượng ba độ mạnh mẽ. Rốt cục, tại diệp hang toàn lực bồi dưỡng bên dưới, hư không hồn trùng hoàn thành biến dị. Nó cắm rễ ở diệp hang trong thần hồn, cùng hắn thần hồn hòa làm một thể. Diệp Hoang có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lực lượng thần hồn của mình đạt được tăng lên rất lớn, không chỉ có trở nên cứng cáp hơn, hơn nữa còn có được một loại thần bí năng lực, có thể điều khiển hắc ám hư không chi lực. Đây cũng là hư không hồn trùng lực lượng sao? Diệp Hoang rất lạ giật mình, nhưng mà này còn là sơ bộ hình thái. Diệp Hoang tinh thần công kích, kỳ thật thật lâu không có thể biến. Cho dù là nguyện nhận cũng hoàn toàn theo không định. Nhưng bây giờ nhiều hư không hồn trùng, tương lai thần hồn công kích, tất có thể thu đến kỳ liệu. Mạnh này lỗ đen hư không chi lực bị hư không hồn trùng sau khi hấp thụ, phương ấn này vậy mà vững chắc không biết. Nhưng nhiều nhất không dài trăm năm. Phong ấn này tất phá, nhất định phải nhanh mạnh lên, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Đồng thời, nhất định phải đem toàn bộ vũ trụ hư không nắm giữ trong tay, sau đó lên đến về loạn tinh hải. Diệp Hoang nghĩ xong, thân hình lóe lên, biến mất tại lỗ đen trong hư không. Trở lại hải thành, Diệp Hoang giao phó Vũ Phi cùng Lưu Diêu mình một cái chuyện, sau đó liền một thân một mình lên đường, tiến về loạn tinh hải. Sở dĩ một thân một mình tiến về, đó là bởi vì loạn tinh hải nơi này rất là thủ, mang binh căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nơi đó đều là phá toái tinh thần. Diệp Hạo một đường phi nhanh, bất quá nhiều lúc, liền đã tới Loạn Tinh Hải bên dưới. Cảnh tượng trước mắt, để hắn không khỏi hít sâu một hơi. Loạn Tinh Hải phảng phất một mảnh bị chiến hỏa tẩy lễ sau phế tích, phá toái tinh thần hải cốt lộn xộn tản mát khắp nơi, có như ngọn núi to lớn giống như lơ lửng, mặt ngoài mờ mồ, tràn đầy tuyết nguyệt ăn mòn vết tích, có thì như nhỏ vụn cát sợi, tại trong hư không thăm tối tùy ý phiêu dãng. Những ngôi sao này mảnh vỡ ở giữa, tràn ngập đậm đặc đuổi vũ trụ, phản phát một tầng nặng nề mê hộ, đem toàn bộ Loạn Tinh Hải bao phủ tại một mảnh hỗn độn bên trong. Tại mảnh này hỗn loạn trong tinh hải, các loại thế lực như măng mọc sau mưa giống như san sát. Một chút là từ vũ trụ các nơi chạy trốn mà đến tội phạm, bọn hắn ở chỗ này vào dựng lăng cướp, nương tựa theo trong tay chiến thuyền cùng thực lực cường đại, bốn châu cướp bóc qua lại thương truyền cùng người tu hành. Còn có một ít làm lưu toan các cứ một phương kẻ giả tâm, bọn hắn chiếm cứ lấy khá lớn mảnh vỡ ngôi sao, thành lập được chính mình cỡ nhỏ ngôi quốc. Những ngôi quốc này kệ trống trị, có thể là tu luyện giả công cường giả, bọn hắn nuôi dưỡng lấy số lớn quân đội cường giả. Mà những tán tu kia thì tại từng cái thế lực trong khe hẹp gian nan cầu sinh. Bọn hắn có top 5 tu bà, kết thành tiểu đội, tại loạn tinh hải bên trong tìm kiếm lấy chân quý tài nguyên tu luyện, có thì một mình sống sáo đương tự theo thực lực bản thân cùng bất kỳ, tại khu vực nguy hiểm này bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nhưng dù bọn hắn cố gắng như thế nào, đều khó mà thoát khỏi loạn tinh hải hỗn loạn cùng nguy hiểm, thường xuyên trở thành thế lực khắp nơi tranh đấu vật hy sinh. Diệp Am nhìn qua mảnh hải hỗn loạn loạn tinh hải, quyết định quăng ngang, đem những cái kia chiếm cứ tại từng cái cứ điểm cường đại kẻ thống trị chết đi. Hắn không chút do dự, thân hình lóe lên, liền hướng phía loạn tinh hải khu vực trung tâm bay đi. Vừa mới đi vào, liền có một chiếc chiến thuyền phát hiện tung tích của hắn. Trên chiến thuyền giật cột bọn họ phát ra một trận lương phân quái khiếu, bọn hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp lớn mật như thế khách độc hành, trong mắt bọn hắn, Diệp Hoang chính là một khối đợi làm thịt, thịt mỡ. Khởi động pháp lực áo, đem hắn vênh thành nát. Giật cột bọn họ hưng phấn mà hét lớn. Tiếp theo, từng đạo ánh sáng chói mắt buộc hướng phía Diệp Hoang gọi tới. Nhưng toàn bộ là không. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, Diệp Hoang cũng đã đi tới chiến thuyền trước. Hắn buông tay, nhẹ nhàng bu lên, một cỗ cường đại hư không chi lực tựa như mãnh liệt như thủy triều tuôn hướng chiến thuyền. Chiến thuyền trong nháy mắt bị nguồn lực lượng này xé rách, hóa thành vô số mảnh mỡ, ở trong hư không tứ tán bay ra. Chương 250 từ, Thập đại Diễm Ma, 1, chương 250 từ, Thập đại Diễm Ma, 1, lúc này chỉ là loạn tinh hải trung bộ khu vực. Những rắc cỏ này ngăn cản Diễm Hoàng, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Hiện nay Diễm Hoàng tại vùng tinh không vũ trụ này, rất khó có đối thủ. Mà vùng vũ trụ hư không này, còn không tính là chân chính thế giới. Tiên giới tiên thánh cảnh nhân vật cũng giáng lâm, đều muốn trả giá rất lớn. Mà cảnh giới càng cao, cần trả giá đại giới càng lớn. Cho nên tiên tổ cùng tiên đế cấp bậc cơ giả, không phải bạn bất gì, căn bản không thể lại tiên giới giáng lâm vùng tinh không vũ trụ này. Tỷ như lần trước phục Thiên Tiên Đế bực này, tiên giới cự đầu thần niệm phân thân giáng lâm, đều bị hư không tiên đế chiếu ảnh nhẹ nhõm đánh nổ. Nơi này xem như hư không tiên đế sân nhà. Hắn ở chỗ này tồn tại kinh doanh dài rằng giặc vô tận vĩnh nguyệt, cho dù hắn người không tại, vùng vũ trụ hư không này khắp nơi đều có dấu vết của hắn, có thể đối với hàng lâm giả tạo thành vô hình uy áp. Nói cách khác, Diệp Hoang Tân là hư không tiên đế chủ nhân, tại vùng vũ trụ hư không này, chiến lực của hắn sẽ có phi phàm tăng thêm, trái lại hàng lâm giả lại nhận to lớn áp chế. Nói cách khác nơi này là Diệp Hoang sân nhà, chỉ sợ rất ít tiên giới sinh linh sẽ ở lúc này Giáng Lâm Vũ Trụ Hư không tới giết hắn. Khi bọn hắn không có niềm tin tuyệt đối trước, chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Cho nên, Diệp Hoang thể hiện ra thực lực cường đại, thanh danh bắt đầu truyền ra sau, tiên giới ngược lại không dám tùy tiện động thủ. Trong khoảng thời gian này, đối với hắn tới nói, cũng coi là kỳ an toàn. Diệp Hoang muốn đẩy đủ lợi dụng đoạn thời gian này, triệt để khống chế vũ trụ hư không. Nếu là hư không tiên đế hoàn hảo trạng thái lúc, vũ trụ này hư không tự nhiên tuyệt đối hắn trong khống chế. Nhưng hắn đã có quá lâu không có chân thân như thế, cho nên hiện tại những sự tình này chỉ có thể do Diệp Hoang cái này chuyển nhân đến hoàn thành. Của mày, hư không tiên đế rủ cho chân thân khụ hiện, cũng rưu rất nhiều chuẩn bị ở sau, để tiên giới cự đầu đều có chỗ kiêm kỵ. Dù sao tiên giới cũng có địch nhân của mình, không có khả năng hoa lực lượng quá nhiều đặt ở vùng vũ trụ hư không này. Mà lại, tiên giới thượng tầng tự đầu cũng minh bạch, hư không tiên đế rút bọn hắn trấn áp vô cùng kinh khủng tồn tại. Một khi mất đi hư không tiên đế trấn áp, thả ra cái kia khủng bố độ vật, vậy cuối cùng gặp nạn hay là tiên giới. Cho nên, nếu như bọn hắn muốn giáng lâm đối phó Diệp Hằng, nhất định phải tìm tới một cái có thể giết chết Diệp Hằng, lại có thể không kinh động hư không tiên đế, cùng phá hư phong ấn biện pháp. Y thật tiên giới cao tầng nghĩ đến biện pháp tốt nhất, chính là các loại diệp hoang bước vào tiên giới, lại không tiếp đại giới gì. Nhất thống hư không, đem sư tôn lưu lại bố trí, đều nắm giữ trong tay, mới có vốn liếng cùng tiên giới khiêu chiến. Nếu như có thể khống chế bật phong ấn mở ra cùng phong ấn chi pháp, càng là tuyệt không thể tả. Diệp Hoang đoạn đường này đi tới, trong lòng cũng đang suy tư con đường phía trước làm như thế nào đi, mới có thể khiêu chiến tiên giới. Chỉ ít tương lai hắn quang minh chính đại bước vào tiên giới lúc, có thể đạt được một cái công bằng đối đãi cơ hội. Tỉ như, những cái kia tiên giới lão quái Tiên giới cự đầu các loại trí ít có kiêng kỵ, không dám ra tay với hắn. Mà ở trên đường, Diệp Hoang đánh nổ gần 100 chiếc chiến thuyền, giết chóc vô số giặc cỏ. Diệp Hoang phát hiện, càng đến gần loạn tinh hải giặc cỏ, càng là thị huyết điên cuồng. Đối với cái này, Diệp Hoang cũng lười lưu thủ, toàn bộ giết sạch liền có thể. Ta ma chi khí càng phát ra nồng nặng, khó trách loạn tinh hải sẽ trở thành hỗn loạn chi địa. Diệp Hoang khẽ nói, hắn không ngừng xâm nhập loạn tinh hải khu vực trung tâm. Lấy Diệp Hoang thực lực hôm nay, căn bản là quét ngang hướng về phía trước, những cái kia phái quân tù lĩnh từng cái bị chém giết. Thời gian dần trôi qua, Diệp Hàng liền đi tới loạn tinh hải khu vực trung tâm. "Diệp Hàng, ta biết là ngươi đã đến, nhưng nơi đây không thông, ngươi hay là về đi." Một đạo thanh âm rung trời truyền đến. Sau đó Diệp Hàng nhìn thấy một viên đợt tàn phá sinh nhật bên trên, một cái nữ cự nhân cao cao đứng lên. Cô gái này cự nhân chừng cao trăm trượng, thân hình tựa như núi cao uy nga. Nàng cởi trần, mô đồng cổ da thịt tựa như tinh thiết đổ bê tông, hiện ra lạnh lẽo cứng rắn rắn quan trạch, phía trên hiện đầy hoặc sâu hoặc cạn, giang khắp nơi vết sẹo. Cơ thể của nàng cao cao nổi lên, giống như cành lá đan chen khó gỡ cây rạ, ẩn chứa lực lượng vô tận. Một đầu tạm nhạc tóc đen tùy ý bay múa, như là màu đen bị rắn. Khuôn mặt của nàng thô kệch mà dữ tợn, trong hai con ngươi thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng, tựa như hai đoàn hừng hực liệt hỏa, nhìn chằm chằm Diệp Hoang. Diệp Hoang thần sắc bình tĩnh, quên thân tản ra đệ tử cực tiên cảnh khí tức cường đại, đối mặt trước mắt quái vật khổng lồ, không có sợ hãi chút nào. Dưới chân hắn điểm nhẹ, cả người giống như một đạo kia chớp màu đen, trong ngáy mắt phóng tới nữ cự nhân. Nữ cự nhân thấy thế, phát ra một tiếng binh thai nhức góc gào thét, tiếng gầm như mãnh liệt sóng cả, hướng về bốn phía quét tán ra đến, chúng vênh mảnh vỡ ngôi sao đều tại cái này âm thanh trong gào thét run nhẹ nhẹ. Nàng huy động cánh tay chóng diện, như là một cây cột đá to lớn, mang theo hô hô tiếng gió, hướng phía Diệp Hoàng đột tới. Diệp Hoàng thân hình lượn lên, linh hoạt tránh đi một kích chí mạng này, đồng thời trong tay cấp tốc ngưng tụ ra một đạo huyết sắc kiếm khí, giống như một đạo tấm lụa, chém về phía nữ cự nhân cánh tay. Xoẹt một tiếng, kiếm khí tại nữ cự nhân trên cánh tay lưu lại một đạo thật sâu bất thường, máu tươi như suối trào phun ra. Nữ cự nhân bị đau, nhưng không có lùi bước chút nào, ngược lại càng thêm điên cuồng công tới. Chương 254, Thập đại diễm ma 2, chương 254, Thập đại diễm ma 2 Diệp Am Dương tựa theo nhanh nhẹn thân pháp cùng thực lực cường đại, không ngừng mà tại nữ cự nhân công kích ở giữa xuyên thẳng qua, từng đạo kiếm khí như như mưa to quình tạ tại nữ trên thân cự nhân. Rốt cuộc, tại Diệp Hoang liên tục công kích đến, nữ cự nhân thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, nữ cự nhân thân thể như phá toái như dãy núi sụp đổ, hóa thành vô số khối thịt tản mát ra. Nữ cự nhân hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng vẫn như cũng không phải Diệp Hoang đối thủ. Bất quá, ngay tại Diệp Hoang coi là chiến đấu kết thúc muốn tiếp tục hướng phía trước lúc, loại tinh hải nơi trung tâm nhất đột nhiên mà khí quay cuồn cuộn trào, như mãnh liệt thủy triều màu đen hướng nơi này xô tới, trong nháy mắt sắp tàn rơi nữ cự nhân khối thịt bao quả trong đó. Diệp Hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn nhìn chằm chằm đoàn ma khí kia, trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác. Chỉ gặp trong ma khí, nữ cự nhân thân thể bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, mà lại trở nên càng cao hơn lớn, càng khủng bố hơn. Trên người nàng bao trùm lấy một tầng màu đen ma văn, tản mát ra tà ác ma khí tức tương đại. Hai trong mắt của nàng biến thành màu đỏ như máu, tràn đầy sát ý vô tận. Đây là ma hóa nữ cự nhân. Quả nhiên, cái này loạn tinh hải hỗn loạn căn nguyên ngay tại loạn tinh hải ở trung tâm." Diệp Hoang khẽ nói. Lúc này, Ma Hóa nữ cự nhân phát ra một tiếng càng thêm điên cuồng gào thét, hướng về Diệp Hoang mạnh mẽ lao tới. Tốc độ của nàng so trước đó nhanh mấy lần, mang theo kình phong đem chúng quanh mảnh vỡ ngôi sao nhau nhau thổi đến mờ nhạt. Diệp Hoang vận chuyển thể nội hỗn độn chi lực cùng bạn cũ bất diệt đạo vận, toàn thân cơ bắp căng cứng, mỗi một cái tế bào đều tại thời khắc này bị kích hoạt. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi cự lực đến tuột cùng lớn bao nhiêu." Diệp Hoang lực lượng toàn thân ngưng ở năm đấm. Nhi nữ cự nhân vọt tới Diệp Hoang trước mặt, một quyền đệm xuống. Một quyền này ẩn chứa vô cùng kinh khủng cự lực, không gian đều tại dưới một quyền này bận bèo biến hình. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, tới đụng phải một quyền. Nữ cự nhân nắm đấm lớn như ngọn núi, Diệp Hoang một quyền này, giống như đánh vào trên một tòa núi lớn. Ngoáy một tiếng vang thật lớn, lực trùng kích cường đại đem Diệp Hoang chấn động đến hai chân lầm vào phía dưới mảnh vỡ ngôi sao bên trong, mặt đất xuất hiện thật sâu vết rách. Diệp Hoang khệ miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng ánh mắt lại bộ phát sẵn dự. Dù cho mang hoa sau, lực lượng của ngươi bất quá cũng như vậy. Lại đến. Diệp Hoang nhanh rậm chân một cái, Từ mảnh vỡ ngôi sao bên trong trình ra, thân thể như xoắn ốc giống như xoay tròn, chưởng ảnh, uyển ấn giao thế xử suất, oanh sát nữ cự nhân. Nữ cự nhân cơ hai tay, không ngừng mà ngăn cản Diệp Hoang công kích, mỗi một lần ngăn cản đều dẫn phát một trận mãnh liệt khí lãng. Trên mặt của nàng lộ ra một tia giữ tận ý cười, tựa hồ đang chế giễu Diệp Hoang không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà Diệp Hoang không thèm để ý chút nào, lấy nụ thân lực lượng, tới chém giết gần người. Tại mảnh này hỗn loạn loạn tinh hải bên trong, phá toái tinh thần hải cốt đang kịch liệt trong dư âm chiến đấu vang tứ phía, đội vũ trụ bị lực lượng cường đại quay đến càng thêm đâm đậm. Phàm Phật muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Diệp Hoàng cùng Ma Hóa Nữ Cự Nhân thân ảnh ở trong đó lúc gần lúc hiện, kinh liệt tiếng va chạm cùng năng lượng ba động không ngừng mà truyền đến, để mảnh này bốn là nguy hiểm khu vực chấn động không chỉ. Diệp Hoàng trong đôi mắt thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng, hắn biết rõ trước mắt Ma Hóa Nữ Cự Nhân phi mạnh, nhưng việc không cách nào ngăn trở mình bước chân. Mỗi một lần công kích, hắn đều dốc hết toàn lực, quyền phong gào thét, trường ảnh tung bay, mang theo khí thế một đi không trở lại. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, không có chút nào sơ hở, hiển thị rõ định tiêm cận chiến kĩ tinh diệu. Theo liên tiếp tấn mãnh công kích, Ma Hóa nữ cự nhân thân thể xuất hiện lần nữa vết rách, đồng thời vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn, tiêu tán tại loạn tinh hải trong bóng tối. Ma Hóa sau nữ cự nhân, sức thực mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như tiếp tục để nó ở chỗ này quận dưỡng xuống dưới, tương lai sẽ chỉ càng mạnh càng đáng sợ. Mặc dù thắng, nhưng Diệp Hoang vẫn như cũng là trong lòng thầm giận mình. Không có Ma Hóa trước nữ cự nhân, Diệp Hoang tiện tay nghiến ép. Kết quả, Ma Hóa sau hắn cẩn thân muốn toàn lực ứng phó, vận dụng đệ tứ cực tiên cảnh lực lượng. Diệp Hoang hít sâu một hơi, nguyên vụ thể nội cuồn cuộn khí huyết, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, hắn liền tới đến Loạn Tinh Hải trung tâm biên giới. Nơi này, tràn ngập nồng nặc gần như thực chất hóa tà ma chi khí, ở trong hắc ám quần quần bặm mẻo, phảng phất vô số tà ác xuất tù. Đúng lúc này, 10 đại huyền chuyển thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Loạn Tinh Hải chân chính kẻ thống trị, thập đại diễm ma. Diễm Hoàng ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm cái kia 10 cái ma nữ. Mà các nàng chính là Loạn Tinh Hải đại danh đỉnh đỉnh thập đại diễm ma, một mực tại một đám rặc cỏ trong miệng chuyển tụ. Diễm Hoàng một đường giết tiến đến, muốn không biết đều không được. 10 vị diễm ma, mỗi một cái đều có được nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Da thịt như là dương chi ngọc trắng non tinh tế tỉ mỉ, trong đôi mắt lóe ra hồn siêu phách lạc và mang. Các nàng thân mang ngọc như cánh ve lụa mỏng, dáng người thướt tha, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra vô tận mỹ họa. Nhưng mà, Diễm An rõ ràng, cái này nhìn như mỹ lệ bề ngoài bên dưới, ẩn dấu là vô cùng cường đại lại tà ác lực lượng. Thập đại Diễm Ma nhìn xem Diễm An, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quyến rũ, cầm đầu Diễm Ma giọng dịu dàng nói ra, "Tiểu Xoa Ca, thực lực ngươi xuất chúng như vậy, không bằng lưu lại, làm tỷ muội chúng ta phụ quân, từ đây cùng chúng ta cùng nhau hưởng thụ cái này loạn tinh hải vô tận nhiệm quý thú." Đang khi nói chuyện, Nàng nghẹn ngào lại rồi, từng bước một hướng phía Diệp Hoàng đến gần, cái kia tư thái phảng phất thế gian nhất câu người yêu tình.